trên 377, cá cược giữa hai bên, dần đi đến hồi kết chương 377, cá cược giữa hai bên, dần đi đến hồi kết mắt thấy là bóng dáng hai người bọn họ dần xa, Triệu Hoài lại nhẹ cười nham hiểm. Chứng kiến một màn này, Cảnh Hoa một bên không khỏi khó hiểu. Không ít thì nhiều, hắn ta cũng quá là rõ tính cách của đối phương. Không có lợi lộc sẽ không làm nay lại hành sự như vậy, đúng là mờ ám mà. Nhưng rốt cuộc là người có mục đích gì? Tại sao lại ra tay giúp đỡ bọn họ vậy? Cảnh Hoa cất tiếng, làm rõ nghi hoặc của bản thân. Giúp họ, chính là để họ mang ơn trong lòng, tức khắc sẽ có lúc dùng đến nó cũng là một trong những yếu tố giúp ngươi giành lấy hạng nhất đấy. Triệu Hải bình thản mà đáp, nhưng lại sặc mũi toan tính. Hình như là viên thuốc hồi nãy quen quen thì phải. Ta đã gặp ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ra. Cảnh Hòa đưa tay sờ cảm, bất giác mà như mày. Chính là viên thuốc mà cái con nhỏ kia đưa cho người đó. Ngươi quên rồi sao? Triệu Hải đáp lời, thản nhiên như thường. Ừ, sao người lại có được thứ đó? Nghe được lời ấy, Cảnh Hòa liền được phen hoa mang. Tất nhiên là nhặt được rồi. Nhân lúc hôn loạn bàn nãy ta tiện tay bỏ túi luôn dù sao cũng là của thiên trà địa ta nào đâu có mất mắt gì triệu hoài nhẹ cười nhưng đầy tinh vãi thứ không rõ nguồn gốc như thế mà người cũng đưa cho người khác uống được sao chết người như trời đấy cảnh hòa nhìn về đối phương ánh mắt ấy nghi ngờ nhân sinh không ít gì sì, cũng đâu phải ngươi uống đâu mà sợ cùng lắm là hai người chúng ta chia nhau ra mà chạy vãi gì đâu mà lo triệu hoài bước từng bước trưởng vừa nói vừa đi hoa người nói như thế mà nghe gà phía sau đối phương ít nhiều gì cũng có hậu thuẫn làm như vậy khác gì chúng ta tự mình tìm chết cảnh hòa nói tiếp càng nhàn không thôi ô oh wow từ lúc nào ngươi lại dạy ta cách làm như thế? đủ lông đủ cánh rồi hả? Triệu Hoài ngửa mặt nhìn đợi, một thân cao nạo. Không phải, chỉ là ta lo cho người thôi, lỡ như bị báo thủ thì sao? Dựa vào thực lực của chúng ta hiện tại, làm sao mà đấu lại các thế lực đó? Lợi này nói ra, Cảnh hòa còn là có chút lo lắng. Ta mà cần ngươi phải lo nữa à? Bất quá thì trốn, cần gì phải sợ? Cái gọi là thế lực đó, trong mắt ta chẳng là cái thá gì cả. Ta mà đi lên, ta đấm luôn chứ sợ gì? Lợi vừa dứt, Triệu Hoài liền nở ra nụ cười mang dợ, khiến cho ai nghe thấy cũng đều sờn gai úc. Điên rồi! Người điên rồi, chẳng ai lại muốn gây sự với các gia tộc cả. Giấy tờ rể má trong đó phiền phức vô cùng, không kéo lại chết mất sắc cũng không chừng. Chỉ có những điên hoặc những kẻ không biết sống chết là gì mới đối đầu với bọn họ. Người tốt nhất đừng có mà nghĩ đến chuyện đó thì hơn, cảnh hòa cực lực vẫn đủ, sắc mặt kém đi thấy rõ. Xuất thân là danh gia vọng tộc, những chuyện trong đó hắn ta càng là hiểu rõ. Xi, si, người đó chỉ biết lo xa, ta tự có chừng mà. Chỉ là đùa với ngươi một chút mà thôi, có cần phải như thế không? Triệu Hoài nhẹ giọng, khóe miệng thì lên nụ cười hài lòng. phụ người dọa ta chết mất nhưng mà với tích cách của người chuyện đó không phải là không thể. Hạt dự, thật thật giả giả mất chết đi được. Cảnh hòa mới thả lòng tâm trạng nhưng sau đó lại cảm thấy bất thường vẻ mặt khó tránh khỏi nhăn nhó. thở dài cái gì chứ đó không phải là chuyện ngươi nên quan tâm đâu hiện tại cần nhất vẫn là làm sao thắng vụ cá cược lần này ngươi đó tập trung vào việc chính đi đừng có mà lơ là đến lúc thua rồi thì có mà khóc lóc cũng vô ích triệu hải nói lời nhắc nhở còn tiện tay mà giáng cho đối phương một cú tát thẳng vào đầu đau điếng cả người a a a chết mất người ra tay cũng ác quá đấy vậy tiếp theo chúng ta cần phải làm gì cảnh hòa đưa tay ôm đầu sát mặt càng là khó coi nhưng không quên mục đích chính của bản thân bằng mọi cách phải lấy hạng nhất về tay cho bằng được còn làm gì nữa trở về thôi là thắng hay thua tất cả đều đã định sẵn rồi chúng ta ấy mà cứ thuận theo tự nhiên đi tự nhiên mà chịu ngoài nói đều là do hắn ta tự tay sắp đặt bởi vì thứ mà hắn có thể tin bảo chỉ có chính bản thân mình mà thôi ngoài ra tất cả đều là biến số không thể lượng trước được vậy sao chỉ là ta cảm thấy ơ người đợi ta bối cảnh hòa rơi vào suy tư đến khi nước mắt nhìn lên, đối phương đã dần khuất bóng. Không nghĩ nhiều nữa, liền cấp tốc mà đuổi theo. Thời gian thấm thoát thôi đưa, cuối cùng cũng đến cái khoảnh khắc phân định thắng thua giữa hai bên. Triệu Hoài giờ đây đang thông thả mà ngã lưng trên một chiếc ghế dài, thoải mái rung đuổi. Còn về phần đối thủ, mãi lại chưa thấy đâu. Điều này khiến cho hắn ta càng là được phen dương dương tự đắc. Đám người của học viện ngữ vi nhìn về một màn này, dứa gan nhưng lại chẳng thể làm được gì. Ai nấy ánh mắt cũng đều là hận ý rủ sao những chuyện trước đây mà Triệu Hài làm ra, trời đất bất dung. Bọn họ tức giận cũng là điều hiển nhiên. Cái tên của đó Đáng ghét quá đi mất. Thật sự là muốn xem, cái dáng vẽ thua thảm của hắn mà. Lừa chúng ta thì thôi đi, lại bày ra cái dáng vẽ khỉ gió đó mà treo ngươi. Tức quá đi mất. Mong là ra kiệt tiên tiêu thắng, bằng không cơn giận trong lòng ta không sao với đi. Cái khốn đó, để ta dạy cho hắn ta một bài học mới được. Ta khô máu với hắn luôn. Thôi đi ông ơi, ông mà lên thì khác gì nộp mạng cho người ta. Thân thì ống như quét ủi, hở tí là khô máu. Không biết, máu ở đâu mà để người khô. Hát dự, nghỉ khỏe đi ông thần, thần thằng này. Triệu hoài mặc kệ bọn họ nói gì thì nói, bản thân vẫn là thư thả mà hưởng thụ. Đúng tay một cái, cảnh hòa một bên đã dâng nho tận miệng. Đúng tay thêm cái nữa, nước cam ép liền được hai tay dâng lên. Trông không khác gì, vua chúa ngày xưa cả. Đám người kia thấy vậy, tức đến nghiến răng nghiến lợi mà chẳng thể làm gì, chỉ đánh tiếp tục mà mắng chửi cho bỏ tức. Nhưng như thế, nào đâu có ăn thua gì đến hắn. Dù hắn còn không sợ nữa là, nói chi đến thứ mắng chửi tầm thường này. Không tệ, không tệ. Nhưng mà hai cái tên kia đâu rồi sao lại không thấy? Có biết giờ giấc hay không thế, lại để cho người ta đợi. Này cũng quá là thiếu trách nhiệm đi. Học viện Ngự Quy cũng chỉ đến thế là cùng. Triệu hoài cất tiếng, miệng Mai không ít. đây là đang khiêu khích lấy đá người đối phương. người nói cái gì? Thử, ngươi vui được thì vui đi. đợi đến khi thiên tiêu của chúng ta xuất hiện, đến lúc đó xem ngươi có còn đắc ý được nữa không. một học viên Ngự Quy thấy vậy, liền lớn tiếng mà đáp trả. ta lại sợ thiên tiêu của các ngươi quá cơ, sợ chết mất đi được. sợ ta thắng rồi các ngươi khóc ấy. hu hu hu. Triệu Mai thuận thế liền đem bọn họ trêu đuổi một phen. cái giọng địa ấy phải nói là mười phần gậy đòn. cái tê huấn. ngươi nghe được lời đó? Đối phương thật là muốn dạy cho hắn một bài học, Ngặt nổi là đánh công lại, bằng không sớm đã ra tay rồi. Chương 378, Ngọc chương 378, Ngọc đang lúc triệu Hoài Hùng Chí, thất mặt lên trời. Thì đột nhiên lại có thanh âm từ xa truyền tới, khiến cho sắc mặt của hắn ta lộ ra vẻ không vui. Đưa mắt nhìn đến, không ai xa lạ chính là Gia Kiệt cùng với Mỹ Duyên trở về. Hừ, nhìn bộ dạng của ngươi kìa, chưa đủ ông nghễ đã đẻ hàng tổng rồi. Con biết chết tại cái miệng đấy, e là ngươi cũng không khác là bao, Gia Kiệt cất tiếng, "Mười phần điểm ai?" "Là ngươi à?" "Đi lâu đến như vậy" Ta còn tưởng ngươi chết mất xác ở đâu rồi cơ chứ. Hạt dĩ, còn biết đường về nữa này. Xem ra là ta vui mừng quá sớm rồi. Triệu Mai thở dài một hơi, nhưng ẩn trong đó là sự tự đắc khúi. Vậy là ta đã làm cho người thất vọng rồi sao? Lỗi ta, lôi ta. Thật là, ngươi còn chưa thua cuộc nữa đã khiến cho ngươi thất vọng rồi. Đến khi thật sự thua cuộc, không biết ngươi sẽ ra sao đây. Ra kiệt đắc lợi, đôi phần sát xảo. Xem ngươi kìa, còn tự tin hơn cả ta. Ai thua ai, còn chưa biết đâu. Chỉ là, ta mà thua ngươi, ta đi đầu xuống đất cho ngươi coi. Triệu lớn tiếng mà đáp, tự tin không thôi. Tay cầm ly nước cam, lắc đều từng nhịp, hớp nhẹ một ngụm. Cái dáng vẻ này, quá chi là gợi đòn. Đây là ngươi nói đấy nhé, đến lúc thua rồi đừng có mà nuốt lời. Hai người bọn họ, lời qua tiếng lại với nhau chẳng ai chịu ai. Bầu không khí nơi đây, cũng bị họ mà trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ai nấy cũng đều sặc mũi thuốc súng. Ê hèm, nói như thế là đủ rồi, đã đến lúc kiểm tra thành quả của hai bên. Phân định thắng thua, tìm ra ai mới tiên tài thực sự, thời mạnh cất tiếng, thanh âm vang trời, uy nghiêm trong từng hơi thở. Đúng vậy, là rồng hay rắn, là hổ hay mèo, tất cả sẽ rõ chỉ là ta thấy bộ dáng của thằng nhãi đó không khác gì mấy kẻ sắp bị và mặt cả thật là mong trời qua đi phúc trọng một bên lên tiếng từng lời đều là sự chế ước. vậy sao ta trước đây cũng giống như ngươi vậy khinh thường cái thằng nốc đó kết quả là chịu thiệt trong tay nó thính ra cũng được mấy lần rồi vậy nên ở trên đời này đừng bao giờ khinh thường người khác bằng không kết cục của ngươi cũng không khác ta là mấy đâu thấy mạnh nhìn về đối phương nói lời hơi đủ người tương trải đúng là có khác đừng có ở đây nói xầm nữa ngươi và cái thằng nhãi đó đều cùng một ruộng muốn lửa ta sao nam mực đi Người đấy, chuẩn bị thua cược đi là vừa, phúc trọng lớn tiếng mà đáp, hoàn toàn không để lời đó vào thay. khuyên mà không nghe thì thôi, đợi đó đi rồi biết. nói như thế là đủ rồi, triệu hải em xuống đây. đã đến lúc công bố kết quả rồi, thầy mạnh nói tiếp, khóe miệng bất giác mà lộ ra nụ cười ngăm hiểm. lời vừa dứt, triệu hải cũng theo đó mà thể hiện. hắn ta nhảy lên thật cao rồi tiếp đất, nhẹ nhàng và đẩy thanh tao. ly nước cam trên tay, một giọt cũng đủ. còn tiện thể mà đá long meo với mấy người đối phương, làm máu bất chấp. thằng nhóc nhà em còn chơi nữa, là bị đánh thật đấy bọn họ ít nhiều gì cũng có siêu việt giả, thầy ngăn không nổi đâu, chứng kiến một màn này, thầy mạnh nhỏ giọng mà nhắc nhở, sợ gì chứ, họ mà đánh em, em nằm xuống ăn vạ tại đây cho thầy coi. đến lúc đó, chúng ta không cần thi cũng thắng, triệu hài bình thản mà đáp, nhẹ cười khoe trí. em đó, cái gì cũng nói cho được, thôi được rồi, đừng buồn nữa, thành quả của em đâu, mau giao ra đây, thầy còn tổng kết nữa, nhìn về học viên yêu dấu của mình, thầy mạnh bất lực đến cùng cực, dù nói gì đi nữa, cái thẳng nhại đó có nghe đâu. cảnh hòa, làm việc, triệu hài hét lớn một hơi, lớn đến nổi người điếc còn phải nghe thấy hoa, wow, hết gì mà đây thế? và lại, thứ đồ đó không phải em nên giữ hay sao? sao lại đưa cho người khác giữ hộ, lỡ như có chuyện gì thì sao? thầy mạnh bị chặt hai thay, sắc mặt còn là có chút khó coi. thầy yên tâm đi, chỉ có em cướp của người ta thôi, chứ ai mà cướp được của em cái gì? triệu hải quanh tay trước ngực, mặt thì hất ngược mà đáp. ồ, thế à? vậy hoa bạch dương tử trên tay em, làm sao mà mất thế? có còn nhớ hay không? ở đây mà khoan lác, thầy mạnh lườm đối phương một cái, vung lời chế ước. sự cố thôi, có gì đâu mà to tác? giam ba cái đông hoa giải đó em còn không để vào mắt nữa là triệu hoài bình thản mà đáp, không chút bận tâm. người ngoài nhìn vào, con tưởng hắn thật là không để tâm tới. nào đâu biết rằng, hắn tính cả rồi. Xì, si, lại món em đấy, vẫn là trứng nào thần đấy. sau này nên kém kém lại một chút. không thì, có ngày rước họa vào thân. thầy mạnh nhẹ lắc đầu ngao ngán nhưng không quên nói lời nhắc nhở. dù sao cái tính cách của đối phương, quả thật là rất gợi đòn. tới đây tới đây, vòng tay đây, mời thầy xem, cảnh hòa bất tình lính xuất hiện, khiến cho hai người bọn họ được fan to tim. hai tay dâng lên một chiếc vòng tay công nghệ cao tinh xảo. Hoa, wow, cái tên này, ngươi muốn hù ta chết à? Có thật giật mình, ngươi không biết sao?" Triệu Hoài đưa tay xoa ngực, sắc mặt kém đi thấy rõ. "Hết đứa này rồi đến đứa khác, đúng là khiến cho cho người ta lo lắng không thôi mà." Hạt Dụ, ta có tuổi rồi đó mấy đứa, chơi kiểu này có ngày đau tim chết mất." Lời này nói ra, Thầy Mạnh toàn là thở hơi lên. "Thầy còn nói người khác nữa à? Có mấy pha thời hù em xem đứng tim tiếp kìa, cũng ai là em mà cứng. Không thì sớm đã bị hù chết rồi." Triệu Hoài nói tiếp, "Vậy bảng hoàng là vẫn còn đó. Bọn họ cùng nhau trò chuyện." nào đâu có quan tâm đến sự tồn tại của mấy người đối phương. điều này, phúc trọng làm sao mà chịu cho đấu? hắn sớm đã tức giận con ngôi, không phải vì giữ thể diện thì thật là muốn đánh cho đám người này một trận ra trò. mấy cái tên này hiếp người quá đáng. đây, rõ ràng là không đặt chúng ta vào mắt mà. phúc trọng mắng thầm, thầm đực trong lòng. các ngươi nói đủ chưa? còn không mau làm được chính? ta không rảnh đâu mà ở đây nghe các ngươi sàm luôn hoài đâu? phúc trọng cất tiếng, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. gấp gì chứ? người muốn thua đi chăng nữa, cũng đâu cần đến thế. vậy thì, nhìn đây. Triệu Hải hời hợt mà đắp nhưng không kém phần bất cận. Hắn ta cầm chiếc vòng đó trên tay, bấm nhẹ một cái số điểm của hai người bọn họ liền được hiện ra. Không nhiều, 145088 điểm, và 1 phần 3 số điểm người khác vất vả cả tháng nay mới có được. Ai nơi chứng kiến một màn này đều được phen ngưỡng ngạng. Tất nhiên, đây cũng chỉ là một phần, phần khác sớm đã bị Triệu Hải bỏ vào túi riêng, cung cấp năng lượng cho giờ giờ rồi. Phải biết, ngọc của Yoma cấp 1 là 1 điểm, cấp 2 là 10 điểm, cấp 3 là 100 điểm, cấp 4 là 1000 điểm, cấp 5 là 10000 điểm, điểm. Tùy theo độ tinh thuần mà sẽ có sự dao động nhất định năng lượng mà nó cung cấp đều được thông qua đặc tính của ngọc. Cùng với đó, là biểu thị sức mạnh của yêu ma từ loài. Cái này cũng quá là phô trương đi. Sao trong thời gian một ngày, hắn lại có điểm số cao đến như vậy? Đám người xung quanh đã bắt đầu bàn tán xôn xao. Này nói hắn năng cấp của người khác ta còn tin, chứ dựa vào sức của hai người bọn họ lại có thể đạt được mức này, cũng quá là biến thái đi, một người khác lên tiếng, hoài nghi không thôi. Chương 379, độc chương 379, độc gia Kiệt với Mỹ Duyên đứng một bên chứng kiến tất cả, không khỏi sử sốt. Cách biệt giữa bọn họ và đối phương quả thật là rất lớn. Hai người bọn họ còn không ngờ tới sẽ có một màn này xảy ra. Ai nấy cũng đều đứng hình mất vài giây, phải mất một chút thời gian mới có thể hồi thần trở lại. chuyện này làm sao có thể? đây, đây cũng quá là vô lý đi. Gia Kiệt cất tiếng, vẻ nghi hoặc đều biểu hiện rõ trên khuôn mặt. có gì đâu mà bất ngờ? nếu ta muốn cái gọi là hạng nhất kia sớm đã về tay ta rồi. có điều ta không thích sát sinh là mấy nên mới không tham gia vào cuộc thi này. bất đắc dĩ, ta mới thể hiện thực lực của bản thân một chút. một chút này, các ngươi ngạc nhiên làm sao? Triệu Hoài đáp lời giọng điệu còn là có chút dương dương tự đắc. Đây rõ ràng là có ẩn tình, ta nghi ngờ các ngươi gian lận. Ta muốn kiểm tra tính chân của kết quả này." Mỹ duyên một bên lên tiếng, vẻ mặt không cam tâm lộ rõ. "Kiểm tra cũng được thôi, nhưng các ngươi làm sao mà kiểm tra đây? Đừng có mà bắt ta kể lại đầu đuôi câu chuyện đấy, ta không có rảnh như thế đâu." Triệu Hoài bình thản mà đáp, không chút bất tâm. Bởi vì mọi chuyện hắn ta đã sắp đặt sẵn rồi, không có gì là phải lo cả. "Vậy được thôi, chúng ta sẽ thông qua hệ thống giám sát để xem mọi chuyện là như thế nào, chỉ chờ có thế." Phúc Trọng liền lớn tiếng mà nói. Hơn ai hết, Hắn mong kết quả đó là từ gian lận mà ra, không thì bản thân phải mất trắng 10 viên đá cảm chi thực phẩm. Ơ, còn có hệ thống giám sát nữa à? Đây cũng quá là vi phạm quyền cá nhân đi. Cái gọi là hệ thống giám sát đó, triệu hài sớm đã biết từ lâu rồi. Có điều là vẫn phải giả vờ bất ngờ cho mọi người ở đây xem. Chứ em nghĩ an toàn của các em là do ai bảo vệ? Không có hệ thống giám sát, làm sao mà nắm bắt tình hình, kịp thời ứng cứu? Yên tâm đi, nếu như em không làm chuyện ác thì không có gì là phải lo cả. Thầy mạnh vô vai đối phương, tự mình an ủi lấy mình. Sao thầy bảo em yên tâm mà tay thầy run dữ thế? Đây là có ý gì đây? Thầy không tin em à?" Triệu Hoài nhìn về thầy mình, chân mày bất giác mà nhíu lại. "Đây không phải là thầy quá hiểu cái đức hạnh của em hay sao? Chuyện cướp bóc này cũng đâu phải là chưa từng làm ra. Em đấy, thua một cái là biết tay thầy ngay, chưa gì hết, thầy Mạnh đã tận tình mà quan tâm tới đối phương rồi." "Hoa, wow, niềm tin của thầy dành cho em mong manh thế sao?" Hạt d... tình nghĩa thầy chờ chắc có bền lâu, Triệu Hoài thở dài một hơi, ngao ngán trong từng hơi thở. "Thầy cứ yên tâm, em đảm bảo với thầy là mọi thứ đều ổn. Đây là công sức do chính đôi bàn tay hai em làm ra, không có gì là gian trá cả." cảnh hòa một bên nội nói, giúp đối phương thanh minh, mong là vậy. bắt đầu kiểm tra đi. thầy mạnh lớn tiếng mà nói, cố gắng trấn an bản thân. sau một tiếng hú sáo, trên trời liền bay xả xuống một chú chim sẻ. Đầu trên tay phúc trọng, nếu như không nhìn kỹ thì khó mà nhìn ra điểm bất thường. chú chim ấy, thế mà lại là một con robot. chế tát tinh xảo, trông không khác gì so với chim thật cả. được gọi với cái tên sẻ trinh sát, là một trong những thiết bị giám sát mà học viện thường dùng. chim ấy thế, học viện ngự quy chỉ đến thế là cùng. triệu nói ra lời này, ai nấy cũng đều ôm miệng mà cười con ngươi của học viện ngự quy sắc mặt hình như là không được tốt cho lắm thì phải é hèm, nó nhỏ nhưng nó có vỏ con ngươi đó hả chắc gì đã hơn mà la phúc trọng cũng không chịu kém cạnh lập tức đáp trả đúng vậy ngươi chỉ được cái móm mà thôi không nhìn lại mình đi hơn gì mà nói đám người kia thấy vậy cũng bắt chước luo theo gì đọc tới chim bé là các ngươi dạy à đừng có nói là các ngươi có tật giật mình đấy nhé triệu Hoài thản nhiên mà đáp nhẹ cười khinh miệt Khu cu triệu Hoài, đã nói với em bao nhiêu lần rồi có nhiều chuyện biết thì thôi nói ra làm chi mất cảm tình lắm, có biết không hả? Thời mạnh một bên cất tiếng, khéo léo mà nói xéo bọn họ. Cái tên khốn này nghe được lời đó, phúc trọng không khỏi nghiến răng nghiến lợi. É hèm các ngươi là muốn cái lộn hay là muốn kiểm chứng sự thật? Làm gì thì lại đi, ta đây không có thời gian đâu đấy. Đối diện là lựa giận của đối phương, thời mạnh lại chẳng mải mãi quan tâm tới. Hừ, đợi đến khi sự thật được phanh phui, ta thật sự là muốn xem, các ngươi có còn phép lối như này nữa không? Phúc trọng tiềm lại cơn giận trong lòng, chỉ là giờ chưa phải là lúc. Nói rồi, phúc trọng nhấn nhẹ vào đầu sẻ chính xác ngay lập tức, mắt của nó liền chiếu lên một màn hình lớn, đem tất cả hình ảnh mà nó quan sát được, từ lúc bắt đầu vụ cá cược cho tới giờ, một lần chiếu cho mọi người ở đây cùng xem. mắt thấy, là khung cảnh triệu hại dựa vào khẩu gạt linh mà đổ sát tứ phương. ai nấy cũng đều há hốc mồm, không ngờ còn có thể chơi như thế này. lại thêm cảnh hắn ta dùng độc, mọi người càng là kinh ngạc tột độ. một màn đó, chẳng ai ngờ tới, phải nói là cực kỳ đặc sắc. hoa, tên khốn đó ấy vậy mà lại dùng súng, dùng súng thì cũng thôi đi, lại còn dùng độc, đây rõ ràng không có đạo đâu mà. Học viên ngự quy lên tiếng, "Bất bình không tôi. Bọn họ đều là tay không mà đánh, ai như hắn, bất bình là phải. Hừ, đạo đức gì chứ? Luật không có cấm thì ta làm thôi, có gì đâu mà ngạc nhiên giữ vậy. Đây, quá chi là hợp tình hợp lý đi, các ngươi còn đòi gì ở ta nữa?" Triệu Hoài thản nhiên như thường, không chút bận tâm trước lời rèm pha của bọn họ. "Ngươi nói như thế mà nghe được. Đây vốn dĩ là cuộc thi rèn luyện cách thức chiến đấu, ngươi thế mà dùng súng, dùng động. Này còn gì là rèn luyện cách thức chiến đấu nữa?" Hèn hạ, lưu manh, bọn họ đối với loại chuyện này, mười phần khinh bỉ thủ đoạn cũng là một phần của kỹ năng đó mấy thằng nói. Không biết thì anh nói cho mà nghe, bằng không ra đường người ta cười chết mất đấy. Triệu Hoài hất mặt lên mà đáp, chỉ cần ra mặt đủ dày thì đối với hắn ta không có chuyện gì là khó cả. Ngươi, cái đồ vô lại này lại thiếu đạo đức đến vậy. Vì thắng mà bất chấp thủ đoạn, ta môn ngoại đạo cũng dám sử dụng. Ngươi đấy, tốt nhất là nên sử thua mới đúng. Đối phương cay nghiến mà nói, ai ai cũng đều là tức đến đứa người. Thắng là lừa, thua thì ngậm mẹ một vào. Các ngươi có giỏi thì bắt chức làm theo đi, ta cũng đâu có nói gì đâu. Hừ, giờ tôi lại muốn dở trò. Nguyên ăn tức ở hả, Triệu Hoài buông lời chất vấn, chẳng ngán mua ai. Làm theo ngươi, nói ra không biết ngựa miệng à? Thiên tiêu nhà chúng ta, thi đấu cơ bằng, đâu như ngươi, đủ đường gian lận. Đến độc còn dám dùng thì chuyện gì mà không dám làm ra? Thật đáng kinh, bọn họ không ngừng miệt thị Triệu Hoài, giọng điều ấy căng vấn đến độ, độ. Dùng độc thì sao chứ? Ta cũng có dùng với các ngươi đâu. Vừa, alo, cách này cũng đâu có cấm dùng. Các ngươi nói như thế, rõ ràng là muốn chèn ép ta mà, Triệu Hoài đáp lời, dáng vẻ còn là có chút bị uất. Chương 380 Thắng nhưng nguy hiểm còn ở phía sau chương 380, thắng nhưng nguy hiểm còn ở phía sau Triệu Hoài cùng với đám người của Học viện Ngự Quy, không ngừng đấu khẩu với nhau. Hai bên, chẳng ai chịu ai. Có điều là, trước cái miệng của hắn ta thì chúng sinh đều bình đẳng. Muốn cải thắng, việc này xem ra còn khó hơn vượt hai cấp mà đánh. Hoa, wow, có luận không vậy? Chỉ là dùng súng với độc thôi mà. Có cần cay nghiệt thế không? Cái đám người này, đây là muốn gây sự với ta sao? Thích thì anh đây chịu. Khóe môi Triệu Hoài bất giác lộ ra nụ cười nham hiểm nhưng không kém phần gian t Vậy là ngươi không biết rồi, ba năm trước cũng từng có một kẻ dùng độc. Tại chỗ này, đem tất cả thiên kiêu của hai học viện đánh bại hết một lượt. Điều này là một trong những nổi nhục mà họ không muốn nhắc tới nhất. Giờ đây lịch sử lặp lại, ngươi gại đúng chỗ ngứa của đám người này. Ngươi nói xem, bọn họ có đem ngươi ra tế hay không hả? Giờ gở bất chợt cất tiếng, nói lời nhắc nhở. Quá hình hấp thụ đã cẩm đào đã xong, nó cũng từ đây mà cải tiến không ít. Hoa, còn có chuyện này nữa à? Sao giờ ngươi mới nhắc ta? Chợt phiền thức rồi đây, đại tự mình đứng có vậy, trong giây lát, sắc mặt của Triệu Hải liền trở nên Tài liệu đó, ta cũng chỉ mới tra ra mà thôi, làm sao mà nhắc ngươi được? Và lại, thù hận của họ đối với ngươi sớm đã không nhỏ rồi. Có chuyện này hay không thì nhất định cũng sẽ bắt mẹ ngươi. Làm gì mà bất ngờ thế? Giờ vờ nói tiếp, giọng điệu còn là đôi phần nhiệm mại. Hắc, đúng là người đẹp trai có khác, bị đấu kỵ cũng là chuyện thường tình. Những việc như này, ta quá là quen rồi. Triệu hoài nhẹ cười, vẻ đắc ý đều hiện rõ trên khuôn mặt. Ngươi mà đẹp trai cái quá gì, thần kinh thì có. Đừng có ở đó ảo tưởng nữa, giải quyết chuyện trước mắt thì hơn. Ngay lập tức, Giờ đã dội cho hắn một gáo nước lạnh. Chuyện nhỏ ấy mà. Làm quá lên không hả? Xem ta giải quyết này, đâu ra đấy đảng hoàng cho ngươi coi, Triệu Hoài tự tin mà đáp, vẫn là cái bản mặt gợi đó đấy. Đưa mắt nhìn tới, là đám người của học viện Ngự quy đang dùng ánh mắt chết người mà nhìn hắn ta. Đối với chuyện này, Triệu Hoài chẳng mãi may quan tâm tới. Dù sao những chuyện như này, hắn cũng quá là quen rồi. Dựa vào cái miệng là có thể bình thiên hạ, thì cần gì phải lo. Ê hề, ta biết là ta đẹp trai rồi, các ngươi đừng có nhìn ta bằng ánh mắt thèm khát như thế. Người ta cũng biết ngại đấy, Triệu Hoài tiếng, còn biết giả bộ e thẹn nữa. Cái đồ khốn nạn nhà ngươi, làm cái trò gì thế? Không nhìn lại mình đi, còn dám nói ra lời đó. Ha ha, là vị đen xấu xí lại cứ ngỡ mình là thiên nga, cười chết ta rồi. Đối phương thấy thế, liền được phen cười lớn. Ai nấy cũng đều hả hê không ít nhưng đây cũng chỉ mới là màn khởi đầu, chó vui còn ở phía sau. Vị đen hay thiên nga, là con vật nào đi chăng nữa thì cũng đều có vị trí riêng của nó, đừng có mà ở đó khinh thường. Chưa chắc gì, thiên nga đã ngon hơn vịt đen đâu. Ngươi đấy, đúng là kém hiểu biết mà, Triệu Hoài nhẹ giọng mà đáp, "Mười phần sắc sảo. Người người ta gì nữa? Chuyện này liên quan đến ngươi sao? Nói nhiều như thế làm gì?" xé vào chuyện của người khác, đây là cái đức hạnh gì đây? Ừ, ngu dốt mà lại cho là mình thông minh, phế hải. Triệu Hải đem đối phương nói đến cứng cả họng. Ngươi, cái đồ khốn kia thôi được rồi, đừng nói nữa. Lần này chúng ta nhận thua, xem như trả lại nhân tình cho ngươi. Đây cũng xem như một bài học cho ta, sau này làm việc nhất định phải cẩn thận hơn. Gia Kiệt bất chợt lên tiếng, một thân khí thế nghiêm trang. Gia Kiệt, đây sao có thể? Em có biết em nhận thua, chuyện này sẽ như thế nào không hả? Còn vụ cá cược trước đó của chúng ta với họ thì sao? Phúc Trọng sau khi nghe được lời đó sắc mặt đã trở nên khó coi phần nào. Đó là chuyện của thầy, là thầy cược với bọn họ chứ không phải em. Em mệt rồi, không muốn quản nhiều chuyện nữa, thầy tự mình lo lấy đi. Nói rồi, gia kiệt xoay người rời đi. bóng lưng mờ ảo đó, nay đã chứng thực hơn. Gia kiệt, hắn thực sự từ bỏ rồi sao? chuyện này mỹ duyên trong giây lát cũng khó mà hiểu rõ tình hình. Vậy, thua thì chung cực đi chứ. sao lại bỏ đi thế kia? định quỷ ta à? đây là đang dở cho gì thế? tiếng triệu hoài hết lớn, thanh em vang vọng khắp nơi. cầm lấy đi, hạng nhất thuộc về ngươi rồi nhưng rất nhanh thôi, ta sẽ đòi lại tất cả từ tay ngươi. Gia Kiệt ném vòng chịp cho đối phương, lời lẽ dứt khoát. Chớp mắt, bóng hình của hắn ta đã biến mất. Tô vậy thì ta chờ ngươi. Có điều, ta nghĩ không có cơ hội đó đâu. Triệu Mai nhẹ cười mà đắp nhưng đâu biết rằng đang có ánh mắt chết người nhìn mình. chứng kiến một màn trước mắt, phúc trọng một bên đôi bàn tay bất giác đã siết thật chặt. Không ngờ, mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Thời gian cuộc thi săn lần này là không quá một tháng nữa. Không làm gì thì đồng nghĩa với việc hạng nhất nằm chắc trong tay họ. Mọi chuyện nào đâu có thể như thế được. Sao mặt lại đỏ như khỉ ăn đốt thế kia? Có chuyện gì khó nói sao? Hay là đau bụng không nói ra được? Tay cú à? Thì làm gì được ta? Kha kha. Thấy thế, Triệu Hoài nhịn không được mà buông lời treo trọng. Trong lòng thì sớm đã nở hoa, vui sướng độn độ. Ngươi đừng có mà đắc ý quá sớm, chờ đó đi, chuyện của chúng ta còn chưa có kết thúc đâu. Kẻ cười đến sau cùng là ta hay ngươi, cứ chờ mà xem. Phúc trọng lớn tiếng mà nói, tức giận xem ra là không ít. Lại là chờ xem nữa à? Thế thì ta đành chờ vậy, mong là nó không làm ta thất vọng. Triệu Hoài vẫn là như cũ gợi đòn trong từng hơi thở. hắn nói đến độ đối phương chỉ có thể tức giận rời đi. Cảnh hòa, giữ lấy đi. giành được hạng nhất đã khó, giữ lấy hạng nhất càng khó hơn. ngươi đấy, cố gắng mà phát huy đi. Triệu Hải nói tiếp, sát mặt lập tức nghiêm túc hơn hẳn. Tại sao người lại nói như vậy? Không phải cách biệt hiện giờ giữa hạng nhất và hạng hai lớn lắm sao? Cảnh hòa đưa tay gãi đầu, vẻ mặt không khỏi khó hiểu. Ừ, ngươi thì biết cái gì chứ? Đây chỉ là giai đoạn mở màn thôi, một màn chạy nước rút phía sau mới là đáng sợ. Ngươi mà không khéo là bị bọn họ giành lấy hạng nhất như chơi. Chứ ngươi nghĩ. Tại sao tên đó lại dễ dàng nhận thua đến vậy?" Triệu Hoài tiếp lời, tận tình giải thích. "Vậy sao? Vậy mà ta cứ tưởng tượng là ngon ăn chứ gì? Không có chuyện đó đâu. Thay vì hồi xưa đối thủ chỉ có một là kẻ nắm giữ hạng nhất, thì bây giờ thay đổi một chút, ngoài ta ra tất cả đều là đối thủ của ngươi." Tập làm quen dần đi là vừa, đây chính là tình thế mà kẻ mạnh phải đối mặt. Lời này nói ra, Triệu Hoài uy nghiêm đến lạ. Lời mà thằng nhóc này nói, nó không sai đâu. Hai em tốt nhất là đừng để thấy thất vọng, bằng không hậu quả hai em cũng biết rồi đấy. Ngày sau có thành thôi hay không thì phải xem nỗ lực của ngày hôm nay. Không nói với hai em nữa, thầy còn có việc đi trước đây, thầy mạnh bất chợt lên tiếng ở phía sau lưng cả hai, lời vừa dứt thì cũng theo cơn gió thổi mà đi. Nói không thấy hình, đi không thấy bóng. Một màn này khiến cho hai người bọn họ nhất thời có chút hoang mang. Chương 381, cô ta. Chương 381, cô ta. Một bên khác, sau khi gia kiệt rời đi, mỹ duyên cũng đội vã đuổi theo, còn đâu dáng vẻ điểm tính ngày thường. Cô ta đối với hành vi vừa rồi của hắn vẫn là có chút khó hiểu. Dù sao công sức bỏ ra trước đó cũng không hế, giờ lại thành ra như này, thì đúng là khó mà chấp nhận cho được. Gia Kiệt, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao ngươi lại nhận thua? Mỹ duyên cất tiếng, làm rõ nguyên do. Chứ cô còn muốn sao nữa? Cách biệt giữa chúng ta và hắn quá là lớn rồi. Cho dù có sự trợ giúp của thầy trọng, cũng khó lòng thu hẹp khoảng cách. Còn nữa, sau đây mới là một màn đấu đá thật sự. Chi bằng nhường hắn thắng, để tên đó thay ta gánh lấy phần khó khăn này đi. Đợi thời cơ thích hợp tới, cũng chính là lúc ta lấy lại hạng nhất thuộc về mình gia kiệt bình thản mà đáp nhưng sâu trong đó là những tính toán hơn người. "Ngươi cũng quá là nham hiểm đi." Mỹ Duên nhìn về hắn ta, vẻ mặt ấy đúng là có chút tự đắc. "Đây không được gọi là nham hiểm, đây được gọi là thông minh." Cô đó, đừng có mà nghĩ xấu cho ta, gia kiệt đáp lời, một thân thâm sâu khó giỏ. Trở lại với Triệu Hải bên này, sau khi giành lấy hạng nhất thì vui vẻ mà trở về. Mặc dù phía trước có không ít khó khăn nhưng đối với hắn ta hiện tại những điều đó đều không đáng bận tâm cho lắm. Bởi vì lúc này, hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm hạt dị bỏ mặc lâu đến như vậy cũng đã đến lúc chuyển khí cho cô ta rồi mất chết đi được còn chưa được nghỉ ngơi nữa hết chuyện này đến chuyện khác nối nhau mà đến thân già này đúng là khổ mà triệu hoài thở dài một hơi ngao ngán không thôi thế là triệu hải liền thuận đường mà đi đến nơi ở của diệp đình trong khoảng thời gian hắn đấu với người ta này hô nhát đều được cô ta tận tình chăm sóc đến khi thấy được cảnh tượng trước mắt hắn ta như thể chết lặng vậy nơi đây so với những căn lều bình thường khác phải nói là khác xa vô cùng không những đầy đủ tiện nghi mà còn là xa hoa bậc nhất từng đồ vật đều được chế tác tinh xảo đẳng cấp và thời thượng chỉ một món tôi đã đủ để triệu hải sinh hoạt trong vòng nửa năm người so với người vẫn là có cách biệt nhất định nhưng đây không phải là lúc quan tâm những điều đó mắt thấy chúng nằm trên nền đất miệng nôn ra máu tươi bất tỉnh nhân sự diệp ninh một bên tình hình cũng không khá khẩm hơn là bao nằm trên giường rơi vào hôn mê một màn này triệu hải cũng khó mà hiểu rõ nguyên do và lại là chơi cái trò gì nữa đây thảm án diệt môn à này cũng biết chơi quá đi nhìn về cảnh tượng trước mắt triệu hải vẫn là có chút kinh ngạc nói rồi hắn ta liền dịu lấy diệp ninh cảm nhận hơi thở bất còn, liền đưa tay bấm mạnh vào nhân trung của đối phương. Con tiện thể mà vả và vài phát cho tỉnh, lấy người tất nhiên là không thể thiếu. Sau một hồi vất vả, cô ta cuối cùng cũng tỉnh lại. dậy đi, tỉnh lẹ. Ngủ như thế là đủ rồi, cô còn ngủ nữa là ma bắt cô đi đấy. Triệu Hoài lớn tiếng mà nói, ra sức không ít. ừm. chuyện gì thế này? Đau đau đau. Diệp Linh mơ màng mở mắt ra, vẻ mặt không khỏi hoang mang. Trải qua một màn cực hình đó, không tỉnh mới lạ. Triệu Hải, là anh sao? Hu người ta sợ quá đi mất, bất trận. Diệp Linh đã ôm chầm lấy hắn ta. "Vậy, đừng có mà lợi dụng ta đấy. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao lại ra nông nổi này? Bị người ta đánh cửa à?" Triệu Hoài nhẹ tay đẩy đối phương ra nhưng không quên làm rõ tình hình. "Cấp, đúng vậy, có kẻ đột nhập vào đây, đánh mất chung." Sau đó, sau đó, cấp lấy mèo nhỏ. Em cố ngăn cản nhưng lại bị đối phương ra tay đánh mất Diệp Linh nói tiếp, một mặt lo lắng lộ rõ. "Cái gì? Mèo nhỏ bị người ta cứ mất? Cô đây là làm cái quái gì thế? Có biết là nó quan trọng với ta lắm không hả? Phiền phức rồi đây." Vậy cô có biết đối phương là ai hay không? Nghe được lời đó, sắc mặt Triệu Hải lập tức trở nên nhăn nhó khó coi. "Chuyện này, chuyện này, em, em không rõ lắm, Diệp Linh cuối thấp đầu, ta đúng mà đáp. Đù, người ở đâu? Không xong rồi, tên đồ đen kia, tháo dây trốn mất rồi, phía bên ngoài, thanh âm vang vọng, tiếng hét của Cảnh Hòa còn là có chút chói tai. "Ta ở đây." Triệu Hải trầm giọng mà đáp nhưng dư âm lại vang xa. Đủ để đối phương cảm nhận được vị trí của hắn. Theo đó, chẳng mấy chốc Cảnh Hòa đã tìm đến nơi này. Rốt cuộc là có chuyện gì? "Ngươi" Không phải ta đã bảo ngươi trói thật chặt, giấu thật kỹ rồi sao? Tại sao lại ra nông nổi này? Ngươi nói ta nghe xem. Có biết, chỉ vì một chút bất cẩn của ngươi. Hậu quả gây ra là không hề nhỏ hay không hả? Chưa đợi đối phương kịp thời lên tiếng, triệu hải đã bơm ra vô vàn lời chất vấn đối với hắn ta rồi. Ta, ta vốn dĩ đã làm theo những gì mà người nói. Trói chặt đến nỗi muốn cử động còn khó nữa là. Giấu kỹ thật là kỹ, ngoài ta ra thì không có ai biết cả cảnh hòa cực lực giải thích, cố xoa dịu lấy tâm tình của đối phương. Thế cơ hả? Vậy tại sao đối phương lại có thể thoát ra? Ngươi đây là đang đùa với ta đó à? Triệu Hoài giờ đây toàn thân đều là nồng nặc mùi thuốc súng. Ta, ta không có. Người trước tình thế này, cảnh hòa cũng không biết phải nói gì hơn. Thôi được rồi, chuyện này để ta tự mình giải quyết vậy, các người nghỉ ngơi đi. Dám chọc đến ta, chán sống rồi sao? Trong giây lát, Triệu Hoài đã lấy lại bình tĩnh. Nhưng ánh mắt ấy không kém gì lưỡi dao sắc bén cả. Từng hơi thở đều chứa đựng sự nguy hiểm khôn lường. Triệu Hoài, anh định làm gì? Diệp Linh một lần nữa cất tiếng, vẻ mặt còn là đôi phần lo âu. Định làm gì sao? Tất nhiên là an miếng trả miếng rồi. Dám lấy đồ của ta, bọn họ chuẩn bị trả giá đi. Chỉ là, thực lực có chút khác biệt, nhưng như thế, cũng không thể ngăn cản được ta, Triệu Hoài nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu không kém phần âm hiểm. Ngươi định một mình đối đầu trực diện với bọn họ, chuyện này cũng quá là nguy hiểm rồi. Ngươi suy nghĩ kỹ lại đi, hay là ta đi cùng người có được không? Cảnh Hoa bất chợt lên tiếng, cố gắng chuộc lui cho bản thân. Không cần đâu, lần này ra tay cốt yếu vẫn là đánh nhanh thắng nhanh. Nhiều người, chỉ khiến cho tình thế thêm phần rối ren. Đến lúc đó, ta lại bị bọn họ nắm vót cũng không chừng, Triệu Hoài nhẹ lắc đầu. Xua tay từ chối. Lần này xem ra là hắn ta quyết chơi lớn một phen, cùng với đối phương quyết ăn thua đủ. Nhưng làm như vậy cũng quá là nguy hiểm đi. Triệu Hoài, hay là đợi em liên hệ với cha, điều người đến tiếp ứng. Đến lúc đó, chúng ta cũng không cần sợ họ, Diệp Linh nói tiếp, suy tính một lượt đây đã là cách tốt nhất mà cô ta có thể đưa ra. Không được, như vậy quá lâu. Cô ta mà có mệnh hệ gì, ta ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng. Các người đừng mất dây động dừng, chuyện này cứ để ta là được, lời vừa giúp, Triệu Hoài cũng theo đó mà biến mất. Hắn ta phải tranh thủ từng giây từng phút, bằng không lại không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cô ta. Chương 382, Giả thân giả quỷ chương 382, giả thân giả quỷ sắc trời giật tối, màn đêm đã bắt đầu bao trùm lấy tất cả. Đêm nay, e là nhộn nhịp rồi đây. Trong lều của Phúc Trọng, trên tay hắn ta giờ đây là một cái lồng nhỏ. Trong lồng, không ai khác mà là hổ nhã ở dạng hồ ly, Hơi thở từng nhịp yếu ớt, trông đáng thương vô cùng. Đây là thứ mà cái tên Triệu Hải đó rất quý trọng sao? Yêu ma à, nay cũng quá là bất ngờ đi, Phúc Trọng cắt tiếng, đưa mắt nhìn về người đồ đen trước mặt. Đây xem như trong họa có phúc, may mắn nằm ngoài ý muốn. Có lẽ giờ này, tên đó không tức điên mới lạ, đối phương đáp lời, giọng điệu không thiếu phần đắc ý hạ hạ, chỉ cho phép hắn ta chơi người khác mà không cho phép người khác chơi hắn sao. Lần này, ta xem hắn còn huyên hoang được nữa hay không, Phúc trọng được phen cười lớn, nào đâu có biết đây sẽ là khởi đầu cho một màn rắc rối về sau. Nhưng mà, ta đó nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Người định giải quyết yêu ma này thế nào? Có cần dằn mặt hắn ta không? Người đồ đen lúc này, thấy vậy mà có chút kiên rẻ. Làm gì hả? Tất nhiên là tạo cho hắn ta một bất ngờ nho nhỏ rồi mặc dù con yêu ma này hơi nhỏ một chút nhưng làm thành vài món ngon cũng không tệ. đến lúc đó gửi cho hắn ta một ít là được rồi. phúc trọng nhẹ cười nhưng lại đầy da dẻ. ngươi thật sự là muốn ăn nó, không sợ sợ gì cơ chứ? chỉ là một tên cấp bốn sơ cấp mà thôi, còn có thể lật trời hay sao? dám làm ta mất mặt trước đám đông, đây chính là cái giá mà hắn ta phải trả. phúc trọng trầm giọng mà nói, dáng vẻ còn là đáng sợ không ít. nhưng làm như thế, không được thỏa cho lắm thì phải. lỡ như hắn ta kích động, làm sằng thì sao? tiểu nhân có phòng, đến lúc đó người chịu thiệt coi chừng là chúng ta đấy. Người đồ đen tiếp tục quấy năn, trên người còn lưu lại độc của Triệu Hải chưa giải. Làm qua lên, hắn lánh đủ luôn. Ngươi tại sao lại cứ lo trước lò sau như này? Lẽ nào là sợ cái thằng nhóc đó? Phúc trọng nướng mẩy, sát mặt không vui lộ rõ. Thằng nhóc, ngươi đây là xem thường ta qua đấy? Những kẻ như ngươi, sống không lâu đâu. Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên. Âm thanh này, không sai đi đâu được. Không ai khác ngoài Triệu Hải. Hắn ta ẩn mình, trực chờ cơ hội để ra tay. Là ai? Giả thân giả quỷ, thằng nhóc nhà ngươi lại cả gan đến như vậy. Dám xuất hiện tại đây, muốn chết sao? Phúc Trọng trầm giọng, kèm theo đó là liên tục đảo mắt quan sát tình hình xung quanh. Phát động ký tức dò xét, nhưng mãi lại chẳng phát hiện ra vị trí của đối phương. "Chết, là ta hay ngươi? Giám cướp đồ của ta, hậu quả, ngươi đã từng nghĩ tới hay chưa?" Giọng nói đó một lần nữa vang lên, âm trầm nhưng đầy sắc bén. "Chỉ là một tên chiến giả cấp 4 sơ cấp, ta sao lại không cảm nhận được vị trí của hắn? Rõ ràng là âm thanh rất gần đây, nhưng bóng dáng thì lại không thấy đâu. Chuyện này cũng quá là kỳ dị đi." Phúc Trọng giờ đây, cảnh giác không thôi. Thử, biết sợ rồi sao? Ban nãy còn mạnh miệng lắm mà." Nhìn ngươi đi, không khác gì con rùa rụt cổ cả. Đây, cũng quá hợp với phong cách của ngươi đi, thanh âm đó không ngừng thách thức, thậm chí còn là đôi phần sỉ nhục đối phương. Chỉ dựa vào ngươi mà muốn ta sợ? Nam mơ sớm như thế cơ à? Ngươi đấy, có giỏi thì hi thân, đừng có mà trốn chui trốn nhủi như này, nhục lắm. Ngươi to gan lớn mật lắm mà, chẳng xem ai ra gì cả. Giờ, sao lại không dám xuất đầu lộ diện thế không biết nữa, phúc trọng ra sức mà kích tướng, cốt vẫn là ép cho kẻ địch phải hi thân. Sao? Chỉ cho phép ngươi trộn cắp của người khác, không cho phép người khác gần mình hành động à? Ngươi có ngon thì bắt ta nè, đừng có ở đó mà mông nữa. Triệu Hải không chút mải may, ngược lại là nói lời thiếu khích. Đây là ngươi nói đấy nhé, vậy đừng trách ta ủy lớn nhế nhỏ. Nói rồi, Phúc Trọng lập tức phát động khí tức của bản thân. Không gian nơi đây gần như cô đặt lại, thời gian tựa hồ như ngừng trôi, mỗi một chuyển động nhỏ trong khu vực này không sao thoát khỏi tầm mắt của Phúc Trọng. Sau bao nỗ lực, cuối cùng hắn cũng biết thanh âm đó phát ra từ đâu. Hóa ra là một con bọ rỗ ẩn mình trong kẻ hở, dựa vào một chút tiểu xảo này mà muốn làm khó ta, đây là khinh thường ai thế? Phúc Trọng siết chặt lòng bàn tay bộ râu bút cũng theo đó mà vỡ vụn thành từng mảnh. phát hiện ra rồi sao? vậy thì ta cũng bắt đầu hành động thôi. phía bên ngoài triệu hải ấy vậy mà lại nở ra nụ cười gian xảo. chỉ thấy hắn ta từ trong người lấy ra hai viên tích lịch hỏa pháo, không nói nhiều lời, trực tiếp ném thẳng vào lều của đối phương. đánh, tất nhiên là đánh không lại rồi. chỉ có thể dùng trí mà đối phó với bọn họ, tới đâu thì hay tới đó vậy. chớp mắt, một làn khói đỏ đã bao trùm lấy khung cảnh nơi đây. triệu hải cũng theo đó mà biến mất, hòa mình vào màn đêm tham thảm. chẳng ai biết được ý đồ thực sự của hắn ta là gì chỉ biết lần này là nguy hiểm trùng trùng đang đợi hắn ở phía trước. Nhưng như thế, cũng không thể khiến hắn ta lùi bước. Lại là trò mèo, đứng trước sức mạnh tuyệt đối cũng chả là cái thá gì cả. Thằng nhóc nhà ngươi, còn không mau cút ra đây, Phúc Trọng hét lớn một hơi, liền xua tan đi làn khói đỏ ấy. Sức mạnh tuyệt đối, chỉ là một siêu việt giả, lại dám nói ra lời này. Ngươi, cũng quá là ngông cuồng rồi đó. Đột nhiên, Triệu Mãi lại bất ngờ xuất hiện trước mặt đối phương. Hắn ta vốn dĩ định mượn làn khói đỏ đó che giấu hành tung, âm thầm tiếp cận đối thủ. nào ngờ, chưa gì hết khói đỏ đã bị đánh tan đã phóng lao thì đánh đâm lao vậy, bất chấp tất cả mà trực tiếp xuống lên. Nhằm đoạt lại hồ nhã, nhưng ý định lại bất thành. dở trò, ta cho ngươi dở trò này, đối phương đưa tay bắt lấy nhưng phúc trọng đã kịp thời phản ứng, chỉ với một quyền đã đánh lùi kẻ xâm nhập về sau. triệu hai uất ngực, vẻ mặt còn là có chút nhăn nhó. hắn đã cố kiềm chế lắm rồi, nhưng nhịn không được mà nôn ra một ngụm máu tươi. thương thế trên người chỉ mới vừa lành hơn nữa, dính phải một đòn này xem như công sức dưỡng thương trước đó đều là huống công. kuku, ra tay đã hát thế, đây là muốn lấy mạng ta hả? người đó, cũng quá là nhỏ nhèn đi không phải chỉ làm ngươi mất mặt một chút thôi sao? có cần ghi thù như này không hả? triệu hoài cất tiếng giọng nói yếu đi thấy rõ còn đâu cái dáng vẻ nạ mạn ban đầu hắn giờ đây lại một lần nữa quát lên mình bộ đồ màu đen tiện cho việc hành động cũng như chạy trốn về sau ngươi mặc bộ đồ này cũng quá là hợp đấy đầu trộm đuôi cướp kết hợp với phường gian xảo như ngươi phải nói là hết bài thế thì hôm nay để ta làm người tốt một phen vậy thực thi công lý trương trị lấy thằng nhóc sắp sược nhà ngươi phúc trọng đáp lời một thân khí tức dọa người không thôi ừ ngươi không nhìn lại mình đi không cảm thấy có gì đó bất thường sao? Muốn chừng trị ta, lời này nói ra em là hơi sớm thì phải, nhưng đổi lại là một nụ cười tràn đầy khinh miệt của Triệu Hoài. Chương 383, Triệu Hoài, độc chương 383, Triệu Hoài, độc thân ra, trong lần tiếp xúc trước đó, mặc dù không cấp được hồ nhã, nhưng đổi lại Triệu Hoài đã đâm lên tay phúc trọng ba cây kim châm. Không nhiều nhưng vẫn đủ, đủ để chất độc ngấm vào trong cơ thể đối phương, khiến cho hắn ta không thể phát huy hết năng lực của mình. Ừ, chỉ là chút thương nhỏ này, còn muốn làm khó được ta sao? Ngươi đây, là đang tự mình tìm chết đấy. Phúc Trọng dùng khí, ép cho ba cây kim châm đó lập tức bắn ra ngoài. Đã nói với các ngươi bao lần rồi, đừng bao giờ khinh thường người khác. Bằng không, ngươi sẽ hối hận đấy." Triệu Hải đứng thẳng người, một thân khí thế ngời ngời. Tiếp Chiêu, nhân lúc hắn ta không chú ý, người đồ đen đã ra tay đánh lén. Mặc dù là có chút bất ngờ, nhưng Triệu Hải vẫn kịp thời ứng phó. Xoay người né tránh, nhưng chưa kịp định thần, Phúc Trọng đã xuất quyền đánh tới, uy lực kinh trời. Một quyền này, to như là con trâu vậy, dính một phát là nằm luôn tại chỗ, không cần đánh đấm gì nữa. Hết cách, Triệu Hải chỉ đánh bật người về sau mà né. Tránh được sát thương chí mạng nhưng trên người vẫn là nhiều thêm một vết thương. Phần hông chuyển đến cơn đau dữ dội, sắc mặt hắn ta cũng vì thế mà trở nên có coi. Đau hơn bỏ đá nữa, mẹ kiếp, đau chết mất, này cũng quá là phạm đi đi. Đã né được rồi, vậy mà bọn chúng, Triệu Hoài, khí tức trên người cũng vì thế mà yếu đi phần nào. Nói nhiều như thế làm gì? Chịu chết đi, không để đối phương nghỉ dù chỉ là một giây, Phúc trọng đã tiếp tục tấn công. Lời vừa dứt, vô số quyền khí đã đánh đến, đem vị trí của Triệu Hoài đánh nát đến nỗi không thể nào nát hơn được nữa. Nơi đây Liền rơi vào khung cảnh khói lửa hoang tàn, động tính gây ra tất nhiên là không hề nhỏ, thu hút không ít người đến xem. chuyện gì thế? là ai đốt pháo hoa hả? một người trong đám đông cất tiếng, ngơ ngác đứng nhìn. có kẻ xâm nhập, mưu đồ làm hại học viên. lập tức bao vây nơi này lại, giết không tha. phúc trọng trầm giọng mà nói, lộ rõ vẻ gan ác. hay cho một câu giết không tha, người chơi cũng quá là lớn rồi đấy. thanh âm vang vọng, khiến cho người ở đây, ai nấy cũng đều hoang mang. chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, một bóng đen mơ hồ đã xuất hiện, lao nhanh như tia chớp, hướng thẳng phúc trọng mà đến. thấy thế. thế. Hắn ta đưa tay lên, định đánh ra vô số quyền khí ngăn chặn. Bất chợt, cánh tay liền truyền đến cơn đau nhói khó mà nói rõ thành lời. Nhất thời, không sao cử động cho được. Cái gì? Phúc Trọng nhăn mặt, trong giây lát đã mất cảnh giác cao độ. Đến bây giờ mới nhận ra sao? Quá muộn rồi, chớp lấy thời cơ này, Triệu Hải lập tức ra tay. Hắn dùng hết tốc lực tiếp cận đối phương, nhanh tay nhanh chân, đoạt lại hồ nhã. Mặc dù có chút khó, nhưng đối với Triệu Hải mà nói, cũng không khó là bao. Việc này sớm đã tính toán từ đầu. Thành công cũng là việc nằm trong tầm tay. Trước một màn này, đến khi phúc trọng kịp phản ứng thì mọi chuyện đã quá là muộn rồi. Đối phương đã lấy được vật trong tay, bản thân thì lại chịu thiệt không ít. Điều này khiến cho hắn ta gần như tức điên vậy. Khí tức tỏa ra càng là khủng bố. Triệu Hoài sau khi thành công, lập tức đột phá vòng vây mà thoát thân. Dù sao nơi này bất lợi vô cùng, bọn họ người đông thế mạnh, ai nấy đối với hắn ta không thủ thì hẳn. Còn ở lại đây lâu, đến lúc đó muốn đi cũng đi không nổi nữa. Từ trong người lấy ra hai viên phích lịch hỏa pháo, không nói lời nào, liền trực tiếp ném mạnh xuống đất. Pháo lửa bắn ra, tung bay khắp nơi thế là triệu hải thừa dịp này một đường bỏ chạy đầu không ngừng lại không nhanh một chút thì thật không xong mà cái lao giả chết bằng ngươi thù này ta nhớ kỹ rồi ngay sau nhất định trả lại gấp đôi triệu hải vừa mắng vừa chạy chạy muốn suốt cái quần luôn gì đó đuổi theo tên đó nhanh nhất định phải bắt được hắn ta phúc trọng hét lớn tâm tình tức giận cực kỳ đám người hóng hớt kia còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã tức tốc đuổi theo mặc dù không biết đối phương là ai họ vẫn cắm đầu cắm cổ mà theo sau phía trước là màn đêm thâm tối thân ảnh nhận rồi lại hiện cứ như thế một bên đuổi một bên chạy đêm rồi vốn dĩ yên bình, nay lại ổn ảo huyên náo không thôi. vừa có chuyện gì vậy? Chúng ta đuổi theo hai thế. Có ai nói cho ta biết hay không hả? Một người trong số họ cất tiếng, vẫn chưa nắm bắt được tình hình hiện tại. Ta cũng có biết phải đâu, cứ làm theo lệnh là được. Biết vậy, không nhiều chuyện chi cho khổ tấm thân này. Một người khác đáp lời, nói cũng như không. Nghe nói là tên khốn họ triệu kia thì phải, lần này hắn tới số với ta rồi. Lần trước bị hắn ta chơi, tới giờ vẫn còn tức đây này. Một học viên khác lên tiếng, nói rõ sự tình. Là tên khốn đó à? Vậy thì ta phải ra sức hơn mới được. Thu mới cũ. Tính sổ với hắn một lượt, học viên ngửi quỳ, phải nói là mười phần căm phẫn đối với hắn ta. Triệu hai bên này đang tận hưởng cái cảm giác được theo đuổi là như thế nào. Có điều, bị đuổi kịp một cái thì coi như xác định chuyến này có đi không về. Càng như thế, hắn ta càng dốc sức mà chạy. Bằng không, tiếp này coi như bỏ. Mẹ kiếp, các ngươi đuổi nhanh như thế làm gì? Còn đuổi nữa, hậu quả các ngươi tự mình gánh lấy đấy nhé." Triệu Mai hét lớn, thiện ý nhắc nhở. "Muốn dọa bọn ta sao?" Nam Mơ Đi, đối với lời đó, bọn họ không chút để tâm. Dù sao nhân cách của hắn ta, họ quá là hiểu rõ rồi. Lời vừa dứt, lại có từng tiếng kêu đau đớn vang lên. Nghe như tiếng lợn bị chọc tiết vậy. Đưa mắt nhìn về xung quanh, người đi đã biến mất hơn một nước. Theo âm thanh nhìn tới, nào là hố sâu, bẫy lưới, dây treo. Bọn họ là vì những điều này, lực lượng hao tổn đi không ít. Quả thật là có bẫy, cái tên của đó, đáng hận, trước tình thế hiện tại, đám người của học viện ngự quy tức giận không thôi. Hừ, nói không nghe, tự mình chúc lấy, giờ thì chắc ai, Triệu Hải lớn giọng mà đáp, thân ảnh thì lại không thấy đâu. Một màn này, càng là khiến cho họ trở nên hoang mang hơn bao giờ hết. Đến khi phục trọng tới nơi, Kẻ địch đã hoàn toàn mất dấu, học viên của mình thì lại rơi vào cảnh của đốn, ai nấy ít nhiều gì cũng bị thương, không nặng thì nhẹ. Lại nhìn về bản thân, cánh tay đã bị chất độc xâm nhập hơn nữa. Nếu không phải là ban nay kịp thời ngăn chặn thì hậu quả thật là khó lường. Không tiếp lại bị thằng nhóc đó chơi rồi. Độc này là độc gì thế? Tại sao lại khó trị đến như vậy? Đừng để ta bắt được ngươi, bằng không phúc trọng giờ đây sắc mặt khó coi không thôi. Chúng ta có cần đuổi nữa hay không? Người đồ đen bất tỉnh lình xuất hiện, vẻ mặt cũng không khá khẩm hơn làm mấy. Không cần đuổi theo nữa đâu, ta có thể cảm nhận, tên đó đang ở rất gần đây chia nhau ra tìm đi. Nhất định phải tìm ra được hắn. Không thì cơn giận trong lòng ta, làm sao mà ngồi ngoài đây? Phúc Trọng nghiến răng nghiến lợi, nét giận dữ đều biểu hiện hết ra ngoài. Chương 384, trốn chui trốn nhủi chương 384, trốn chui trốn nhủi dưới sự truy đuổi gắt gao của đối phương, Triệu Hải dựa vào màn đêm ưu tối. Nép mình vào một góc, tạm thời ở nấp. Tình thế hiện tại, hắn chỉ có hai lựa chọn. Một là làm liều một phen nữa, hai là nấp ở đây chờ đợi họ bỏ đi. Tất nhiên là hắn chọn vế sau rồi, cho nó an toàn chứ sức đâu mà đánh. Ta vì cô mà lần này chịu đủ đợi cô tỉnh lại ta nhất định sẽ tính sổ với cô sau. Triệu Hoài nhìn về hồ nhã trong lòng, nói lời oán than. Ngươi còn nói nữa, xem tí thì coi. Đối phương dù sao cũng là siêu biệt giả, với thực lực hiện tại, ngươi làm sao là đối thủ của hắn? Biết tiết chế một chút đi, còn như này hoài không ai cứu được ngươi đâu. Giờ vừa cất tiếng, càng nhàn không thôi. Thứ, siêu biệt giả thì sao chứ? Không phải vẫn chịu thiệt trong tay ta sao? Ngươi lấy, đừng có mà lo lắng thái quá. Triệu Hoài đáp lời, đôi phần tự ác. Ngươi thì hay rồi. Nếu như không phải đối phương sơ ý, ngươi chiếm được lợi sao? Nói không chừng giờ này. Ngươi đã bị bọn họ chia năm xẻ bảy rồi, giờ vợ nói tiếp, giọng điệu còn là có chút khi miệt, không thể trách người ta được, đó là do ta thông minh thôi. Ngươi nên cảm thấy tự hào vì ta đi, so về độ khốn lỏi, không ai hơn ta được đâu. Lời này nói ra, Triệu Hải Dương Dương đáp ý ngươi. Đúng là hết nói nổi rồi, đối với những lời lẽ đó, giờ vợ thật là không biết nói gì hơn. Phía không xa là đám người của Học viện Ngự Quy đang không ngừng truy lùng nơi này, mục tiêu của bọn họ chính là Triệu Hải, chỉ cần tìm thấy thì coi như xác định thịt nát sứ tan. Dựa vào khí của bản thân, hắn mới có thể che giấu hơi thở từ đầu cho tới giờ. Nhưng càng kéo dài thì khó mà nói trước được điều gì. "Tìm, nhất định tìm ra cho ta." Phúc Trọng nghiêm giọng mà nói, sắc mặt không khỏi cao có. "Tên khốn tiếp nhà ngươi còn không mau cút ra đây, tự mình nộp mạng sẽ nhận được con hồng. Để ta bắt được thì đừng nói sao nước biển lại mặn." Phúc Trọng hét lớn, thanh âm vang vọng khắp nơi. Buông lời dọa dọa nhưng chẳng thu được gì. "Có ngu mới ra cho thấy, dù con nít thì được chứ đừng hồng dụ ta. Ta cho ngươi tìm đó, nào tìm thấy thì chúng ta nói tiếp." Triệu hài lầm bầm mà đáp, nào đâu có dám lớn tiếng thành lời. "Có chuyện gì vậy? Đêm hôm thế này không nghỉ ngươi đi, sao lại kéo cả đám ra đây?" Gia Kiệt, Bị Duyên bất ngờ xuất hiện trước mặt một học viên. Hai người bọn họ vẫn là chưa biết chuyện gì đang xảy ra, liền cất tiếng dò hỏi. Thiên Diêu, là người sao? Sự tình là như thế này này đối phương đáp lời, liền đem tất cả mọi chuyện kể lại một lượt. Tên triệu ngoài đó, thò gan như vậy sao? Nhân lúc đêm tối, lại dám tập kích chúng ta. Tên đó, chán sống rồi à? Nếu đã như vậy, triển khai toàn lực bắt hắn cho ta. Sau khi rõ sự tình, Gia Kiệt biết mép mà cười, liền muốn nhân cơ hội này mà dạy dỗ đối phương một phen. Mà nó, đen mãi Tưởng đâu là được nghỉ ngơi rồi, nào ngờ ông thần này còn ác hơn ông thần kia nữa. Đêm hôm khuya khoắt không cho người ta nghỉ ngơi đâu, toàn bắt làm gì đâu không hả. Tìm muốn chết luôn mà có thấy đâu, còn bắt tìm nữa. Nếu không phải là các ngươi mạnh, thật là muốn đánh một trận mà. Đối phương ngậm mùi cay đắng, đành chịu chứ biết sao giờ. Thế là, công cuộc truy lùng càng ngày càng gắt đau. Đúng chi bọn họ còn có một siêu vi dạ, tìm ra Triệu Hải cũng chỉ là vấn đề thời gian. Còn tiếp tục cần nấp như thế này, quả thật không phải là cách hay. Xem ra, hắn ta phải làm gì đó thôi, không thì chuyến này chôn thân tại đây mất. Mẹ kiếp! đã bật chế độ hèn, chốn rồi. Vậy mà không chịu tha cho ta, đây là các ngươi chọn đấy né. Chó cùng rứt châu, coi ta làm sao đối phó các ngươi đây?" Triệu Hải lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt lập tức thay đổi, trở nên sắc bén hơn. Bách Hoa yêu, đây không phải là địa bàn của cô sao? Còn không mau giúp ta một tay. Ta mà bị bắt thì cô cũng đừng hòng thoát khỏi nơi đây." Hắn nói tiếp, tưởng thế nào hóa ra là cầu cứu yêu ma, hèn đến thế là cùng. "Địa bàn của ta." "Ai nói thế? Ngươi làm như ở đâu có cây tối, ở đó là địa bàn của ta vậy. Và lại, bọn họ còn có siêu việt giả, ngươi bảo ta đánh?" Đây là muốn ta đi chết sao?" Giọng điệu quen thuộc vang lên, thanh âm chỉ vừa tầm để hắn ta nghe thấy. "Chỉ là siêu biệt giả mà thôi, cần gì phải sợ. Cô cũng thấy rồi đấy, hắn ta bị thương cũng không hề nhẹ. Thực lực ít nhiều gì cũng có giảm sút, cô không muốn trải nghiệm vượt cấp khiêu chiến hay sao?" Triệu Hoài tiếp lời, ra sức mà dụ dỗ đối phương làm sằng. Thử, ngươi đánh không được lại muốn ta đánh. Cái đức hành này, cũng quá là khốn nạn đi. Mới trở thành cái dáng vẻ trốn chui trốn nhủi như này. Ngươi đấy, tự mà lo lấy đi." Bạch Hoa yêu đáp lời, chẳng mảy may quan tâm tới. vậy. Người không thử thì sao biết bản thân có làm được hay không? cô thử một lần đi, biết đâu kết quả ngoài mong đợi thì sao? đợi yêu ma có mấy khi, trải nghiệm đi cho biết với người ta. triệu hoài vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục rủ quấn đối phương. ngươi vẫn chưa chịu thôi hả? ngươi nghĩ ta ngu hay là nghĩ ta khở? lần trước tha cho ngươi, là ta không có cách nào thoát khỏi hòn đảo này nên mới cần đến sự trợ giúp của ngươi. lần này lại muốn lừa ta nữa à? ngươi có tin không cần bọn họ ra tay, ta cũng có thể khiến cho ngươi với viễn lưu lại đây không hả? bách hoa yêu nghiêm giọng mà đáp. Hắn ta liền cảm thấy một cơn đớn lạnh chảy dọc sống lưng của bản thân, nhưng như thế cũng không thể khiến hắn ta từ bỏ. Ta quên, bây giờ là ban đêm, thực lực của cô cũng vì thế mà giảm mạnh, thảo nào lại không dám ra tay. Chịu thôi chứ biết sao giờ, ai bảo cô yếu kém? Để ta tự mình lo liệu vậy. Mà quên nữa, ta mà rơi vào trong tay bọn họ, không biết đến lúc đó cô sẽ ra sao đây. Đến lúc này, triệu hoài chỉ đành dùng chiều kích tướng. Lời nói mềm mại nhưng không kém phần sát xảo. Ngươi nói nhiều đến như thế làm gì? Có ngon thì đánh với bọn họ đi. Mặc dù ta quanh năm suốt tháng ở trên đảo nhưng ngươi nghĩ, ta tồn tại đến bây giờ là dựa vào cái gì? Đối với những lời đó, Bạch Hoa yêu vẫn là giữ cho mình một cái đầu lạnh. Đã nói đến mức độ này rồi mà không ăn thua gì sao? Yêu ma bây giờ đều thông minh như vậy à? Xem ra, trông người chi bằng tự dựa vào sức mình. Khó rồi đây. Triệu Hoài rơi vào suy tư, tìm về cho bản thân một con đường sáng mà đi. Bên ngoài, thời gian cứ trôi. Thân thoát một tiếng đã trôi qua nhưng bọn họ lại không có ý định dừng lại mà càng là gắt gao hơn nữa. Đối với một số người mà nói, đây không khác gì cực hình cả. Ban ngày cực lực chém giết yêu ma, ban đêm lại phải làm chuyện này, sức đâu mà chịu cho nổi. Không tìm nữa, buồn thiếu ra mệt rồi. Các ngươi tự mình tìm đi, ta vẫn là yêu ái bản thân mình thì hơn. Gia bảo, em họ của Gia Kiệt, nhân lúc không ai chú ý đến, liền tìm đến chỗ vắng mà nghỉ ngơi. Nào đâu có biết, chỉ vì hành động này mà chốt họa vào thân. Chương 385, vấn đề thời gian chương 385, vấn đề thời gian đêm tối. Trong thanh gió mát nhưng nơi đây lại bao trùm cái cảm giác âm ưu khó mà diễn tả thành lời. Thường cơn gió nhẹ thổi, đi qua hàng cây, tiếng xào sạc phát ra không ngừng càng làm cho khung cảnh trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết. nhưng như thế, cũng không thể ngăn cản quyết tâm muốn đánh một giấc của gia bảo. tìm gì tìm mãi tìm hoài tìm không thấy. Nghỉ một chút đã, bổn thiếu gia cần gì phải cự cổ. để đám người này tự mình tìm bậy, nói rồi, gia bảo tìm đến một gốc cây, tựa lưng mà nằm. nào đâu có hay, phía sau có một bóng người đang âm thầm tiếp cận. triệu mai nhanh như chớp, dao đã kề cổ đối phương. tay còn lại thì bị chặt miếng hắn, không cho cái tên này tạo ra bất kỳ âm thanh nào cả. một màn này, phải nói là nhanh gọn lẹ. yên lặng nào, la lên một tiếng là ta cắt cổ người đó. Đã trốn kỹ đến như vậy rồi, ngươi lại có thể tìm ra ta. Khá khen đấy." Triệu Hoài cất tiếng, giọng điệu âm trầm đến lạ thường. Gia Bảo lúc này mới phản ứng lại, cả người run rẩy, trên trán sớm đã lấm tấm mồ hôi. Đưa mắt nhìn xuống, người dao đã kể cổ lúc nào lại không hay. Chỉ cần nhẹ cử độc tôi, không ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Chỉ biết, hắn như cá nằm trong chậu vậy, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm. Mẹ nó, lúc tìm muốn chết thì lại không thấy ngươi đâu. Sao lúc ta từ bỏ rồi, ngươi lại xuất hiện vậy? Đã vậy thì thôi đi, còn uy hiếp ta nữa. Đây cũng quá là khốn nạn đi. gia kiệt nhăn mặt, sớm biết có chuyện như này thì đã không làm biếng làm nhát rồi. Hạt dự, ta vốn dĩ chỉ muốn yên thân mà trốn tại đây thôi. ngươi, tại sao phải ép ta làm điều ác vậy? có biết là lương tâm ta cắn rứt lắm không hả? triệu hoài nói tiếp, lưỡi dao thì không ngừng chuyển động lên xuống. cái này, cũng quá biết chơi đi. Từ ngó am ư gậy am một màn này, dọa cho ra bảo xanh hết mặt mày. nói cái gì vậy? ta nghe không được gì cả. À quên, ta bịt miệng ngươi rồi, lỗi ta. nhớ đấy, la lên một cái là ta cắt cổ ngươi luôn đó. muốn nói gì thì nói nhanh đi sau khi dọa dâm xong, triệu hải mới buông tay ra, cho đối phương hít thở không khí một tí, bằng không chết ngạt lúc nào lại không hay. đừng có làm như vậy nữa, ta sợ. chúng ta có gì thì từ từ nói, đâu có cần nhất thiết phải làm như này. gia bảo cất tiếng, vẻ hoảng loạn đều biểu hiện hết trên khuôn mặt. nói chuyện, ta và các ngươi, có chuyện gì để nói sao? triệu hải đáp lời, vẫn là cái giọng lạnh lẽo đến ưu ám đó. hình như là không có thì phải, vậy ngươi buông ta ra đi. chúng ta mỗi người một ngả, chia đôi con đường. xem như chưa từng gặp nhau. như vậy có được hay không? gia bảo nói tiếp cố tìm đường sống trong kẻ chết, ý hay đó. nhưng mà đám người kia chắc là không đồng tình đâu. ngươi nói thử xem, bọn họ có chịu để cho ta điên không? hạt dù sao cũng chết. hay là kéo theo ngươi làm đẹp lưng cũng không tệ. triệu mai thở dài một hơi, người ưu sầu lại là đối phương. Ui, ui, như vậy không được hay lắm đâu. ngươi đi một mình là được rồi, cần gì phải kéo theo ta. nghe được lời đó, mồ hôi trên chán da bảo đống chốc thêm nhiều. ngươi nói cái gì? dám chủ ngẹo ta sao? muốn chết? có tin là trước khi bọn họ tìm ra ta thì ta đã giải quyết ngươi xong rồi không hả? Triệu Hoài giờ đây, bất kỳ lúc nào cũng có thể làm ra chuyện mà đối phương không bao giờ ngờ tới. "Không có, không có, ta nào đâu có dám, ngươi nói như thế là vu van cho ta rồi. Ngươi bình tĩnh lại một chút đi, cứ như vậy hỏi ta sợ đấy." Gia Bảo run giọng, mặt cắt không còn giọt máu. Hạt Dữ nói tới nói lui, vẫn chưa ra được ý mà ta muốn. "Ngươi nói xem, ta giữ ngươi lại còn có cái gì?" "Chi bằng..." Chớp chớp, cũng ác quá rồi đấy, Triệu Hoài nói lời gian ác, không ngừng xuyên phá lớp phòng thủ của đối phương. "Anh Hai à, có gì cứ nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo nữa có được không hả?" ta lúc này làm sao mà suy nghĩ đây, dưới sự chăm sóc đặc biệt này, gia bảo muốn nghị cũng nghị không ra. như vậy cũng không hiểu, đầu óc ngươi làm bằng bã đầu hay gì vậy? nói tóm lại, ta chỉ muốn thoát nơi đây thôi. ngươi giúp được ta, ta thả ngươi ra. không giúp được, ta cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu. triệu hải vừa nói vừa thuận tay mà tát, tát như là mùa. aha, đau chết mất. làm như thế, khác gì bảo ta phản bội lại bọn họ. chuyện này, e là lời gia bảo chưa kịp nói hết, đã bị cắt ngang. không giúp chứ gì, được thôi. ta cũng đâu có ép ngươi. vậy trước khi chết. Ngươi có lời gì chăn chối hay không hả? Triệu Hải bung lời đe dọa, dự là có chuyện không lành sắp xảy ra. Lưỡi dao sắc bén đấy, sớm đã chạy dọc cổ của đối phương. Khoan đã, ai nói là ta không giúp người? Giúp người hoạn nạn đấy mà, chuyện này ta khỏe lắm. Nói không phải khoe, người mà ta giúp xếp hàng từ đây cho đến ngoài biển là không sao đến xuể. Trước tình thế này, Gia Bảo chỉ đánh bấm bụng mà nói lời trái với lương tâm. Ta không có ép buộc ngươi đâu đó nhé, làm được hay không thì tùy. Nghe được lời đó, Triệu Hải nhẹ gật đầu hài lòng. Ép buộc gì chứ, ta đây là cam tâm tình nguyện. Ngươi có ngon thì cắt con dao đi rồi nói chuyện chứ lời nói và hành động của ngươi không có gì là an khớp với nhau cả, Khốn nạn quá đi mất. Gia Bảo ngập bù hòn là ngọn, chịu chứ biết sao giờ. Một bên khác, đám người của Học viện Ngự Vi đã tìm kiếm hồi lâu, lại chẳng mãi mai phát hiện ra chút nào, gọi là tung tích của đối phương. Điều này khiến cho bọn họ đục trí đi không ít. Như thế, hắn ta đã bước hơi vào trong không khí vậy. Quái lạ, rõ ràng là khí tức của thằng nhãi đó rất gần đây. Tại sao ta tìm hoài lại không thấy? Phúc trọng giờ đây sát mặt đã kém đi thấy rõ. Chất độc đó vẫn là chưa tiêu trừ hết, còn tiếp tục kéo dài như này hậu quả không lường. nơi đây sớm đã bị phong tỏa rồi. tìm được hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. nhanh, mau tìm tiếp cho ta. gia kiệt một bên ra lệnh, quyết tâm bắt cho bằng được đối phương. thầy, người hình như có gì đó không ổn thì phải. Sắc mặt, sao lại kém thế kia? gia kiệt hướng phúc trọng, nói lời quan tâm. không sao, chỉ là chút thương nhỏ, không cần phải bận tâm tới. chết tiệt, độc của thằng ngay đó, sao mà khó đối phó quá vậy? rốt cuộc đây là độc gì? dùng khí ép ra lại không được. để ta bắt được ngươi. ngươi xem như chỉ có con đường chết. Cần thì điều động thêm người, nhất định phải bắt được hắn ta đấy, đối với việc truy bắt này, Phúc Trọng càng là để ý hơn bất kỳ một ai. Thu hận của hắn đối với Triệu hoài, là không sao kể hết. Sớm đã cho người tìm rồi, e là không bao lâu nữa đâu. Chỉ cần hắn ta hiện thân, lập tức bắt giữ. Không ngờ, hắn còn có cái lá gan này. Đây khác gì tự mình chui vào dọ cơ chứ? Đối với sự việc lần này, Gia Kiệt vẫn là có chút nghi ngờ. Bởi vì những gì mà hắn ta nghe thấy, hoàn toàn không phải là câu chuyện hoàn chỉnh, mà là một phiên bản khác, tội ác đều do một mình Triệu Hải gây ra. Chương 386 Cá chết lưới rách chương 386, cá chết lưới rách dưới sự uy hiếp không ngừng của Triệu Hoài, Gia Bảo chỉ đành tạm thời phản bội lại đồng học mà hỗ trợ đối phương rời khỏi nơi đây. Mặc dù không cam lòng nhưng hết cách thì đành chịu chứ biết làm sao giờ. Mạng nhỏ, vẫn là quan trọng hơn. Người đi nhanh một chút đi, dễ dại như này rốt cuộc là có ý gì đây? Triệu Hoài giờ đây, sớm đã cải trang thành học viên của Học viện Ngự Quy. Một tay thì dí sát dao vào sau lưng Gia Bảo, ép cho cái tên này phải làm theo ý mình. Tay còn lại thì dùng để ra khí, che giấu hổ nhã ở trong lòng. Hoa, ngươi làm như này sao mà ta đi nhanh cho được? và lại, bộ đồ đó ngươi kiếm đâu ra thế? đây cũng quá là kỹ càng đi. ra bảo ngoài mặt thì phục tùng nhưng thực chất là đang câu kéo thời gian, chờ đợi tiếp viện. chuyện này còn phải nói nữa sao? tất nhiên là cướp của các ngươi rồi. tên mà bị lộ đồ, chắc giờ này đang làm mồi ngon cho muối quá. triệu hai đáp lời, đôi phần đắc ý thế có cần? quay lại xem xem cái tên đó ra sao không? dù sao cũng là đồng học, ta cũng không thể bỏ mặt được. gia bảo vẫn là như cũ, tìm cách mà chỉ hoan tình hình. nói nhiều như thế làm gì? ngươi có ý gì đây? có tin là ta thọt một dao? Ngươi dạy chết ở đây hay không hả?" Triệu Hoài nghiêm giọng mà nói, sớm đã nhận ra điểm bất thường. "Ta thì có ý gì cơ chứ, ngươi bình tĩnh lại một chút đi. Đừng nói chuyện đâm trọt ở đây, nghe mất tình cảm lắm." Gia Bảo đáp lời, ra sức mà lấp liếm cho qua. "Ngươi tốt nhất là nên biết điều một chút đi, đừng có mà chọc giận đến ta. Bằng không, ta có chết đi chăng nữa cũng nhất quyết kéo ngươi theo." Tới rồi, biểu hiện cho tốt bảo. "Đừng để hai ta, cá chết lưới rách." Mắt thấy phía trước là đội tuần tra, Triệu Hoài tiếp tục thị uy, tránh cho trường hợp bất trắc xảy ra. "Được thôi, chuyện này để ta. Ta xem." Ngươi làm sao mà chạy thoát đây? Cái đồ khốn nhà ngươi, dám uy hiếp ta." Gia Bảo bình thản mà đáp nhưng trong lòng sớm đã dậy sóng. Triệu hài cuối gầm mặt xuống, nhưng sự nguy hiểm lại gia tăng bội phần. Gia Bảo bất chợt lạnh sống lưng, ban nãy còn nghĩ xem đối phó hắn ta như nào, nhưng giờ đây, ý nghĩ đó phải tạm thời gác lại. Bằng không, không ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Dù sao cái tên này, khó đoán có lượng. "Gia Bảo thiếu gia, người đến đây làm gì?" Một trong số người canh gác lên tiếng, thái độ còn là có chút cẩn trọng. "Chỉ là đi dạo một chút thôi, không cần để tâm tới ta." Thế nào? đã bắt được cái tên kia trường, Gia Bảo đáp lời, giả vờ quan tâm tình hình mà hỏi. Hiện tại thì vẫn chưa tìm ra nhưng có lẽ là không lâu nữa đâu. Người cứ yên tâm, rất nhanh thôi bọn ta sẽ bắt được hắn, đối phương nói tiếp, tự tin không ít. Vậy sao Gia Bảo chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang. Khụ chúng ta còn có việc quan trọng cần phải làm, đi thôi, Triệu Hoài nói nhỏ mà nhắc nhở, lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Ta xem tí thì quên, bản thân cần phải ra ngoài một chút. Các ngươi, tránh qua một bên đi, vừa nói Gia Bảo vừa điên cuồng quét mắt, nghiêng đầu ra hiệu. Người, đây là muốn làm gì thế? Chứng kiến một màn này, Người canh gác nhíu mày khó hiểu. Cái lũ ngu này, làm như vậy mà không hiểu là sao trời. Lẽ nào muốn ta nói thẳng, cái tên khốn nạn các ngươi đang tìm, đang ở sau lưng ta. Ta cũng muốn nói lắm chứ, nhưng ngặt nội là làm sao mà nói đây. Gia Bảo nhăn mặt, biểu cảm phải nói là cực kỳ khó coi. "Người, buông đi à? Xin mời, xin mời, nói rồi, bọn họ mở đường cho hắn ta đi. Muôn nghị cái quái gì cơ chứ? Các ngươi có nhầm lẫn gì hay không thế? Mau bắt hắn ta lại đi." Gia Bảo mắng thầm, hai hàng chân mày gần như là dán chặt vào với nhau vậy. "Đi thôi." còn đứng đây làm gì, gia bảo thiếu gia, triệu hải trầm giọng mà nói, nhẹ tay đẩy con dao về phía trước, chạm vào lưng đối phương được phen đốt nóc, nội cạp tóc gáy, ở, từng đi, hết cách, gia bảo chỉ đành ngậm ngùi mà làm theo yêu cầu của đối phương, hai người bọn họ cứ thế mà bước, khung cảnh liền rơi vào khoảng lặng, khoảng cách từ thiên đường và địa ngục cách nhau chỉ một bước chân nữa thôi, thoát khỏi nơi đây, triệu hải lập tức an toàn rút lui, nhưng trên trời này làm gì có chuyện ngon ăn đến thế, các ngươi định đi đâu thế, thanh âm vang lên, theo đó là bóng hình của người đồ đen xuất hiện, cứu ta, gia bảo lập tức hét lớn chạy nhanh về phía đám đông. Triệu Hải thấy thế, liền từ trong người lấy ra hai viên tích lịch hỏa pháo, không nói nhiều lời, ném mạnh xuống đất. Theo đó, là một làn khói đỏ bốc lên. Hắn cũng nhân cơ hội này, bỏ chạy thật nhanh. Còn ở đây lâu, e là lành ít dữ nhiều. Cái tên Triệu Hải đó bắt ta làm con tin, ép ta phải nghe theo lời mà hắn ta nói. Không thì ra bạo cực lực giải thích nhưng đối phương nào đâu có thời gian mà để tâm tới. Tránh qua một bên đi, nói rồi, người đồ đen bắn pháo hiệu lên trời. Trong giây lát, người đã tụ tập về đây đông như chợ hội. Triệu Hải chỉ mới vừa trốn khỏi đây thôi. Mau chia nhau ra tìm, người đồ đen hét lớn, bất chợt lại ử hơi, ho lên sặc sủa từng cơn, sắc mặt xanh xao lộ rõ. Khó tiếp, chất độc đã xâm nhập vào trong, phải điều trị mới được. Người đồ đen nói nhỏ, xem ra tình trạng hiện tại cũng không khá khẩm là bao. Sau khi nghe được lời đó, đám người của học viện ngự vi như kiến vỡ tổ, lũ lượt mà truy tìm tung tích của đối phương, ai nấy cũng đều muốn bắt được hắn ta, lập được đại công. Đến lúc đó, phần thưởng nhiều vô số kể, đủ để họ không cần phải lo âu về tài nguyên tu luyện nữa. Một bên khác, triệu hải càng là ra sức chạy trốn. Khoảng cách không còn xa nữa là có thể trở về khu vực cắm trại của học viện Long Cơ. Chỉ cần như thế là có thể an toàn nhưng giờ đây vấn đề lớn nhất đối với hắn vẫn là làm sao thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao của đám người bọn họ. Phía bên này, các ngươi mau qua đây đi, hắn ở bên này, âm thanh phát ra từ phía sau Triệu Hoài vang vọng khắp nơi. Con mẹ nó, đuổi nhanh đến thế cơ à? Các ngươi là chó sao, đánh hơi nhanh vậy? Một chút nữa thôi là an toàn rồi, Triệu Hoài ngươi nhất phải cố lên đấy. Lời này nói ra, hắn ta đây là đang tự mình an ủi lấy mình. Lời vừa dứt, trước mặt liền xuất hiện một vụ nổ to, dọa cho hắn phải thắng lại gấp. Đến khi khói bụi tan đi mới có thể nhìn rõ người đến là ai, Phúc Trọng. Nhìn về một màn này, Triệu Hoài như chết chân tại chỗ, é e là khó nhằn rồi đây. "Hoa, có cần nhất thiết phải làm như này không? Ngươi đây, là đang muốn truy cùng diện tận ta sao?" Triệu Hoài cất tiếng, giọng điệu không khỏi sắc bén. "Thì sao chứ, ngươi làm gì được ta? Thằng nhóc nhà ngươi, rất thích chạy phải không? Ta xem ngươi, làm sao chạy được nữa đây." Phúc Trọng vừa nói vừa bước từng bước chậm về phía đối phương, uy áp tỏa ra càng là cái người. Không gian nơi đây, giống như bị đè nén lại vậy, ngột ngạt vô cùng. "Muốn đánh chứ gì?" Thích thì ta chịu. Tưởng ta sợ ngươi sao? Cùng lắm là liều mạng với ngươi, cần gì phải sợ? Triệu Hoài mạnh mẽ mà đáp, uy thế không kém. Lần này, muốn chạy cũng chạy không nổi nữa, đánh miễn cưỡng mà đánh một trận vậy. Chương 387, Triệu Hoài, thân mang trọng thương chương 387, Triệu Hoài, thân mang trọng thương Triệu Hoài một đường bỏ chạy, lại gặp phải phúc trọng chặn đường. Hết cách, tiến không được mà lui không xong. Hắn ta chỉ đành làm liều một phen, đối chiến với đối phương. Một đan cả, hai là chôn xác tại đây luôn. Khỏi mất công, mất sức chạy nữa chi cho mệt. Đây là ngươi ép ta đấy đừng có mà hối hận. Triệu Hoài một tay cầm kim thường, tay còn lại ôm lấy hồ Nhã, ánh mắt kiên định, khí thế dâng tràn. Hối hận chỉ dựa vào ngươi. Đây là đang kể chuyện cười cho ta nghe đấy à? Phúc Trọng đáp lời, giọng điệu tràn ngập sự khinh bỉ. Vậy thì tới đây, ta chấp ngươi một tay. Siêu việt giả ấy mà, chẳng là cái đinh gì trong mắt ta cả. Triệu Hoài khẳng khái mà nói, mười phần lúng cuồng. Điều này, tất nhiên là chọc giận Phúc Trọng rồi. Hắn ta không nói nhiều nữa, liền đánh ra vô số quyền khí, mỗi quyền còn kèm theo uy áp không hề nhỏ, cứ thế mà đánh tới chúng không chỉ mạnh mà còn nhiều nữa, trong nhất thời đã phủ kín cả bầu trời. trước tình thế này, triệu hải cũng chỉ có thể cực lực tránh né, lui người về sau, giữ lấy khoảng cách an toàn với đối phương. dù sao thực lực giữa hai bên, cách biệt vẫn là quá lớn. chỉ cần một sơ suất thôi, hắn liền trôn thân tại đây. không phải ngươi mạnh miệng lắm sao? giờ lại tránh như thế này là thế nào? Chốt nhất vẫn là chốt nhất, phúc trọng hết lớn, gia đòn càng là ác liệt. thứ, chưa biết ai là người cười đến cuối cùng đâu. ngươi không cảm thấy cơ thể mình có gì đó nó bất thường sao? Triệu Hải cũng chẳng hề kém cạnh, riêng về khoảng đấu võ mù này, hắn chưa từng ngán bất kỳ một hai cả. Cho mèo của ngươi, còn muốn làm gì nữa ta? Tiếp chiêu, nói rồi. Phúc Trọng liền ra tăng sức mạnh trong mỗi đòn công kích. Đánh đi, càng đánh ngươi càng chết. Đến lúc đó, không ai cứu được ngươi đâu. Triệu Hải vẫn là như cũ, gắng lượng chống đỡ. Chẳng mấy chốc, nơi đây đã bị tàn phá hơn nữa. Đám người kia rất nhanh cũng đã đến nơi. Có điều, họ không trực tiếp tham chiến mà là ở ngoài quan sát, tạo thành vòng đây, không cho Triệu Hải thoát thân. Ép hắn ta phải nghiêm mình đối chiến. Khốn nạn, Ít Đông nhất ý có gì là tài giỏi, triệu hải lớn tiếng mà mắng, cố tìm cho mình một con đường thoát thân. hắn ta giờ đây như con kiến nhỏ, bị đối phương nghiền ép, chạy trốn và tránh né chính là phương thức phản kháng của hắn. mặc dù như thế, triệu hải cũng không chịu bỏ cuộc, vẫn là lựa chọn, kiên trì tới cùng. trải qua không biết bao nhiêu là khó khăn, một màn này còn làm khó được hắn sao? chỉ là hiện tại, triệu hải đang chờ đợi cơ hội thích hợp để phản công. còn chờ được đến lúc đó hay không, nó là một chuyện khác nữa. trận chiến này là thành hay bại đều nằm ở một khuyết khắc triệu hải, hắn thật có thực lực này nhìn về cảnh tượng trước mắt, gia kiệt đằng xa bất giác mà nhíu mày. Là hắn, hắn cũng khó lòng mà đối chiến với siêu việt giả. Nay lại chứng kiến kẻ địch của mình có thể làm ra được loại chuyện này, trong lòng liền trào dâng cảm xúc, không sao diễn tả thành lời. Tên đó đúng thật là khó đoán, thật là không hiểu, rốt cuộc là vì chuyện gì? Lại khiến cho hắn làm đến mức độ này. Mỹ duyên một bên, suy tư cũng không kém. Trận chiến của hai người bọn họ hoàn toàn nghiêng về một phía. Phúc trọng một đường áp đảo, liên tục ra đòn, đánh đến độ nơi đây sớm đã trở thành một bãi hoang tàn. Đối thủ muốn trốn cũng không còn chỗ để trốn nữa. Triệu Hải chơi trội đứng đó, xung quanh là một khoảng trống đến lạ. giờ hắn khác gì bia sống để người ta tập bắn đâu? chỉ cần chúng một đoàn thôi, thì coi như tiêu. nhưng đổi lại, thứ mà hắn chờ cuối cùng cũng xuất hiện. chỉ thấy phúc trọng, hơi thở từng nhịp nặng nề, thân xác kém đi thấy rõ, vẻ mặt thì xanh sao. biểu hiện của chúng độc đã trở nặng, ăn sâu vào trong cơ thể. còn tiếp tục kéo dài thế này, é e là sẽ không cầm được bao lâu. và tất nhiên, Triệu Hải cũng không khá khẩm hơn là bao. trải qua một màn chầy chật vừa rồi, trên người hắn sớm đã chi chít vết thương còn chống đỡ tới giờ đã là gắng sức nhưng có điều hắn ta mà có mệnh gì thì đối phương cũng đừng hỏng sống tiếp sao nào nhìn mặt ngươi xanh như tàu lá chuối thế kia có còn đánh được nữa hay không hả triệu hoài cất tiếng nói lời bông đùa nhưng ánh mắt hắn lại sắc lạnh như dao đánh đây được gọi là đánh sao ngươi chỉ biết chạy biết trốn mà thôi còn dám nói ra lời này phúc trọng nghiến răng mà nói cam vẫn xem ra là không ít ngươi đánh ta chạy không được hà gì xì nội cái việc đánh thôi cũng đánh công chúng ngươi đúng là quá tệ mà là siêu việt giả kém nhất mà ta từng thấy triệu hoài lớn tiếng cố làm cho đối phương bẽ mặt, tức giận mất hồn, đây chính là điều mà hắn ta muốn. Không đánh chúng. Vậy được, ta xem ngươi làm sao tránh được đòn này." Phúc trọng nghiêm giọng, âm điệu không khỏi giận người. Thế là, hắn ta dồn khí vào một đòn, tạo thành một quả cầu lớn, sáng chói giữa trời đêm. Khí tức tỏa ra, phải nói là cực kỳ khủng bố. Nó không khác gì một mặt trời nhỏ cả. Điều này mang đến cho Triệu Hải một dự cảm chẳng lành sắp sửa xảy ra. Quả thật là không nằm ngoài dự đoán, chưa kịp để hắn ta phản ứng. Đối phương đã ném quả cầu đó về phía bản thân rồi. Có điều, là đòn này ngược lại với những gì mà Triệu Hoành nghĩ. Nó chầm chậm mà tiến tới, dường như là không có chút nguy hiểm nào vậy. Đang lúc hắn ta không hiểu vì sao thì mọi chuyện lại bắt đầu có chuyển biến. Mắt thấy, là quả cầu lớn đó biến thành vô số viên đạn khí. Như có định bị vậy, toàn là hướng thẳng hắn ta mà bắn. Cùng may là Triệu Hoài kịp thời tránh qua một bên, mới giữ cho bản thân được an toàn. Nào ngờ, lại có hàng trăm viên đạn khí như vậy bắn tới nữa. Trước một màn này, hắn cũng chỉ đành đưa thương đỡ lấy. Từng đòn va chạm, cánh tay cũng theo đó mà run lên từng hồi khói lửa tung bay, tạo thành một màn pháo hoa giữa trời đêm. Cảnh sát thì đẹp đó, còn người thì không. Triệu Hải phải chật vật lắm mới có thể vượt qua được cửa ải lần này. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ, Phúc Trọng không cho hắn ta nghỉ ngơi, lập tức ra đòn đánh tới, uy lực còn là không nhỏ. Bầu không khí nơi đây cũng bị hai người bọn họ mà trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Chớp mắt, Phúc Trọng đã xuất hiện ngay trước mặt, tung ra một quyền như trời giáng giữa rông. Triệu Hải không kịp lùi người về sau, chỉ đành đưa thương đỡ lấy. Một đòn này trực tiếp đem hắn ta đánh băng ra xa, dư âm còn đó đủ để hắn ta toàn thân đau đớn, vẻ mặt nhăn nhó lộ rõ, hai hàng chân mày dính chặt, mặt đất dưới chân gần như bị tay nát, triệu hải thoi thóp hơi tàn. Nếu không phải là dựa vào kim thương thì hắn sớm đã ngã quỵ xuống, gục luôn tại chỗ. Mẹ kiếp, đây là muốn lấy mạng nhóc mà. Giờ vờ, chuẩn bị đi. Một đòn, kích sát hắn ta. Triệu hải nghiêm giọng mà nói, ánh mắt tràn đầy sát khí. Chỉ cần cho hắn ta cơ hội thì không việc gì là hắn không làm được. Ngươi thực sự muốn? Giờ vơ đáp lời, tâm tình lo ngại không ít. Chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Triệu hải nhìn về hồ nhạn trong tay, nhẹ cười nhưng nụ cười này lại mang hàm ý sâu xa. Chương 388, chém đứt cả tay chương 388, chém đứt cả tay triệu hoài càng đánh càng khổ, thương chồng thêm thương. Không những phải khổ chiến với đối phương mà còn phải bảo vệ an toàn cho hồ nhã. Hắn ta chỉ cần sơ suất một chút thôi thì coi như công sức trước đó đều xem như vô công. Vì thế, mới cố gắng gượng đến giờ phút này. Phúc Trọng bên này, chất độc đang không ngừng thâm nhập vào trong. Nếu như không phải là dùng khí áp chế thì sớm đã cầm cự không được. Nhưng đổi lại là thực lực giảm sút đi không ít, mới dây dưa kéo dài với đối phương như này. Băng không với một chiêu là có thể triệt để đánh bại hắn ta rồi. Thang nhóc đó, sao đánh hoài đánh mãi không chết vậy? Sớm biết như này, đã không cùng với hắn ta gây sự rồi. Mất mặt chết đi được, phúc trọng nhỏ giọng, vẻ mặt còn là có chút nhem nhó. Nhìn về vết thương trên tay, đã ra khí không cho nó tiếp tục lây lan. Sát mặt của phúc trọng lại càng kém đi. Giờ đây, hắn ta chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh. Còn chỉ được nữa, không thì cánh tay này phế mất. Nhưng kẻ địch lại không sao đánh thắng. Điều này khiến cho hắn nhất thời hoang mang. Đánh thắng thì thôi, còn thua một cái, là coi như danh tiếng mất sạch. Thang nhóc nhà ngươi khôn hồn thì mau giao thuốc giải ra đây, ta còn tha cho một mạng. trong giận ta, ngươi không có kết quả tốt đâu, phúc trọc lớn tiếng mà nói, uy áp kinh người. hừ, biết sợ rồi sao? đợi đó đi, ta xem ngươi còn cầm cự được bao lâu. thuốc giải, không vì xuống cầu xin thì đừng hòng mà ta đưa cho. trước tình thế này, triệu hải vẫn là lựa chọn quyết chiến tới cùng. quỳ xuống, hôn sượng. chỉ là một chiến giả cấp 4 sơ cấp, lại hóng hách đến như vậy. đợi ta lóc thịt lột ra ngươi, xem ngươi có còn cứng miệng như này không. phúc nghiến răng nghiến lợi, mười phần phẫn nộ. hai hàm răng gần như là nghiến chặt với nhau vậy tức giận rồi sao? vậy thì đến đây, ta và ngươi ai ăn ai còn chưa biết đâu. triệu hoài mạnh miệng mà đáp, nhưng lời này lại không giả chút nào. bởi vì hắn thật là có khả năng đó. ngưu cùng tự đại, thật là muốn xem cái dáng vẻ thảm bại của ngươi. xem lúc đó ngươi lấy gì mà ngưu cường? lời này nói ra, phúc trọng lộ rõ sự giận dữ của bản thân. đường đường là siêu việt giả, nay lại bị một thằng nhãi cấp 4 kinh thường. điều này làm sao mà chịu được? nói rồi, hắn ta một lần nữa phát động khí tức. nơi đây bị bao trùm bởi cái gọi là áp. mỗi một cử động đều là vô cùng khó khăn. Triệu Hoài nhăn mặt, hơi thở từng nhịp nặng trĩu. Dựa vào kim thương trong tay, miễn cưỡng mới có thể đứng vững. Nhưng đây chưa phải là điều tồi tệ nhất, chỉ vừa mới lơ là thôi, Phúc Trọng đã xuất hiện ngay trước mắt. Không để đối phương kịp thời phản ứng, đã tung ra một quyền như trời giáng. Quyền này đủ để lấy mạng kẻ địch. Hết cách, Triệu Hoài chỉ đành đưa thương đỡ lấy. Cánh tay liền truyền đến một cơn đau nhức dữ dội, xương tay gần như đã vỡ nát. Nhưng hổ nhã trong lòng lại chẳng mãi may bị tổn thương. Đó đã là những gì mà hắn ta có thể làm được. Nhưng như thế là vẫn chưa đủ, Phúc Trọng tiếp tục dồn lực ra đòn. Liên đem đối phương đánh bay lên giữa không trung, miệng luôn máu tươi. Trong nhất thời, ý thức của Triệu Hải đã trở nên mơ hồ. Mắt thấy là cả một bầu trời đầy sao, nhưng chẳng có ngôi sao nào là thuộc về riêng hắn. Thương trong tay lại bất chợt rơi xuống. Cái dáng vẻ ấy, thở thân đến lạ. "Triệu Hải, ngươi đừng có mà xảy ra chuyện gì đấy. Ta không muốn phải đổi một chủ nhân mới đâu." giờ vơ bất tiếng, lo lắng cực độ. Nhưng đổi lại, là không một lời hồi âm. Cho đến tận giờ, Gia Kiệt vẫn là đứng một bên lặng lẽ quan sát tất cả. Trận chiến này dường như đã ngưng ngũ, hoàn toàn nghiêng về một phía. Chứng kiến kẻ đã từng gây ra không ít khó khăn cho mình nhận lấy cái kết cục như hiện tại, tâm tình hắn không khỏi bồi hồi. Kết thúc rồi sao? Triệu Hoài, ngươi chỉ có như thế? ra Kiệt với mày, như thể không tin đây là sự thật. Bởi vì hắn ta biết, đối phương không thể nào thua dễ dàng như vậy được. Nhưng đối diện là siêu việt giả, kết cục này cũng không phải là không thể. Hắn ta cứ như thế, mà đấu tranh tư tưởng với chính mình. Nhưng phúc trọng thì lại không như thế, quyết tiêu diệt cho bằng được đối phương. Chỉ là một học viên lại dám khinh thường bản thân đến vậy, không khiến hắn thì làm sao thì uy? Uy nghiêm của siêu việt giả, nào đâu phải thứ có thể khinh nhờn. Người đây là tự mình tìm chết, đừng có mà trách ta. Phúc Trọng trầm giọng mà nói, mơ hồ lộ ra một tia sắc khí. Nói rồi, hắn bật nhảy lên cao, hướng thẳng kẻ địch mà đến. Chỉ cần tung ra một quyền nữa, thì mọi chuyện đến đây coi như chấm dứt. Triệu Hoài không chết cũng thế, xem xem hắn có còn kinh thường được hay. Mặc dù chuyện này không vẻ văn gì, lấy lớn nhất nhỏ, nhưng đỡ hơn là không làm gì được đối phương. Phúc Trọng tụ khí vào cánh tay, hướng thẳng đối thủ tung đòn. Một đòn này, uy lực kinh người. Triệu hoài như cá nằm trên tớt, chẳng có chút nào gọi là phản ứng. Tưởng chừng như mọi việc đến đây là hết, nhưng biến cố lại bất ngờ xảy ra. Thoạt nhiên, Triệu Hoài lại mở mắt ra. Ánh mắt ấy sắc bén như dao. Khuôn mặt của hắn thì lại gầy, tựa hồ như kẻ đã từng trải qua cái chết. Thi triển bí kỹ, bất khuất chi ngạo cấp độ 2, khí tức lập tức thay đổi. Từ trong rở gở lấy ra bảo kiếm, chỉ với một nhát chém, đã đem cánh tay còn lại của đối phương, cánh tay bị chúng động, trực tiếp chém đứt. Tiếp theo đó là nhẹ nhàng xoay người, tránh được sát chiêu, tiếp đất an toàn. Một màn này, như nước chảy mây trôi. Ai nấy chứng kiến, cũng đều ngơ ngác, như thể không tin vào mắt mình đến ngay cả người trong cuộc, phúc trọng cũng bàng hoàng không thôi. ngươi có còn muốn đánh tiếp nữa không? triệu hoài giờ đây một mặt âm u lạnh lùng, giọng điệu hay cử chỉ, toàn thân đều là sắc khí. chuyện này không thể nào, không thể nào. ta đường đường là siêu việt giả, sao lại bị thằng nhãi như ngươi tổn thương? đây, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? phúc trọng đưa tay sờ lấy vết thương, vẻ mặt toàn là sự hoài nghi, lại đưa mắt nhìn về đối phương, càng là khó hiểu. một kẻ sắp chết lại có cái dáng vẻ đáng sợ như thế sao? không phải là muốn giết ta sao? Vậy thì đến đây, lần này đổi lại là Triệu Hải chủ động công kích. Hắn ta lao nhanh như chớp, chém ra vô số nhát kiếm. Đòn nào đòn ấy, đều chứa đựng sự nguy hiểm khôn lường. Như thế, muốn nổi mạng vậy, chỉ cần bất cẩn cho dù là một chút thôi, lập tức sẽ một cái trả giá thật đắc. Phúc Trọng ngay lập tức ra khí toàn thân, ngăn chặn sự từng đòn công kích. Nhưng sự việc vừa rồi, là một đòn công kích tinh thần cực lớn đối với hắn. Trong nhất thời, vẫn là chưa lấy được sự bình tĩnh vốn có của bản thân. Không thể nào. Không thể nào Phúc Trọng miệng không ngừng lẩm bẩm, chỉ lặp đi lặp lại những từ đó. Tinh thần phải nói là bị đả kích cực độ. Trên đời này, không gì là không thể cả. Siêu biệt giả thì sao chứ, lẽ nào là bất bại? Ngươi đấy, quá tự mãn vào bản thân. Đây chính là kết cục của ngươi, hãy nhận lấy đi." Triệu Hải vừa nói vừa ra đòn, tình hình giờ đây đã hoàn toàn đảo ngược. Chương 389, thời mạnh xuất hiện, kịp thời cứu Nguy Trường 389, thời mạnh xuất hiện, kịp thời cứu, 389, thời hiện, thời cứu Triệu Hải nhân lúc đối phương tấn công, lộ ra sơ hở, liền chấp lấy thời cơ đó, ra đòn phản công, chém ra một kiếm, nhanh gọn lẹ chuẩn xác. Kết hợp với đó là yếu tố bất ngờ hoàn toàn thay đổi tình thế của trận chiến. Bằng không, kẻ chết chính là hắn. Thừa thắng xông lên, Triệu Hải thuận thế mà không ngừng công kích lấy kẻ địch. Tung ra vô số nhát chém nhưng cách biệt của hai người bọn họ là vẫn còn đó, không sao xuyên phá được lớp phòng ngự của đối phương. Ba nãy là dựa vào một phần may mắn hắn mới có gây ra thương tích cho Phúc Trọng. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã không còn đơn giản như thế. Đối thủ dù sao cũng là siêu việt giả, muốn vượt cấp đánh thắng thì bắt buộc phải có sự giúp của giờ vờ. Dựa vào một mình hắn, quá là quá sức. Tham nhóc nhà ngươi, chém đứt cánh tay của ta. Vậy thì, ngươi lấy mạng đi vậy? Phúc Trọng cất tiếng, thanh âm vang vọng. Bầu trời bất chợt lại xuất hiện cơn rông, báo hiệu cho điểm chẳng lành sắp sửa xảy ra. Triệu Hải chạy thôi, tên đó điên rồi, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Giờ Vừa bất ngờ lên tiếng, giọng điệu hoảng loạn đi không ít. Chạy, ngươi tưởng ta không muốn sao? bọn họ sớm đã bao vây nơi này rồi, ta chạy làm trời. Triệu Hoài đáp lời, mặc dù như thế hắn ta vẫn là kiên cường bất khuất. Cẩn thận, Giờ Vừa tiện ý nhắc nhở, sự tình càng ngày càng bất lợi. Bất chợt, Phúc Trọng lại dầm lên một tiếng lớn, như trời rông giáng sớm, trực tiếp đẩy lùi Triệu Hải về sau thổi bay tất cả những vật ở xung quanh khí tức một thân cường đại uy áp nơi đây càng là nặng nề cảm giác như thể đang gánh trên mình hàng trăm tảng đá lớn vậy triệu hoài dựa vào kim thương cùng với đó là bất khuất chi ngạo mới có thể đứng vững nhưng mỗi một cử động đều khó khăn trồng chất khó khăn xem ra đây là muốn dồn hắn vào chỗ chết mọi chuyện thành ra như thế này sớm đã không thể quay đầu phúc trọng liếc mắt nhìn về hắn ta ánh mắt ấy chứa đầy thù hận như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương ngay lập tức vậy thấy thế triệu hoài liền cầm chặt thương trong tay hít thở từng hơi đều đặn đối chiến Dù sao hiện tại đã không còn lựa chọn nào khác, đành làm liệu một phen nữa vậy. Trước mắt đối phương đã biến mất lúc nào lại không hay. Triệu Hoài liền vào tư thế cảnh giác, đưa mắt dõi nhìn nơi đây một lượt, lại không sao nhìn ra điểm bất thường, lông tơ trên người thoạt nhiên dựng đứng. Điều này khiến cho hắn ta phải cẩn trọng mà phòng bị. George quét cho ta, nhất định phải tìm ra vị trí của. Triệu Hoài chưa kịp dứt lời, đối phương đã xuất hiện ngay trước mắt. Sát khí đằng đằng như thú đói bùm mồi. cong tay ra đòn, một quyền này như vậy. Khí tức là tầng tầng lớp lớp ba phủ, đánh chúng một cái thì coi như tiêu đời. Ngày này năm sau, không dấu cũng phải. Một màn này, Triệu Hoại không sao phản ứng cho kịp. Đòn ấy đã đi đến trước mặt, cách khoảng một cm nữa thôi. Bất ngờ lại bị trả đứng, tạo thành một cơn gió mạnh mà thổi qua mặt hắn ta. Xem ra, uy lực đòn này không hề nhẹ. Hắn cũng là nhặt lại cái mạng của mình trong minan. Chơi như thế là đủ rồi, còn chơi nữa, thật là trở mặt đấy, Thời Mạnh cất tiếng, nghiêm nghị không thôi. Thời Mạnh kịp thời xuất hiện, ngăn chặn mọi chuyện trước khi nó đi qua xa. Khí tức tỏa ra là hoàn toàn áp đảo đối phương, mạnh mẽ dị thường. Chỉ với một tay, đã có thể cản được một đòn chết người của Phúc Trọng. Ngươi đây là muốn làm gì? Bao che cho hắn ta sao? Phúc Trọng gằn giọng mà nói, tức giận không xiết. Chỉ một chút nữa thôi là có thể báo được thủ, giờ đây lại phải nhận lấy kết quả này, không tức giận sao được? Chúng ta dù sao cũng là kẻ lớn, hiếp đáp kẻ nhỏ như này thì không thỏa đáng cho lắm. Ngươi nói xem, có phải không? Thầy mạnh nói tiếp, ra sức hòa hoãn tình hình. Hiếp đáp. Vậy cánh tay của ta là ai chặt đứt? Người của ta là ai đã thương? Những chuyện này, ngươi nói ta nghe coi, là do ai làm ra? Phúc Trọng đáp lời, mặt sớm đã đen như đi nổi. Ngươi làm như là một mình ta gây ra vậy đó, không có lửa thì làm sao có khói. Đừng lúc nào cũng tỏ ra mình là nạn nhân. Ngươi không gây sự với ta, nửa đêm nửa hôm thế này, ta gây sự với ngươi làm gì? Triệu Mai cũng đâu chịu kém cạnh, quên hơn thua cho bằng được. hoa lại là cái trò này nữa à? Em làm dứt rồi, người ta nhìn vào, người ta đánh giá học viện chúng ta đấy. Thầy Mạnh nhìn bề hắn, nhẹ lắc đầu ngao ngán. Chính là vì sợ người ta đánh giá, em mới cải trang thành như thế này. Thầy còn đòi gì ở em nữa? Triệu Mai thản nhiên mà đáp, không chút tâm. Các ngươi nói đủ chưa? xem ta là không khí ạ. hết tên này đến tên khác, đều liếc người quá đáng. cánh tay này của ta, các ngươi tính sao đây? phúc trọng chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, nét mặt không khỏi khó chịu. nếu như không phải là đánh không lại thì sớm đã dạy dỗ hai cái tên này một trận rồi. thì đem về ngủ mới đi, chứ nói cái gì nữa? ta mà không chặt cánh tay đó, ngươi còn sống tới giờ này sao? chất độc sớm đã xâm nhập vào cơ thể, không tiêu trừ đi căn cơ thì nguy hiểm không lượng. ta đây là đang giúp ngươi đấy, không cảm ơn thì thôi. sao lại ghi hận thế này? triệu hải bỡn cợt mà đáp có người chống lưng thì hắn ta còn sợ cái gì nữa vậy cái đồ đó là do ai làm ra? ngươi nói ta nghe xem nào phúc trọng biến răng chỉ cần nhớ lại chuyện xưa là tức đến tiếng người ai biết đâu hả? ngươi ăn nằm ở đâu dính độc hỏi ta sao ta biết được triệu hoài giả khờ vãi ngây mồ vô số tội cái tên cú này độc là do ngươi hạ người là do ngươi đánh tay là do ngươi chén nước giờ lại nói ra lời này ý gì đây phúc trọng đưa mắt nhìn về đối phương ánh mắt ấy tràn đầy thù hận không bằng công chứng ngươi đây là đang muốn vu oan cho ta đó làm người đi làm tiểu nhân giết quen rồi à? Như vậy không tốt đâu, Triệu Hải cũng chẳng chịu yếu thế, mạnh miệng mà đáp. "Ngươi nói cái gì? Muốn chết sao?" Nghe được lời đó, Phúc Trọng càng là phẫn nộ bội phần. "Ê hèm, bình tĩnh lại một chút đi nào. Mặc dù là ngươi rút một tay, nhưng học viên của ta cũng không hơn là mấy." Nhìn nó kìa, thương tích đầy mình, Sát mặt thì xanh xao, hơi thở từng nhịp yếu ớt. "Nếu như nó có mệnh hệ gì, ngươi nói xem, người làm thầy như ta phải làm sao đây?" Thầy mạnh nhẹ giọng mà nói, nhưng không kém phần sát xảo. "Yếu đất, sắp chết. Cái dáng vẻ nào của hắn là giống sắp chết vậy? Ngươi bảo ta bình tĩnh, ta làm sao mà bình tĩnh được?" Phúc trọng lớn tiếng mà nói, nào đâu có để chuyện này trôi qua một cách dễ dàng như thế. Chỉ là, lời bọn họ vừa dứt, Triệu Hoài liền ngã ra đất, cả người co giật, miệng sùi bọt mép, hai mắt trợn ngược. Trong nhất thời, hai người bọn họ còn là được phen nỡ ngàng. Không ngờ tới, đối phương thật sự còn có một màn này. Đây, cũng quá là chân thật đi, không chê vào đâu được. Cái thằng nhóc này, nói là làm liền. Hay thật. Cái lúc này, hiếm thấy quá rồi đấy. Thế thế, thầy Mạnh nhẹ lắc đầu mà cảm thán. Chương 390, Triệu Hoài, không khá khẩm hơn là bao chương 390, Triệu Hoài không khá khẩm hơn là bao mắt thấy là triệu hải ngã ngang ra đó cơ thể không ngừng có giận nhưng hổ nhã trong lòng vẫn là bình an vô sự thấy mạnh thấy vậy nhẹ cười đắc ý phúc trọng một bên thì tức đến đến người nhưng lại không thể làm được gì vậy nên toàn thân giống như là bốc hỏa không tiếc, các ngươi nghĩ ta là trẻ lên ba à diễn như thế này là cho ai xem đây phúc trọng bất tiếng mười phần căm phẫn diễn gì chứ ngươi không thử nghĩ mà xem ngươi dù sao cũng là siêu việt giả học viên của ta chỉ mới là chiến giả cấp 4 sơ cấp thành ra như thế này cũng là điều dễ hiểu thôi có gì mà bất ngờ đến vậy? thầy mạnh đáp lời bình thản như thường. trật trật trật siêu biệt giả ý mạnh hít yếu ra tay với học viên chuyện này mà đồn ra ngoài e là ảnh hưởng không ít tới danh tiếng của ngươi ngươi nói thử xem ta nên làm gì đây? thầy mạnh nói tiếp đây là đang ép đối phương vào thế khó để tên đó biết khó mà lui ngươi muốn cưỡng từ đoạt lý sao? hay là muốn nói chuyện này ta nên dễ dàng bỏ qua phúc trọng giờ đây nét mặt nhăn nhó không thôi ngươi cũng biết đấy chúng ta thân là giáo viên loại chuyện ra tay với học viên như này nếu để người khác biết được thì không hay cho lắm đâu. đừng để hai ta phải khó xử, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không đi. như vậy, không phải tốt hơn sao? thầy mạnh nhẹ giọng, gắng sức mà hòa hoãn tình hình hai bên. tốt. vậy cánh tay của ta thì sao? đã thành ra thế này rồi, ngươi không cho ta một câu trả lời thích đáng thì đừng hỏng ta bỏ qua một cách dễ dàng. phúc trọng phát động ký tức, biểu thị tâm tình của bản thân, tạo thành một cơn gió mạnh, thổi thẳng vào mặt đối phương. bình tĩnh lại một chút nào, chuyện đâu còn có đó? ngươi cũng đâu có muốn, cánh tay còn lại đứt đâu nhỉ? hay là ngươi muốn? trực diện đối đầu với học viện Long Cơ, ta là ta không ngại đâu đấy, ý ngươi thì sao? mắt thấy khuyên nhủ không thành, thời mạnh liền dở dọa uy hiếp dọan dạt. ngươi nói như này là sao? tưởng ta sợ ngươi chắc? có ngon thì phúc trọng hùng hồn mà đáp, không chút e ngại. không đợi cho đối phương nói hết lời, thời mạnh đã phát động kỳ tức. một thân uy nghiêm đến lạ, mạnh mẽ tinh người. nơi đây liền bị bao trùm bởi cái gọi là uy áp, mọi thứ gần như bị nghiền nát. so với phúc trọng vừa rồi, chỉ có hơn chứ không kém. các ngươi hiếp người quá đáng, vết thương trên người phúc trọng bất giác tái phát, máu chảy thành dòng sắc mặt hắn ta cũng vì đó mà trở nên khó coi hơn bao hết. Nếu quyên đã không nghe, vậy thì đừng trách ta ra tay không nương đỉnh. Bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn cút khỏi đây, hai là vĩnh viễn lưu lại tại đây. Ngươi chọn đi, bằng không sẽ không có cơ hội nữa đâu. Lời này nói ra, thời mạnh hoàn toàn là nghiêm túc. Ngươi, thử, được lắm. đợi đó đi, thù này ta nhớ kỹ rồi. Ngay sau, nhất định trả lại cả gốc lẫn lãi. trước tình thế này, phúc trọng biết rằng bản thân không thể làm gì hơn. đánh oan hận mà rời đi, nuốt cục tức này vào lòng. đằng xa, gia kiệt chứng kiến tất cả giáng vẻ của hắn ta càng là nghiêm túc, ánh mắt chăm chú mà quan sát, nhưng lại không ngờ rằng sẽ một màn này xảy ra. Triệu Hoài ấy vậy mà lại có thể chém đứt một tay của Phúc Trọng, điều này khó mà nghĩ tới. Triệu Hoài, người rốt cuộc là mạnh ra sao? Thực lực thế nào? Ta thật là muốn biết. Không chỉ thủ đoạn mà năng lực lại kinh khủng đến vậy, đúng là đối thủ đáng gờm mà. Gia Kiệt nhẹ cười, mười phần khoái ý thâm tâm, bất giác mà trào dâng cái cảm giác phấn khích tột độ. Nhưng tạm thời vẫn là phải kiềm chế nó lại. Sau khi Phúc Trọng rời đi, thấy Mạnh Tâm tình cũng thả hơn, uy áp tiêu tan bất chợt lại thở dài một hơi. Đêm nay quả thật là một đêm mang tính bất ngờ. Sự tình cho đến hiện tại đã nằm ngoài dự liệu. Nhưng trước hết vẫn là chăm lo cho học viên của mình trước đã. Người ta đã đi rồi, em còn định nằm đó đến bao giờ nữa? Dậy đi, về thôi. Thầy mạnh đá nhẹ vào người đối phương nhưng đổi lại là không một chút phản ứng. Vậy, đừng có đùa nữa, dậy đi. Con nằm đó, thầy bỏ mặc em thật đấy. Thầy mạnh nói tiếp, giọng điệu lộ rõ sự hoang mang. Đã đến rồi, đối phương lăn ra xa mấy mét. Miệng nôn máu tươi nhưng tuyệt nhiên không có chút nào gọi là độ đợi. Điều này. Dọa cho thầy mạnh được phen ngỡ ngàng. Mới đầu còn tưởng là triệu hoài của nhây giờ đây mới nhận ra là sự tình có ổn. Là thật à? Lần này chơi lớn thế, chết mất. Đến lúc này, thầy mạnh mới tin mọi chuyện trước mắt là thật. Thế là vội vội bàn vàng, đưa triệu hoài trở về nơi cấm trại của học viện long cơ. Sau khi hay tin này, diệp ninh cùng với cảnh hòa đã tức tốc đến lều của cô thủy. Sau hơn một giờ điều trị, sắc mặt của triệu hoài mới dần khởi sắc. Bằng không chỉ cần chậm một giây nữa thôi, không ai biết được chuyện bất chắc gì sẽ xảy ra. Đứa trẻ này, sao lại bị thương nhiều đến vậy? Rõ khổ. Cô thủy cất tiếng, đôi phần thương xót. "Cô, Triệu Hoài, anh ấy sao rồi? Hơn ai hết, Diệp Linh là người lo lắng nhất lúc này." Xương cánh tay phải gần như gãy nát, thương tổn trên người cũng tính là không ít. Có điều là con mai, không ảnh hưởng gì nhiều đến căn cơ. Nhưng phải lưu ý, trong vòng 3 tháng tiếp theo không được hoạt động quá mức. Nếu như để vết thương trở nặng, không ai cứu được em ấy đâu." Cô thủy đáp lời, nhẹ giọng nhưng không kém phần nặng nề. Cái tên của đó, Đường Đường là siêu việt giả lại dám giả tay với học viên. Chuyện này, đúng là không thể chấp nhận mà. Cho dù, thằng nhóc này có chút đáng ghét đi chăng nữa cũng đâu thể làm như vậy. Còn ngươi nữa, làm thầy cái kiểu gì vậy? Lại để cho học viên của mình ra nông nổi này, thật là hết nói nổi, bất trận. Cô thủy liếc mắt nhìn về thầy mạnh, nói lời trách mắng. À, ừm. Cô nói như vậy đâu có được, là thằng nhóc này tự mình làm ra thì trách ai được chứ? Chỉ là có điều, không hiểu vì sao, đến khi ngất đi rồi. Nó vẫn là ôm chặt lấy con hồ ly nhỏ kia trong lòng, bảo vệ hết mực. Chuyện này xem ra, không hề đơn giản rồi đây. Thầy mạnh đưa tay chỉ về hồ ly nhỏ đang nằm trên giường kế bên triệu hoài, thái độ không khỏi hiếu kỳ. Con hồ ly đó ta đã xem qua rồi ngoài khí tức có chút yếu ra thì không có gì là bất thường cả. ngươi đừng có mà chuyển chủ đề, cái đổ vô trách nhiệm này, cô thủy nói tiếp, ánh mắt sắc bén không kém gì lưỡi dao cả. ta triệu hoài, anh ấy tại sao đến giờ vẫn chưa tỉnh lại? cô ơi, chuyện này là sao thế? diệp Linh chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. không biết từ bao giờ, cô ta đã kể cận bên hắn, lòng như đau thắt lại. giờ đây, điều mà cô ta quan tâm nhất vẫn là cái tên đang nằm ngất này. đợi một chút nữa đi, cơ thể thằng nhóc đó cần thời gian để hồi phục. trong nhất thời, không tỉnh lại được đâu. nhìn em kìa, không cần nhất thiết phải lo lắng đến vậy. Trở về nghỉ ngơi đi, nơi đây có cô là được rồi." Cô thủy nhẹ lời mà vô về lấy đối phương, xoa dịu đi phần nào cảm xúc hỗn loạn bên trong của Diệp Linh. Chương 391, Triệu Hoài, tỉnh lại chương 391, Triệu Hoài, tỉnh lại Triệu Hoài giờ đây, ngoài ngóc hơi tản. Trải qua trận chiến vừa rồi, hắn không chết đã là cực độ của may mắn, nhưng đổi lại, là cơ thể chi chít vết thương, không tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng thì khó lòng mà hồi phục. Điều này khiến cho Diệp Linh trong lòng càng là thương xót tột độ, độ. "Không sao, em sẽ ở lại, đợi đến khi nào anh ấy tỉnh dậy thì thôi." Diệp Linh ánh mắt chăm chú nhìn về đối phương. Từng cử chỉ đều là lộ rõ nét yêu thương. Em cũng sẽ ở đây, cho đến khi nào người tỉnh lại thì thôi. Cảnh Hòa đứng bên cạnh lên tiếng, dáng vẻ kiên định không thôi. Nếu hai đứa đã nói như vậy, thế thì nhớ bảo trọng. Có chuyện gì nhớ lập tức báo cho cô đấy. Sau khi dặn dò một số điều cần thiết, cô thủy cũng theo đó mà rời đi. Nhà bao việc. Hạt dự, chúng ta cũng đi thôi. Em đó, ở đây làm gì cho cả đường? Thầy mạnh tún lấy cổ áo Cảnh Hòa, bất ngờ mà lôi hắn ta đi. Thả em ra, em còn phải chăm sóc cho người nữa. Cảnh Hòa ra sức vùng đấy, có phản kháng nhưng không đáng kể. Cái chuyện đó thì có người khác lo rồi, em định làm kỳ đà cản núi sao? Viết Thân biết phận một chút đi, tránh ảnh hưởng đến vận đào hoa của người ta, nói rồi, thời mạnh cưỡng chế mà lôi đối phương đi cho bằng được. Triệu Hoài, anh nhất định đừng có mà xảy ra chuyện gì đấy, Diệp Linh nắm lấy bàn tay hắn, trong lòng không khỏi cầu mong. Không gian yên tĩnh, màn đêm dần trôi. Đêm tối đã qua, ánh bình minh một lần nữa soi sáng lấy tất cả. Làn gió nhẹ đưa trên từng hàng cây, kết hợp với đó là tiếng chim hót trong trẻo làm sao. Khung cảnh nơi đây đẹp tựa nên thơ, như sắc xuân tươi thắm. Triệu Hải dần dần mở mắt ra, mơ hồ cảm thấy cánh tay trái như thể có vật gì đó đè lên. Đưa mắt nhìn tới, hóa ra là Diệp Ninh. Cô ta lúc này vẫn còn say xưa trong giấc ngủ, nhưng vẻ mặt lại lộ rõ vẻ sự mệt mỏi cũng như lo âu. Còn đâu dáng vẻ hồn nhiên tươi sáng ngày thường, bộ như chết trôi thế này, không sợ. A, đau quá. Chuyện gì thế này? Triệu Hải muốn đưa bàn tay còn lại sờ lấy khuôn mặt ấy, nhưng bất giác lại truyền đến một cơn đau nhức dữ dội, khiến cho sắc mặt hắn nhất thời trở nên nhăn nhó khó coi. Không biết từ bao giờ, cánh tay phải bản thân đã hoàn toàn bỏ bọc. Chuyện gì mà ồn thế? Triệu Hoài, anh vậy rồi sao? Tiếng ồn đó đã đánh thức Diệp Ninh. Cô ta đưa tay rồi mắt mơ mơ màng màng, mắt thấy đối phương đã tỉnh, cô ta vui mừng con siết. Trong đôi mắt này đã bớt đi phần nào những lo âu ngày qua. Anh cảm thấy thế nào? Có mệnh ở đâu không? Toàn thân ra sao? Có cần em Diệp Ninh nói tiếp, hấp tấp nhưng không kém phần lo lắng. Hoa, từ từ lại chút nào. Hỏi gì mà nhiều vậy? Ai mà trả lời cho nổi? Ta tạm thời không sao đâu, cô cần gì phải hốt hoảng như thế? Bình tĩnh lại một chút đi, chuyện đâu còn có đó cơ mà. Triệu Hoài bình thản mà đáp, an đuổi lấy tâm tình đối phương. Bang không, cô ta lo lắng đến chết mất. Cùng với đó là hắn ta tử tốn mà bước xuống giường, không biểu hiện một chút, thật xem hắn là kẻ sắp chết mà. Nhưng đó điều, chưa bước được xuống giường nữa, thì Triệu Hoài đã té ngã ra đất rồi, đủ không gì tả. Triệu Hoài, anh có sao không? Ngay lập tức, Diệp Ninh đã dịu lấy hắn, mười phần bối rối. Không sao, không sao, chưa chết được, chưa chết được. Mà nó, đục. Cô có thể nào cho ta ba giây được không? Triệu Hoài giờ đây đau một nhưng đục đến 10 lần. Ba giây để làm gì? Nghe được lời đó, Diệp Ninh không khỏi ngớ ngát. Tất nhiên là để làm mặt nồi rồi. Hỏi dư thừa thế, không biết từ lúc nào, Triệu Hải đã ngồi chém trệ trên một chiếc ghế gần đó rồi. Tư thế ngạo mạn, nhẹ cười nhưng đầy uy nghiêm. Sao? Vẫn còn tốt chán, không chết đâu mà cô lo. Lo làm gì cho mất công, chỉ tổ thiên thân. Triệu Hải buông lời bất cẩn, càng là củng cố tâm tình của nàng ta. Nhưng đêm qua, anh Diệp Ninh áo đúng mà lên tiếng, ánh mắt không rời. Thấy đối phương còn có sức đến như vậy, cô ta đã yên tâm hơn nhiều. Không có nhưng nhị gì cả, sau này bất lo cho ta lại đi chú ý bản thân nhiều vào mà con đã mèo nhỏ của ta đâu rồi sao ta lại không thấy nó đừng có nói là ta đánh bán sống bán chết một trận cô ta lại tiếp tục rơi vào tay cái khác chắc chết, chết quá triệu hoài lúc này mới nhớ ra là không thấy hồ nha đâu liền dò hỏi tung tích của cô ta mèo nhỏ sao nó ở đây này nhưng mà thấy mạnh lại nói nó là hồ ly chuyện này diệp ninh từ cái nôi bên cạnh tẩn trong góc ôm nhẹ hồ ly trắng nhỏ đó vào lòng làm mèo hay hồ ly quan trọng sao cô thích gì thì gọi đó cũng đâu có ai cấm cả gì hay là cô sợ người khác làm thiếu sống ở đời quan tâm người khác làm gì cứ làm những gì mình thích là được nói rồi triệu hoài liền thuận tay mà bế lấy hồ ly nhỏ trong lòng diệp đình ta nằm nghỉ đã chán rồi đi thôi chúng ta cùng nhau đi hóng gió khai khỏa chút nào triệu hoài xoay người rời đi diệp Linh thấy vậy cũng tiếp bước theo sau mặc cho bản thân chỉ dùng được một tay triệu hoài vẫn là chuyển khí như thường cho hồ nhã phải biết hắn của lúc này cơ thể vốn dĩ không ít cái gọi là vết thương nhưng như thế hắn ta vẫn phải làm lấy công việc này dù sao cô ta mà có chuyện gì hắn cũng đừng hòng mà được yên ổn Triệu Hoài, anh chỉ có một tay, hay là chuyện này để em. Diệp Ninh muốn đoạt lại hồ ly nhỏ về tay nhưng lại bất thành. Không sao, chỉ là chút chuyện nhỏ, nào đâu làm khó được ta. Và lại, ta còn phải truyền khí nữa. Hạt dữ, đúng là khổ tâm thân này mà. Triệu Hoài bất giác lại thở dài một hơi, tâm tình không khỏi nặng trĩu. Bụt, người tỉnh lại rồi sao? Ta còn định đi thăm người đây này, bất chợt, một âm thanh quen thai lại truyền đến. Mắt thấy hắn ta, Cảnh hòa liền vội bám mà chạy tới. Là người à? Hấp ta hấp tấp, còn ra cái thể thống gì nữa? Ta còn chưa có chết đâu, gấp như thế làm cái gì? Triệu hoài Liếc nhìn đối phương một cái, ánh mắt ấy tràn đầy sự phán xét. Đây không phải là do ta vui mừng quá sao? Người không biết đâu, ta lo cho người như nào, đêm mất ăn, ngày mất ngủ, gầy đi mấy ký rồi đây này, cảnh hòa đáp lời, đôi phần ủy khuất. Hoa, rốt cuộc là ta ngất bao lâu vậy? Ngươi lại thành ra như thế, đúng là tội nghiệp mà. Nào, lại đây ta xem, rốt cuộc là sụt đi mấy ký. Triệu hoài nhẹ giọng nhưng ẩn trong đó là mối nguy hiểm cốt lượng. Chỉ đợi cho đối phương vừa tầm, hắn ta liền xoay người mà tung ra một cú đá như trời giáng, cảnh hòa văng ra xa mét. Lan loạn từ đầu này sang đầu kia. Nhìn thôi, đã thấy đau rồi. Ít nhất cũng phải để cái tên đó phần nào cảm nhận được cái cảm giác mà bản thân đã từng qua. Phụ, cuối cùng tâm trạng cũng tốt hơn rồi. Nuôi ngươi, xem ra cũng không vô ích lắm. Lâu lâu, đem ra chút giận cũng được, Triệu Hoài nở ra nụ cười hài lòng nhưng không kém phần giận ác. Chương 392, gặp lại, người đồ đen chương 392, gặp lại, người đồ đen Triệu Hoài sau khi đem cảnh hòa ra chút giận, tâm tình thì thoải mái đấy nhưng cơ thể thì không. Chỉ mới vận động mạnh một chút thôi, toàn thân đã đau nhức dữ dội. Như thế tay chân sắp dụng rời đến nơi vậy dư âm của trận chiến đêm qua quả thật là không thể xem thường a đau chết mất người ra tay có cần phải thô bạo như vậy không muốn lấy mạng nhau sao Hưởng công ta lo cho người mà cảnh hòa long không đứng dậy thê thảm đi không ít cụ ta mới là người có sao đây này không ngờ trận chiến đó vậy mà để lại di chứng xem ra thời gian tiếp theo ngươi phải tự mình lo lấy rồi triệu hải cất tiếng giọng điệu yếu đi thấy rõ triệu hải anh không sao chứ hay là chúng ta trở về dưỡng tương đi đều tại cái tên của đó lại dám nặng tay đến như này, có cần em điều động người giúp anh trả thù hay không? Diệp Linh bộ dịu lấy hắn ta, vẫn là cái dáng vẻ ân cần chu đáo đó. Không cần đâu, chỉ tổ dứt thêm phiền phức, như thế không đáng. đợi đó đi, không sớm thì muộn, ta sẽ tự tay đòi lại tất cả. Triệu Mai nghiêm giọng mà nói nhưng không kém phần tự tin. tự mình lo lấy là sao? người không giúp ta nữa à? một mình ta làm sao mà đối phó nổi? và lại chuyện mà chúng ta đã bàn trước đó, lẽ nào sắc mặt cảnh hòa lập tức thay đổi, trở nên khó coi hơn bao giờ hết? tạm thời gác lại một bên đi, ta cần thời gian để thịnh dưỡng không thì mất nhiều hơn được loại chuyện lô vốn như thế, ta không làm đâu người đó đôi khi có một số chuyện phải tự mình quyết định như thế mới có thể trưởng thành được triệu hải bình thản mà đắp nhưng trong lòng sớm đã suy tính đủ đường nhưng mà hiện tại ta không có năng lực này người đem con bỏ trợ làm vậy mà coi được sao cảnh hòa không nói nhiều lời trực tiếp ôm đuổi đối phương lăn ra đó mà ăn bạn. ngươi làm cái quái gì vậy đứng dậy đi người ta đánh giá bây giờ đừng có kéo nữa còn ta nói tuột. mẹ kiếp ngươi có nghe ta nói hay không thế còn tiếp tục như này ta trợ mặt thật đấy một màn trước mắt, triệu hải bất lực không kém. ngươi, người vung ra coi. triệu hải anh ấy đang bị thương đó, lôi lôi kéo kéo như thế nguy hiểm biết bao. lỡ như xảy ra chuyện gì, người gánh vác nổi không. diệp ninh một bên, lòng sớm đã nóng như lửa đốt, liền cất tiếng mà quở trách. tới đây, cảnh hòa mới chịu buông tay ra. cú mai là quần của đối phương không thua xuống mà là rách đi một mảng lớn. triệu hải bậm chặt môi, tựa hổ như có điều muốn nói. nếu như không phải e ngại thân phận của cái tên này, thật là muốn dạy dỗ cho hắn ta một trận ra cho mà. cái này, ta không phải là có ý đâu. người đừng có mà giận ta đấy nhé. Cảnh Hòa đưa tay gãi đầu, gượng cười mà nói, ngươi tốt nhất là đừng nói gì cả. Bằng không đừng trách ta không nể tình anh em bấy lâu nay. Triệu Hải tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn dặn lòng là phải kiềm chế, bởi vì còn có chuyện lớn phía sau cần đối phương thực hiện. Giờ không phải là lúc, vì nhỏ mà bỏ lớn. Đằng xa, có một bóng đen đang âm thầm quan sát lấy tất cả, mọi cử chỉ của bọn họ đều thu vào trong tầm mắt. bất chợt, thứ đối phương nhận được lại là ánh mắt chết người của Triệu Hải. Dọa cho tên này phải đội vàng mà tránh sang một bên. chuyện gì thế? hắn ta tại sao lại nhìn về phía này? lẽ nào là phát hiện ra ta sao? hay là vô tình nhìn tới? tạm thời rút lui trước vậy, dứt lời, đối phương cũng theo đó mà biến mất. đi rồi sao? vẫn chưa chịu từ bỏ à? đừng để ta nắm được thốt của ngươi đấy. triệu hải bên này nhẹ cười nhưng đầy ẩn ý sau khi lượn quanh một vòng, triệu hải cũng theo đó mà đạt được ý muốn của bản thân. thế là hắn ta trở về lều tiếp tục mà tị dưỡng. với thương thế trên người, khoảng thời gian tiếp theo đây, e là hắn không thể gây nên sóng to gió lớn gì nhưng nó không đồng nghĩa với việc là hắn có thể yên ổn nghỉ ngơi bước vào trong lều, mắt thấy là nhược tuyết cùng với bích hạ đang ở tại nơi này. trong giây lát, hắn ngỡ người ra, đến khi xác nhận nhiều lần, mới tin đây là sự thật. hai người bọn họ đại gia quan lâm, đúng là chuyện lạ hiếm thấy. hai người các cô đến đây làm gì thế? ta còn tưởng là bản thân đi nhầm lều nữa chứ. cũng may là đã bảo diệp ninh về nghỉ ngơi trước không thì phen này mệt mình rồi đây. triệu hai mở lời, nét mặt không khỏi hoài nghi, đến xem ngươi chết chưa ấy mà, bích hạ cất tiếng, vẫn là thái độ khó ở như xưa. chết thì không đâu, nhưng thương tích trên người thì có đó, như vậy đã đủ để cô hài lòng chưa? triệu hoài ngồi xuống. Cùng với đó là bài ra dáng vẻ yếu đuối. Đây là đang muốn như đồ chuyện xấu. Thương thế của ngươi thế nào rồi? Đã đỡ hơn nhiều chưa? Bất chợt, nhược Tuyết lại lên tiếng. Hiện tại ấy mà, vẫn còn thoi thóp hơi tàn được, chưa chết đâu mà lo. Và lại, ta mà chết đi, không phải sẽ có người đau lòng đến chết sao? Triệu Hoài đáp lời, đôi phần nham nhở. Loại người như ngươi, chết đi, người ta ăn mừng còn không kịp nữa là. Ai lại đau lòng vì ngươi cơ chứ, có ngốc quá không vậy? Ngay lập tức, Bích Hạ đã dội cho hắn ta một gáo nước lạnh. Vậy sao? Thế cơ hạ. Vậy hai người các cô đến đây làm gì thế? Triệu Hải liếc nhìn bọn họ, vùng lời bất cẩn. Ừ, nếu không phải là Nhược Tuyết nhà ta, hay tin nhà ngươi được rồi, bích hạ. Nơi đây đã không còn việc của chúng ta rồi, đi thôi. Đối phương còn chưa kịp dứt lời, Nhược Tuyết đã trực tiếp cắt ngang, không để bích hạ kịp thời phản ứng, cô ta đã dứt khoát lôi đi, rời khỏi nơi này. Vậy, người, người muốn đến là cậu, người muốn đi cũng là cậu. Đây, cũng quá là khó chịu đi. Tiếng bích hạ băn vọng, oán trách nhưng không kém phần bất lực. Hạt dữ, bọn họ cũng đã đi rồi, ngươi có phải cũng nên hiện thân rồi không? Triệu Hải trầm giọng, nghiêm nghị không thôi. Ngươi từ lúc nào? đã phát hiện ra ta, cơn gió thổi qua, theo đó là một bóng hình xuất hiện trước mặt triệu hải, thân mang đồ đen, hóa ra là kẻ thù tìm đến. thứ, nhìn dáng vẻ của ngươi kìa, chất độc có lẽ đã ăn mòn hơn nữa rồi. không đến tìm ta, thì còn tìm ai bây giờ? triệu hải nở ra nụ cười nết mép, mười phần gian tà. nếu ngươi đã nói như thế, còn không mau đưa thuốc giải ra đây? không thì, đừng trách ta ra tay không nương tình. người đồ đen nói tiếp, giọng điệu còn là có chút thiếu kiên nhẫn. gấp gì chứ, ngươi đừng quên đây là đâu đấy. đây không phải là địa bàn của nhà ngươi, đừng có mà manh động. Nếu không, kẻ chịu thiệt là ta hay ngươi, cũng khó mà nói rõ, Triệu Hải thì ngược lại, bình thản đối đáp. Đối với một kẻ sắp như ta mà nói, ngươi nghĩ thử xem, ta quan tâm nhiều đến thế à? Cùng lắm, là cá chết rách lưới với ngươi. Xem như thay người đó trả thù bậy, người đồ đen ngự khi hú ám, ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia sắc y nhưng đổi lại là thái độ thờ ơ của đối phương. Chương 393, người đồ đen, đối đáp chương 393, người đồ đen, đối đáp đối mặt là người đồ đen, Triệu Hải lại thản nhiên như thường. Bởi vì hắn ta biết, bản thân đang nắm thóp của đối phương chỉ cần lợi dụng được điểm này thì có thể hoàn toàn khống chế. Biến hắn trở thành kẻ dưới trướng, cá chết dưới lưới, ngươi đừng có đùa nữa. Nếu như ngươi có ý định đó thì sớm đã ra tay rồi, đâu có ở đây mà sảng ngôn với ta. Triệu Hải sớm đã nhìn thấu tâm tư của tên đó, nào đâu có thể dễ dàng bị uy hiếp đến thế. Thuốc giải không phải là không thể đưa cho ngươi, nhưng mà, ta tại sao lại phải đưa cho ngươi? Chuyện này đấy mà, ta cần cái gọi là lý do." Triệu Hải nói tiếp, ẩn ý không ít. "Ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì? Lẽ nào là muốn nói người đồ đen như mày Mơ Ngộ đã đoán được ý đồ của đối phương. E ngươi cải tà quy chính đi. Sau này theo ta, đảm bảo ngươi sẽ không chịu điện, mới sợ ấy. Thuốc giải, ta liền có thể đưa cho ngươi. Triệu Hải tiếp lời, mười phần ngốc hiểm. Chuyện này, không thể nào. Ngươi muốn ta phản bội lại học viện chỉ vì một viên thuốc giải, điều này cũng quá là nực cười đi. Ngươi đây là đang nằm mơ giữa ban ngày. Có phải, nên tỉnh mộng rồi không? Ngươi đồ đen trầm trọng, khí tức thoạt nhiên liền trở nên khắc thường. Ha ha, nhìn ngươi tiệm, chút tâm tư đó có thể giấu được ta sao? Sự thống khổ mà chất độc đó mang lại, hơn ai hết ngươi là người hiểu rõ nhất. Nếu như bây giờ không điều trị kịp thời, thì ngươi cách cái chết cũng không xa là bao. Chất độc không ngừng ăn mòn, nỗi đau đó, ngươi cứ từ từ mà tận hưởng đi. Triệu Hải nhẹ vớt vẻ lấy hổ ly nhỏ trong lòng nhưng mỗi lời mà hắn ta nói đều nặng nghề không thôi. Ngươi đừng quên, mạng mình quan trọng, mọi sự trên đời đều lấy bản thân làm đầu. Không lẽ cả đời này, ngươi mãi mãi phụng sự cho người khác? Bản thân suy cho cùng, cũng chỉ là con chó sai đâu cắn đó mà thôi. Không để đối phương kịp thời phản ứng, Triệu Hải đã tiếp tục châm ngòi lý gián. Vậy, làm tay sai cho ngươi thì có gì tốt? Đến lúc đó, có khác là bao? chỉ có điều, ngươi thân cô thế thôi. Học viện ngự quy thì ngược lại, quyền uy vinh trời. Thật hơn trong đó, không cần nghĩ cũng biết. Nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn cái nào? Người đồ đen như mặt, ra sức mà thăm dò. Ngươi thật là nghĩ ta, thân cô thế côi thật à? Nếu như như thế, ta hiện tại còn có thể an nhàn mà sống như này sao? Ngươi, cũng quá là xem thường ta rồi. Triệu Hoài nhẹ cười, nhưng lại sặc mùi nguy hiểm. Nói cho ngươi biết, thế lực đứng sau lưng ta, chỉ có hơn chứ không kém. Nếu so với tứ thánh học viện, có được sự trở che của bọn họ, ta mới không sợ bất kỳ ai tung hành khắp nơi, ngang ngược gây sự, triệu hoài nói tiếp, phô trương hết cỡ, thế lực lớn hơn tứ thánh học viện, người đây là đang nói đến các thế gia hay cổ tộc, không thể nào, bọn ta đã từng điều tra qua ngươi, chỉ là một thằng nhóc bình thường, hoàn toàn không có thế lực chống lưng, ngươi định lừa ta sao, người đồ đen như mày, suy tư không biết, ừ, thế gia hay cổ tộc gì đó thì ta không biết, nhưng ngươi có lẽ đã nghe nói đến thần giáo rồi nhỉ, thế nào, có đủ lớn không, triệu hoài hất mặt, ngạo mạn mà nói, chỉ có làm như vậy mới củng cố được địa vị của bản thân, đối phương mới không thể nghi ngờ. Ý ngươi nói là ma thần giáo, không chuyện ác nào là không làm. Nghĩ lại, nó đúng là hợp với tính cách của ngươi. Nhưng để ta gia nhập, chuyện này e là không được khả quan cho lắm thì phải. Người đồ đen tiết lời, thái độ đôi phần dừng, dừng. Vậy sao? Tấm mắt của ngươi xa thế cơ hạ Thế thì thôi vậy. Dù sao bọn ta cũng không cần một kẻ sắp chết làm gì. Ngươi có thể rời đi được rồi. Không tiễn. Lời này nói ra, Triệu Hoài nét mặt toàn là sự thờ ơ đối phương không gấp, hắn cũng chẳng cần bận tâm. Ngươi không sợ ta ra tay giết ngươi tại đây hay sao? Ép ta đến bước đường cùng, ngươi cũng đừng hòng được yên ổn, người đồ đen ngựa khí lập tức thay đổi, lạnh lùng nhưng không kém phần sắc bén. Nếu ngươi muốn, có thể thử. Ta thì ta không ngại đâu, chỉ lo ngươi không có gan đó mà thôi. Cuộc đời ta đã từng trải qua vô số trận chiến, lớn có nhỏ có. Ngươi nghĩ, ta sẽ sợ ngươi chỉ vì những lời hù dọa đó sao? Để ta nhắc cho ngươi nhớ, ta là Triệu Hoài, không phải là kẻ ai muốn dọa là dọa. Triệu Hoài nghiêm giọng, mạnh mẽ trong từng lời nói. Ẩn hiện trong đôi mắt ấy, là tầng tầng lớp lớp ý khiến cho con người ta không rét cũng run. Người người đồ đen cũng vì đó mà thu liễm khí tức cẩn thận nhẹ nhàng hơn. ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một là khuất phục ta, trở thành tay sai của ta, làm nội gián bên trong học viện ngự uy; hai là trở về, từ từ đón nhận lấy cái chết, cảm nhận sự dày vò mà nó mang lại. ngươi chọn đi, một trong hai. còn nếu như muốn giết ta đoạt lấy thuốc giải, cũng được thôi. nhưng đáng tiếc, ngươi lại không có năng lực đó. triệu hoài giờ đây, được nước lớn tới. so với ban nãy, uy thế tỏa ra chỉ có hơn chứ không kém. lời vừa dứt, không biết từ lúc nào hắn ta đã xuất hiện bên cạnh đối phương. bầu không khí trong phút chốc đã trở nên quỷ dị lạ thường. Đây cũng là thứ mà Triệu Hải muốn, phô trương thanh thế hết cỡ. Chỉ có làm như này mới có thể gia tăng uy nghiêm cho bản thân. Suy nghĩ đi đi, chọn sai là không được chọn lại đâu đấy." Triệu Hải bỗ lên vai đối phương mấy cái, mỗi lần như vậy đều là dùng lực không nhẹ. "Thuốc giải, đưa cho ta thuốc giải." Hồi lâu, người đồ đen mới lên tiếng. "Cầm lấy đi, thứ này chỉ tạm thời áp chế được chất độc. Còn muốn có được thuốc giải thì phải xem biểu hiện sau này của ngươi rồi." Triệu Hải từ trong người lấy ra một giang một thanh dung dịch màu lam rồi ném cho đối phương, nhẹ cười hài lòng. Xem ra ý đồ của hắn đã thành ngươi nên nhớ lấy nhân tài học viện ngự quy không thiếu, đừng có vọng tưởng quá, kẹo chết lúc nào thì lại không hay, người đồ đen lạnh giọng mà nói nông sâu trong đó có mà hiểu rõ. chuyện này ngươi không cần phải lo, muốn giết được ta e là bọn họ không có năng lực đó. hiện tại ngươi vẫn là nên trở về đi, tránh cho người khác phát hiện ra, đến lúc đó thì lại không hay. lúc nào cần ta sẽ liên hệ với sau. nghe được lời ấy triệu hải chẳng hề để tâm, bình thản mà đối đáp, thậm chí còn suy nghĩ cho đại cục về sau. ngươi tốt nhất là tự mình bảo trọng, đừng có mà liên lụy đến ta đấy, nói rồi. Người đồ đen cũng theo đó mà biến mất. Đến như thế nào là đi như thế ấy, nhẹ nhàng như cơn gió thổi, không chút động tĩnh. Triệu Hoài, người tiết lộ thân phận với tên đó, không sợ bị bán đứng sao? Một khi bại lộ thân phận, dây tơ dễ mã trong đó, ngươi không bị truy cùng diệt tận mới là lạ ấy, giờ gơ bất chợt lên tiếng, thái độ quan ngại không ít. Chuyện đó ngươi yên tâm đi, tự ta có tính toán. Ai ăn ai còn chưa biết đâu thì cần gì phải sợ? Triệu Hoài bình thản mà đáp, bởi vì trong lòng hắn ta, sớm đã có tính toán. Chương 394, gặp lại, tiến chương 394, gặp lại, tiến sau bao tính toán. Triệu Hải cuối cùng cũng cài cắm người vào học viện Ngự Quy. Nhưng nguy hiểm trong đó khó mà biết trước được điều gì, như thế, hắn ta càng là phải cẩn thận, không thì không thể nào đối phó được bọn họ, đám người đứng sau màn. Nhưng hiện tại, còn có chuyện khác cần hắn quan tâm tới. Chỉ thấy, Triệu Hải một lần nữa ngồi vào chiếc ghế kia, khuôn mặt điềm đạm, dáng người uy nghiêm, mặc cho cánh tay phải đang bó bột, cũng không thể nào che giấu đi phong thái tao nhã này của hắn ta. Người cũng đã đi rồi, có phải cô cũng nên xuất hiện rồi không? Triệu Hải cất tiếng, giọng điệu còn là có chút âm trầm hiếm thấy. Chủ thượng có lệnh, người trong vòng 3 tháng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này, từ trong góc lều, một thân ảnh bước ra. Nhìn kỹ, hóa ra là Yến. Thiến tay mà ném cho đối phương một thanh đũa thép về. có luận không vậy? Ta đang bị thương đấy, này cũng quá là bóc lột sức lao động đi. Việc này có thể nhường lại cho người khác có được không hả?" Triệu Hoài đưa tay chụp lấy, vẻ nao ngắn lộ rõ trên khuôn mặt. "Chuyện này ta không thể quyết định được, mong là thủ hộ sứ nghiêm túc chấp hành." "Bằng không, hậu quả người cũng biết rồi đấy." Yến nhẹ giọng mà đáp, nhưng lại nặng nghề không thôi. Cái lao giả khốn nạn đó, chỉ biết chen ép ta lúc cần thì lại không thấy đâu, hở tí là giao nhiệm vụ. Lần này không biết lại là nhiệm vụ cho má gì đây, triệu hải ra sức mắng ngỏ, hận không thể tả. thủ hộ sứ người nên cẩn thận một chút, đừng để cái miệng mình đi hơi xa, nếu để chủ nhân biết được, cả người lẫn ta đều không yên ổn đâu. Tiến cất tiếng nhắc nhở, cẩn trọng không ít. ai nhắc mới nhớ, không biết là máu người cá ta tặng cho cô thế nào, sử dụng có tốt hay không. triệu hải nhìn về đối phương, ánh mắt ấy đúng là thâm tình mà, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. hữu dụng nhờ vào nó mà ta còn được lợi ích không nhỏ. chuyện này còn phải cảm ơn thủ hộ sứ một tiếng rồi tiến tiếp lời chọc thẳng vào nổi đau của hắn ta hay lắm đồ mà ta dùng để bị miệng cô cô lại hai tay dâng lên cho lão già kia báo hại ta xem tí là toi đợi đó đi thủ mới nợ cũ có cơ hội nhất định ta sẽ trả lại hết cho các ngươi triệu hoài tức đến điếng người nhưng chỉ đành nuốt hận vào trong bởi vì giờ không phải là lúc để trở mặt ngươi quả thật là một trong những tín đồ trung thành của thần giáo mà trung thành như thế là tốt nhưng mà không phải là chuyện nào cũng đều báo cáo lên làm như vậy có biết là có người không vui hay không hả Triệu Hoài nói lời ẩn ý, nhẹ cười nhưng đầy ngang hiểm. Đó là chức trách của thủ hạ, làm việc nên làm. Chỉ cần chủ thượng hài lòng thì mọi việc khác đều không cần quan tâm tới, tiến khẳng khái mà đáp. Một thân uy thế lời người, người Vậy sao? Không biết là cái lao giả đó đã làm gì, lại khiến cô trung thành đến thế. Thật là ngưỡng mộ quá đi. Triệu Hoài ngoài mặt là tán dương nhưng trong lòng sớm đã có tính toán của riêng mình. Hắn đang tìm cách đào người về cho bằng được. Nhưng hiện tại vẫn là cẩn thận làm việc thì hơn. Chút tâm tư nhỏ này không nên biểu lộ quá sớm, tránh cho bản thân. Chết lúc nào thì lại không hay. Ta còn có việc cần làm, đi trước đây. Người tốt nhất nên hoàn thành nhiệm vụ được giao, nếu không, thuốc giải mà người cần e là khó rồi đây, trước khi rời đi, tiến còn không quên thiện ý nhắc nhở. Đây là đang cảnh cáo lấy đối phương, để hắn biết bản thân cần phải làm gì mới phải. Uy hiếp ta sao? Vui thật đấy, cứ chờ đó mà coi, Triệu Hoài nét mặt điềm đạm, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như dao. Cô có phải cũng nên tỉnh lại rồi không? Giả vờ lâu đến như vậy, báo hại ta thảm đến như này còn chưa đủ hay sao? Muốn nằm không mà hưởng khí của ta, nghĩ cũng tốt quá nhỉ. Triệu Hoài buốt ve lấy hồ ly nhỏ trong lòng, dọa điệu chịu bến mà nói. Nhưng ẩn trong đó là một nỗi niềm khó mà diễn tả thành lời. Giờ đây nơi này chỉ còn lại người yêu bọn họ. Trong không gian kỳ náo, bất chợt truyền đến một hương thơm mê người. Hồ Nha không biết từ bao giờ đã thoát khỏi vòng tay của hắn ta. Tuyển tuyển xinh đẹp mà bước từng bước, bộ lông trắng ngẩn. đôi mắt xanh biết, đẹp tựa như vì sao? Nhìn về dáng vẻ ấy, quả thật là mê người. Cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi sao? Ồ, vẫn chưa hóa người được này. Xem ra vết thương trên người vẫn còn chưa lành hẳn. Sao nào? Có gì muốn nói hay không hả, Triệu Hoài cất tiếng, thái độ bỡn cợt không ít. Đổi lại, là cô ta không nói một lời nào mà chỉ chăm chăm nhìn về hắn. Đừng có nói là, cô bị đánh đến mức ngu luôn rồi đấy nhé. Thảo nào, mặt lại ngơ ngơ náo náo như thế kia. Triệu Hoài nói tiếp, đôi phần đắc ý để chứng trị lấy thái độ lồi lõm này, hồ nhã liền vung nuốt mà cào tới. ngắt nổi, sát thương vật lý gần như là bằng không. Ngoài cái đáng yêu ra, thì chẳng có gì cả. Điều này, khiến cho hắn ta cười không ngầm được mồm. Ha ha, không ngờ tới đấy, cô còn có một ngày này đánh đấm biểu gì đây, định gãi ngứa cho ta đấy à? Ta đã thảm lắm rồi, cô còn thảm hơn cả ta nữa. Này, biết thân biết phận đi. Giờ tình thế đã khác xưa rồi, còn không mau ngoan ngoãn. Lạc quạng, ta đánh cho no đòn giờ." Triệu Hải cười lớn một phen, quay ý dâng chân. Giờ là lúc hắn đòi lại tôn nghiêm đã mất khi xưa. Thế là, hắn túm lấy gãy của đối phương, nhẹ ôm vào lòng. Mặc cho cô ta có dây dụ phản kháng ra sao, cũng không thể thoát khỏi vòng tay ấy. Hồ Nhã kêu lên từng tiếng, biểu thị bất mãn trong lòng. Nhưng đáng tiếc, hắn nào đâu có để tâm tới. Đừng quên Cô có hồi phục về nguyên trạng hay không đều dựa dẫm vào một mình ta. Yên phận thì ta còn giúp cho, láo nháo là tự mình lo đấy nhé." Triệu Hoài vừa nói vừa chuyển khí, cùng với đó là thi triển thành Tâm tình Nguyên Pháp. Khí tức người yêu bọn họ cũng bị thế mà phát sinh biến hóa. Thế thế, Hồ Nhã cũng không phản ứng kịch liệt như phút ban đầu nữa, mà thay vào đó là nằm yên hưởng thụ. Dựa vào sợi dây liên kết tinh thần mà Mị Không Tâm hoan đem lại, không ít thì nhiều cô ta cũng cảm nhận được tâm tình của Triệu Hoài lúc này. Nó trống rỗng, như một khoảng không vô định, nứt thành từng mảnh, chi chít bế Mỗi một đường nét đều vẫn chứa những chuyện mà hắn ta đã từng trải qua trong quá khứ. Nhưng có điều, tất cả dường như đã không thể nhìn rõ được nữa. Nó đã trở thành một màn đêm âm u bất tận, an mòn tâm trí của bất kỳ người nào nếu vô tình chạm vào. Hồ nhã chỉ mới vừa hồi phục được một ít, lại phải trải qua cảnh này. Sát mặt cũng vì đó mà trở nên nhăn nhó khó coi. Cũng may là triệu hải kịp thời phản ứng, không thì phen này cô ta lại lành ít giữa nhiều. Xin lỗi, để cô thấy thứ không nên thấy rồi. Là ta bất cẩn, phải cẩn thận hơn mới được. Thanh tâm định nguyên pháp, toàn cực khai, triệu hải nghiêm giọng mà nói liền đem thanh tâm tịnh nguyên pháp phát huy đến cực hạn, đem hồ nhã cứu về một mạng, thậm chí còn nâng cấp mức độ chữa trị lên không ít. Nhưng thái độ lần này của hắn lại khác xa so với ngày thường, dường như đang ẩn giấu một thứ gì đó, một nỗi đau mà hắn không muốn ai biết đến. Chương 395, một lần nữa, thuốc gắng giả tật trường 395, một lần nữa, thuốc gắng giả tật sau một đêm trị thương, dưới tác dụng của thanh tâm tịnh nguyên pháp và cực, người yêu bọn họ khí tức đã dần ổn định hơn. Thân sắc minh mẫn, hơi thở từng nhịp đều đặn, còn đâu cái dáng vẻ cáu gắt muối, bán sống bán chết ngày qua. phụ, ổn áp hơn nhiều rồi nghỉ một chút đã, còn dành sức mà làm chuyện khác nữa. Triệu hoài thở dài một hơi, tâm tình lúc này đã đỡ hơn xưa rất nhiều. Đột, không xong rồi. Cái tên trí toàn hạng hai gì đó sắp đuổi kịp ta rồi. Không bao lâu nữa, e là hạng nhất sẽ rơi vào tay hắn ta mất. Cảnh Hoa hốt hoảng chạy vào, lớn tiếng mà nói. gì mà hốt ha hốt hoảng vậy? Có chuyện gì thì nói rõ xem nào, nói như thế ai mà hiểu cho được? Triệu hoài điềm đạm mà đáp, nhẹ lắc đầu ngao ngán. Cái tên trí toàn của học viện ngự quy, xếp thứ hai trên bảng xếp hạng, vốn dĩ cách chúng ta còn rất xa. Không biết bằng cách nào. Hắn ta giờ đây cách hạng nhất chỉ kém 10000 điểm mà thôi. Cứ tiếp tục như thế này, ngôi vị đầu bảng sẽ rơi vào tay hắn ta mất, cảnh hòa đem sự tình, đầu đôi nói rõ một lượng. Thế cơ à, ta còn tưởng là có chuyện gì lớn lắm. Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Danh lấy hạng nhất đã khó, giữ lấy hạng nhất lại càng có hơn. Có gì đâu mà bất ngờ thế? Đám người đó đã bắt đầu nước rút rồi, ngươi cẩn thận mà đối phó đi. Bằng không, ngôi vị đầu bảng này phải nhường cho người ta mất, sự tình này, Triệu bại sớm đã đoán được nên không bất ngờ làm mấy. Nhưng mà người phải giúp ta, dựa vào một mình ta thì đâu có được ngươi cũng biết rồi đó, thực lực của ta vốn dĩ có hạn mà, cứ kiểu này hoài, chết mất, chưa gì hết, cảnh hòa đã bắt đầu một màn kể lệ thăng thương. Thôi thôi thôi, tự làm tự ăn đi, ta như này rồi, còn giúp gì được ngươi nữa. Ngươi đó, đừng có mà phụ thuộc vào bất kỳ một ai, bay trên đôi cánh của mình mới chứng minh được thực lực của bản thân. Dựa dẫm thì tốt đó, nhưng nó sẽ khiến ngươi trở nên yếu đuối hơn. Suy cho cùng, cũng chỉ là một tên vô dụng không hơn không kém. Triệu Mai nghiêm giọng từng lời đều sắc sảo không thôi. Thay vì ở đây kể khổ với ta, chi bằng ngươi tranh thủ thời gian. Giết yêu ma nhiều một chút, nâng cao thành tích. biết đâu vớt vát được gì thì sao. triệu hoài nói tiếp, nhưng không kém phần trân trọng. người nói như thế, khác gì bảo ta buông tay chịu chói. lỡ rút thì giúp cho chót đi. người đâu thể nào bỏ con giữa chợ như này được. đi mà, ta cầu xin người đấy. cảnh hòa vứt vết mặt mũi, trực tiếp ôm lấy đuổi đối phương mà mẹ ngheo. đối với hắn ta hiện giờ mà nói, không gì quan trọng hơn việc giành lấy hạng nhất trong cuộc thi này cả. hoa, cái tên khốn này buông tay ra coi. mới rách cái quần đó, ta không muốn đây là cái thứ hai đâu. một tên sắp chết như ta thì giúp ích được gì cơ chứ. Ngươi muốn ta ra ngoài đó, liều mạng với bọn họ hay sao? Triệu hoài hết lớn, mười phần bất lực. Ta không biết, người phải giúp ta, giúp ta. Lần này mà không được tham nhất, chết mất. Ta đã lỡ hứa với ông nội rồi, chuyện này mà không thành, kiếp này coi như bỏ. Ngươi cũng đâu có muốn, ta bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời tấp nập này, trở thành đứa trẻ không nhà. Ta khổ quá rồi, người giúp ta đi mà, cảnh hòa bày ra bộ dạng đáng thương, nước mắt nước mũi chảy dài, không ngừng văn mài, hạ mình hết mực. Hoa, giờ ta mới nhận ra, ngươi cũng một mép vào đó. Không biết giống ai nữa, học đâu cái thói này thôi được rồi, để ta tính cho, được hay không thì phải xem ở duyên số của ngươi rồi. bất lực, triệu mài chỉ đánh thỏa hiệp. xem ở duyên số. ngươi nói như vậy là sao? ta nghe không hiểu. sau khi đối phương đồng ý với yêu cầu của bản thân, cảnh hòa liền lao đi nước mắt trên mặt, thảm nhiên mà đứng dậy. hoa, chờ mặt còn nhanh hơn cả ta nữa. thì phải xem, may mắn của ngươi có đủ lớn hay không. đủ lớn thì thuận buồn xuôi gió, còn không thì ngươi chuẩn bị tinh thần đi là vừa. thít gió tây bắc mà sống, triệu hai thuận thế, liền đem đối phương treo đuổi một lượt nữa. như vậy, tâm trạng mới thoải mái nói cho cùng vẫn là cầu trời khấn phật sao? Thiên linh linh, địa linh linh, giúp cho con lần này thải qua nạn gọi, giành lấy ngôi vị đầu bảng. chuyện này mà thành, vừa cúng con heo quay, cảnh hòa hướng bốn phương tám hướng mà vãi, vãi như được mùa. người sống sờ sờ ở đây mà nó đòi cúng, vãi đạn thiệt chứ, chứng kiến một màn này, triệu hải quả thật là không biết nói gì hơn. triệu hải anh đâu rồi? tới giờ uống thuốc rồi này, thanh âm vang vọng, diệp linh cũng từ bên ngoài mà bước vào, chê tay, còn cầm lấy một bát nước đen vùi vùi, trông khả nghi vô cùng. thuốc thuốc gì mà gây thế? cô định đầu độc ta đấy à? nhìn về bắt thuốc trong tay cô ta, triệu hoài bất giác mà dù mình, sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt. đâu có, anh không nghe nói thuốc gắng giả tật hay sao? nào, chịu khó một chút, uống vào đi cho mau hết bệnh. Diệp Linh nhẹ giọng mà nói, ân cần chu đáo mà săn sóc lấy hắn ta. thuốc gắng giả tật chứ có phải là nước đen đen giả tật đâu? uống cái này vào, có nước chầu ông bà sớm thì có. ta đã khổ lắm rồi, cô tha cho ta đi có được không hả? triệu hoài hạ giọng, gượng cười nhưng lòng đau nói, thứ, không phải là người ta lo cho anh hay sao? không uống thì thôi, người ta không có ép. Diệp Linh xoay người, giọng điệu đôi phần hờn gục. Thôi được rồi, đưa đây. Dân hơn gì không biết nữa, ta uống là được chứ gì? mắt thấy tình hình không ổn, Triệu Hải chỉ đành bấm bụng mà chiều theo đối phương. Nghe được lời đó, Diệp Linh hớn hở thấy rõ. Dâng tận miệng cho hắn ta, ánh mắt ấy tràn ngập mong chờ. Triệu Hải thì ngược lại, trần trừ mai thôi. Mặc dù đã trải qua không biết bao nhiêu là khó khăn thử thách, thậm chí còn liều luôn cả mạng, nhưng đây có lẽ là lần hắn quan ngại nhất. Không uống có được không hả? Triệu Hải ngước mặt nhìn lên, nói lời tha thiết. Không uống thì thôi, không có ai ép anh cả. Đổ luôn cho rồi sau này đừng có mà mơ tới nữa. Diệp Ninh lừa hắn ta một cái, cao giọng mà nói, ta đồ đấy, cực phẩm như thế này, đổ đi thì buồn lắm. để ta, nói rồi, không để cô ta kịp phản ứng. Triệu Hải đã dốc sạch bắt thuốc, cơn nắng từ miệng truyền đi toàn thân, tay chân hắn ta thiếu điều muốn co quắp lại với nhau vậy. hai mắt tròn tròn, miệng thì xéo xẹo qua một bên, mèo hình mèo dạng. nhưng như thế, cũng không thể ngăn cản hắn ta giơ ngón tay cái với đối phương. ngon, ngon lắm, Triệu Hải dốc sức, cố kiềm chế để bản thân không nôn ra. bằng không, phải hút lại một lần nữa thì do khổ. vậy thì tốt, anh nghỉ ngơi đi. Em dọn dẹp trước đây, chút nữa sẽ trở lại thăm anh sau, thấy vậy, Diệp Linh vui vẻ hài lòng rời đi. "Hoa, có cần phải gượng ép bạn thân như này không?" nhìn người kìa, nói dối một cách trắng trợn. "Vậy mà cô ta cũng tìm, này cũng quá là lừa người đi." Cảnh Hòa một bên, nhìn đến ngu cả người. Chương 396, lớp phòng vệ xảy ra vấn đề chương 396, lớp phòng vệ xảy ra vấn đề sau khi uống bắt thuốc mà Diệp Ninh nấu cho, Triệu Mai được phen thần hồn điên nào? Ngáp ngáp mà thở, đã là may mắn lắm rồi. Còn ở lại đây lâu, thật là không biết tiếp theo đây sẽ phải đối mặt với cái gì nữa. Chuẩn đi trước vẫn là thượng sách, ngươi thì biết cái gì, này là một người dám nói một người dám tin, mà để chuyện này qua một bên đi, chúng ta đi thôi, ta cảm thấy bản thân sắp không xong tới nơi rồi đây này, nói rồi, triệu hải tức tốc rời đi, ngươi đi nhanh thế, đợi ta mới, thấy vậy, cảnh hòa cũng vội vã mà theo sau, đi một hồi, hai người bọn họ cũng chẳng biết mình đi đâu, trước mắt là biển rộng mênh mông, sau lưng là rừng cây bạt ngàn, cảnh đẹp như tranh vẽ nhưng đây không phải là thứ mà bọn họ cần, cần nhất hiện tại vẫn là làm sao củng cố ngôi vị đầu bảng của cảnh hòa, Bụt, đây là đấu thế. Người đây là định làm gì? Cảnh hòa cất tiếng, do hỏi tình hình. Người hỏi ta, ta biết hỏi ai? Giờ, tới đâu thì hay tới đó vậy? Chi bằng, chúng ta đi dạo đi. Biết đâu ngày đẹp trời, may mắn đến với ngươi thì sao? Triệu hoài bế hổ ly nhỏ trong lòng, một thân tự tại tiêu dao. Nào đâu có quan tâm tới, thế gian sự đời. Người đây là? Đang đùa phải không? Đừng đùa như vậy nữa, sẽ chết người thật đấy, cảnh hòa gấp gáp mà nói, vẻ lo lắng đều hiện rõ hết trên khuôn mặt. Ai đùa với ngươi, ta đây là nói thật. Sức người có hạn ta thành ra như này rồi, chỉ có thể giúp ngươi ở mặt tinh thần thôi. Còn về phần vật chất, ngươi tự mình lo liệu lấy đi. Triệu Hải nhìn về đối phương, điềm đạm mà nói, hay là chúng ta như trước đây đi, người hạ độc, sau đó tinh luyện, ngọc thu được đều đưa hết cho ta. Như vậy có được không hả? Ngươi cảm thấy thế nào? Cảnh Hoa nhẹ cười nhưng không kém phần gián xảo. hoa ăn gì mà không hết phần thiên hạ vậy? Cái đó không phải không được, nhưng hiện tại ta chỉ còn một tay. Đi lại một cái, khác gì bồi ngon cho kẻ địch. Ngươi cũng biết đấy, có kẻ luôn trực chờ báo thù ta. Ta bây giờ còn không dám đi ra khỏi nơi cấm trại của học viện nữa là trong chốc lát triệu hải đã rơi vào suy tư hắn đang tính xem tiếp theo đây bản thân nên làm như nào mới phải cam gió thế vậy không phải là cũng như không sao hạt giờ đời ta đến đây là hết rồi sao hạng nhất đầu bảng này ta ngồi còn chưa ấm mông. vậy mà sắp bị người ta đá xuống rồi khổ thế không biết nữa chưa gì hết cảnh hòa đã bắt đầu thang cổ gì mà giàu dữ vậy chuyện đâu còn có đó cơ mà thất bại là mẹ thành công đợi ngươi thất bại nhiều rồi thêm lần này nữa thì cũng đâu có sao bất quá coi như tích lũy kinh nghiệm đi Triệu Hải nhịn không được, liền bùng lời treo trọng. Không xong rồi, không xong rồi. Yêu ma tấn công, xuyên thủng lớp bảo vệ, sắp đánh đến đây rồi. Cháy mau, cháy mau. Đang lúc hai người bọn họ suy tính, thì bất ngờ có âm thanh cắt ngang. Nghe giọng, không chỉ hoảng hốt mà còn là kinh hãi tột độ. Cái quái gì thế? Yêu ma có thể tấn công vào đây sao? Đây là lần đầu ta nghe thấy đấy, lớn chuyện rồi đây, ngay lập tức, sắc mặt Triệu Hải đã trở nên có coi. Bản thân thân mang trọng thương, này không phải là đòi mạng hắn ta sao? Buddha, người còn đứng ngẩn ra đó làm gì nữa, chúng ta đi xem đi. Cảnh Hòa đưa mắt nhìn tới, háo hức mà nói: Hắn ta đây là đang muốn tìm cơ hội trong nguy hiểm. Lỡ như may mắn, thu hoạch bội thu. Bản thân sẽ không cần lo lắng, ngôi bị đầu bảng bị người ta cứ mất. Xem cái đầu ngươi ấy, muốn chết hay gì? Có muốn chết đi chăng nữa, cũng đừng kéo ta bảo. Sương sống ta một rồi, gánh không nổi nữa đâu. Nghe được lời đó, Triệu Hải vội xua tay từ chối. Nói như thế, khác gì bảo hắn ta đi chết. hoa từ lúc nào mà người lại trở nên hèn nhát như này? Thường ngày người không phải rất thích ngóng chuyện sao? Chuyện lớn chuyện nhỏ gì, đều không thoát khỏi tay người. Người vê vơm lắm mà, Cảnh Hòa liếc nhìn đối phương, ánh mắt ấy tràn đầy hoài nghi. Ngươi làm như ta thích lắm ấy, do hoàn cảnh ép buộc thôi. Đó gọi là nắm bắt tình hình, nào đâu có cái gọi là hóng chuyện như ngươi nói. Ngươi đây là đang vu khống ta đấy. Nói rồi, Triệu Hải tiện tay mà tặng cho đối phương một cái tát như trời giáng. A a a, đau chết mất, có cần hở tí là động tay động chân không hả? Người ta đã không thông minh rồi, còn bị người đánh nữa. Không ra không nổi mà, Cảnh Hòa lẩm bẩm trong miệng, oan trách nhưng không dám thành tiếng. Để cái tên đó nghe thấy một cái thì no đòn nữa, phải cẩn thận mà đề phòng. Ngươi nói cái gì thế, dám nói xấu ta à? Chán sống rồi có phải không hả, triệu Hải những mày, nhìn chăm chăm lấy đối phương. Nào có, nào có. Người anh minh thần võ, mặt sáng mày ngài. Ta khen ngợi còn không hết nữa là, làm sao mà nói xấu người cho được. Cho ta 10 cái lá gan, ta nào đâu có dám, cảnh hòa khéo leo trong từng câu từng chữ, như nước chảy mây trôi. Khen ngợi hết lời, bản thân mới tránh được một tiếp. Không biết, học cái thói này ở đâu ra nữa. Hai người các ngươi còn không mau chạy đi, còn ở đó nói sẵn nữa. Muốn chết hay gì Yêu ma sắp xông đến rồi kia kìa, Một học viên khác thấy vậy thì hét lớn, chớp mắt đã biến mất yêu. Bất chợt, vòng chịp trên tay bọn họ lại phát sáng, không ngừng chớp nháy màu đỏ thẫm. Đây là báo động khẩn cấp, yêu cầu các học viên phải sơ tán, tìm đến nơi an toàn. Mau càng đậm thì càng nguy hiểm, lần này xem ra là khó nhằn rồi đây. Hoa, con giò bỏ chạy luôn tiệt, giữ vậy sao? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế? To mò quá đi mất, có nên đi xem một chút hay không đây? Hạt dự, vẫn là bỏ đi vậy, lỡ như xui suy thì khổ nữa. Tính tới tính lui, đối với triệu hải an toàn mới là chân ái mà hắn ta, toàn đâm đầu vào mấy chuyện gì đâu không mới hay chứ, nhưng hồ nhã trong lòng thì lại không như thế, cửa quậy liên hồi. như thế, muốn thoát khỏi vòng tay của hắn ta vậy, nếu như không phải là triệu hoài ngăn cản, ra khí cùng cố, không biết cô ta lại làm cái trò gì đây, cô làm gì thế, muốn chết sao? để đám người kia phát hiện ra cô là yêu linh, đến lúc đó ta cứu không nổi cô đâu. triệu hoài nghiêm giọng mà nói, sắc mặt hắn ta bất chợt lại thay đổi, hắn ta lúc này mới phát hiện ra, hồ nhã dường như là đang sợ hãi một thứ gì đó, cả người run nhẹ, cô run lại một cục, hơi thở yếu đi thấy rõ. Đây cũng là lần đầu tiên hắn ta thấy đối phương có biểu hiện bất thường như này. "Hoa, cô sợ à?" "Sợ cái gì thế? Ngoan nào, có ta ở đây thì quái gì phải sợ." Triệu Hải Dụ chỉ một tay, nhưng lại nhẹ ôm hồ ly nhỏ vào lòng. Mỗi một động tác đều ấm áp đến lạ. "Cảnh Hoa, đi thôi. Nơi đây không thể ở lâu, ta cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề." Triệu Hải nhìn về phía trước, ánh mắt ấy xa xăm đến lạ. Nói rồi, hắn ta xoay người rời đi. "Người không đi xem có chuyện gì đang xảy ra sao?" Hiếm thấy thật đấy, bỏ đi như thế này thật à?" Cảnh Hoa cắt tiếng, "Thiếu Kỳ không thôi." Bốn dĩ còn muốn thám thính tình hình ra sao, nhưng bây giờ đã không cần nữa rồi, Triệu Hoài nở ra nụ cười nhất môi, điềm nhiên như thường nhưng lại sặc mùi nguy hiểm. Chương 397, lớp phòng vệ chương 397, lớp phòng vệ một bên khác, hàng trăm hàng ngàn con yêu ma không biết bằng cách nào đã xuyên qua lớp phòng vệ, lấn thẳng vào nơi cư trú của các học viện. Các học viên thấy vậy, người tháo chạy kẻ quyết chiến. Khung cảnh trong phút chốc đã rơi vào hỗn loạn. Yêu ma tấn công, nhanh chạy thôi, một số người đã bắt đầu chạy trốn. Yêu ma đột nhiên tấn công, ai mà biết được, nguy hiểm ra sao, chạy trước vẫn là chắc chắn nhất. Chạy cái quá gì? Chúng tới bao nhiêu thì ta giết bấy nhiêu. Cần gì phải sợ, trước tình thế này, một số học viên đã đứng ra, dẫn dắt những người còn lại, đồng lòng đối chiến yêu ma. Một màn này, như nước tràn bờ đê, nguy nan vô cùng. Và đây chỉ là số ít trong hàng triệu con ngoài biển đang ổ ạt kéo vào. Biến cố bất ngờ xảy ra, trong nhất thời ai ai cũng đều ngỡ ngàng. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã kịp thời phản ứng lại. Chuyện gì vậy? Sao bọn chúng lại có thể xâm nhập vào nơi đây? Không lẽ, lớp phòng vệ ngay lập tức, các siêu biệt giả đã xuất hiện. Tránh cho cục diện loạn lại càng thêm loạn. Quan Hà nói, chia nhau ra ổn định thế cục trước đã. Bằng không, hậu quả khứu lường, Thời mạnh cất tiếng, sát mặt không khỏi khó coi. Vậy các ngươi bảo vệ học viên đi, bọn ta sẽ đi xem xem, rốt cuộc là lớp phòng vệ đã xảy ra chuyện gì. Chuyện lớn như này, không biết bên trên có sắp xếp gì không đây. Siêu biệt giả của học viện ngự quy đáp lời. Trong người chi bằng nhờ mình, các ngươi nhớ nhanh một chút. An toàn của học viên được đặt lên hàng đầu. Chậm một giây thôi, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thời mạnh nghiêm giọng, một thân khí thế dâng tràn. Nói rồi, bọn họ liền chia nhau ra hành động. Một bộ phận học viên lúc này đang cực lực chống chọi với yêu ma. Từng đợt từng đợt, yêu ma lũ lượt kéo đến. Trong chốc lát, đã bao vây lấy bọn họ. Càng đánh thì bọn chúng lại càng nhiều, tình hình này còn tiếp tục kéo dài, é là bọn họ không cầm cự được bao lâu nữa. Chết thiệt, yêu ma đâu mà nhiều thế không biết nữa. Biết vậy lúc nãy, bỏ chạy cho rồi, giờ đâu có cực khổ như này, một học viên ngự quy cất tiếng, thang ngắn thở dài. Đừng nói nữa, tập trung vào. Cẩn thận một chút, đừng để bị thương, ngay lập tức, gia kiệt đã cắt ngang lời của đối phương. Còn nói nữa, lòng người thật sự sẽ loạn. Đến lúc đó, không chết cũng vong chưa kịp để bọn họ nói tiếp câu chuyện, yêu ma đã tấn công tới. Con nào con ấy, đều hung ác đến với người. từng đòn công kích như thể muốn lấy mạng người khác vậy. chỉ cần lơ là một giây thôi, thì nguy hiểm cận kề. một bên khác, học viện Long cơ tình hình cũng không khá khẩm hơn là bao. yêu ma xâm nhập, một đường căn quét. thấy vậy, Văn Thành, nhược Tuyết dẫn đầu một nhóm người ra sức mà phản kháng. hai bên giao chiến, phải nói là cực kỳ ác liệt. mặt đất nhuộm màu máu tươi, sắc yêu ma nằm đầy ra đó. nơi đây sớm đã trở thành chiến trường thăng khốc. khung cảnh âm u, nặng nề trong từng hơi thở. Nhưng như thế cũng không thể ngăn cản bọn họ tiếp tục giao chiến với yêu ma. Trước tình thế này, bầu trời lại bất ngờ xuất hiện dị thường. Mây đen kéo đến, sấm chớp giàn trời. Tình hình càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn. Yêu ma bất chợt lại tấn công dữ dội như thể hóa cuồng. Lần này xem ra, tình thế không được khả quan cho lắm. Cái quái gì thế này? Bọn chúng sao lại điên hết rồi sao? Văn Thành nhăn mày, sắc mặt không khỏi ngỡ ngàng. Trước thế cuồng công đó, bọn họ bị ép đến mức chỉ có thể lui người mà phòng thủ. Mắt thấy tình hình hỗn ổn, Nhược Tuyết liền phát động thiên phú đặc thù của bản thân nhằm kéo dài thời gian. Bằng không, bọn họ thật sự là không sống mất. nhanh, mau đi. tuyết nữ xuất hiện, yêu ma cũng vì thế mà trở nên chậm chạp đi không ít. nhân cơ hội này, một số người đã mở ra một con đường máu. khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây của bọn chúng, tưởng chừng đã an toàn. nhưng không, làm gì có chuyện đơn giản như thế. bất ngờ xuất hiện, là hai con yêu ma cấp 5 chặn đường lấy họ. cái gì? yêu ma cấp năm, này cũng quá là phạm vi đi. bích hạ cất tiếng, bất giác mà lui bước về sau. lùi cay quá gì? chỉ là yêu ma cấp năm, có cần phải sợ như này không hả? lý sự thấy vậy, liền buông lời chế réo. Ngươi có giỏi thì lên mà đánh, ở đây nói móc ta làm gì? Ta thấy, ngươi chỉ biết khoác lác là giỏi, bẽ hạ cũng chẳng chịu kém cạnh, liền mạnh miệng mà đáp, ta có giỏi hay không thì liên quan gì đến cô? Ít nhất, ta gặp yêu Ma, cũng không sợ hai thành cái dáng vẻ này của cô." Lý Sự nói tiếp, nhẹ cười khinh bỉ. "Chọc cho cô ta, tức đến nghẹn lời. Ngươi giờ không phải là lúc đấu đá nội bộ đâu, giải quyết tình thế trước mắt mới là điều nên làm. Các ngươi, muốn sống hay là muốn chết đây? Muốn sống thì nên đồng lòng mà hợp sức, còn như vậy nữa, chết rồi thì đừng có mà bảo sao lại rồi, ngay lập tức Vân Thành liền cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, còn để cả hai nói nữa e là là mất. Đang lúc bọn họ không biết phải làm sao mới phải, một tia sáng sẽ qua. Theo đó, một trong hai con yêu ma cấp 5 ngã xuống. Bóng hình quen thuộc từ trên trời đáp xuống, Thầy Mạnh xuất hiện. Chỉ với một đòn đã hạ gục một con, kịp thời cứu nguy. Yêu ma nhỏ nhoi lại muốn làm hại học viên của ta, Nam Mơ đi, Thầy Mạnh hét lớn, uy nghiêm không thôi. Nói rồi, Thầy Mạnh liền phát động khí tức của bản thân. Yêu ma cấp 5 còn lại cảm nhận được nguy hiểm, lập tức bay đầu bỏ chạy. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, đạn khí xuyên đầu nó chết không kịp ngáp muốn chạy nào đâu có dễ đến vậy cả các ngươi nữa cũng chết đi thời mạnh trầm giọng ánh mắt liền lộ ra một tia chết chóc uy áp thời mạnh tỏa ra đủ để nghiền ép lấy yêu ma nơi đây bọn chúng không sao cử động bất chợt căng phòng lên rồi lại phát nổ một màn này dọa cho đám người kia đến ở người còn không mau khen ta đi thể hiện như vậy không phải là rất độ sao về phần thời mạnh thì hất mặt lên trời hai tay chắp sau lưng lòng thầm đắc ý hoa giờ này mới thấy mà thầy rõ trách nhiệm hạ cao giọng nào đâu có cho thời mạnh tí nào gọi là mặt mũi khụ em nói gì vậy thời nghe không hiểu, không sao cả chứ, có ai bị thương ở đâu không? sau khi nghe được lời đó, thời mạnh tâm tình khó tránh khỏi hổng, nhưng vẫn giữ cho mình thái độ điềm tĩnh như không, bởi vì đây là lúc củng cố hình tượng cho bản thân, không thì sau này học viên sao mà nể phục? không sao, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, yêu ma lại có thể xâm nhập vào trong lớp phòng vệ, tấn công lấy bọn em, chuyện này là sao thế? văn thành một bên lên tiếng làm rõ sự tình, lớp phòng vệ là xảy ra chuyện rồi, nên yêu ma mới thừa cơ mà xâm nhập. Đừng nói vấn đề này nữa, các em tìm nơi an toàn mà lẫng nạn trước đi. Thầy còn phải xem xét nơi khác bảo vệ lấy học viên. Lần này, e là phiền phức không nhỏ rồi đây, thầy mạnh đáp lời, mang đôi phần phiền muộn. Nói rồi, thầy vận khí mà bay đi mất. Để lại nơi này, một đám học viên ngơ ngác nước nhìn. Hoa, nói đi là đi, rốt cuộc trách nhiệm thầy để ở đâu thế? Một học viên ngờ nệ mà nói, vỗ tay tán dương. Chương 398, Diệp Đinh, tâm tình thiếu nữ chương 398, Diệp Đinh, tâm tình thiếu nữ với sự xuất hiện của các siêu biển giả, tình hình giờ đây đã dần ổn định hơn nhưng cuộc diện vẫn là có chút rối ren. Yêu ma bị tiêu diệt không ít nhưng hết lớp này rồi lại đến lớp khác không ngừng chầm vào, càng là hung mãnh dị thường, điên cuồng mà tấn công lấy bất kỳ một hai chúng gặp phải. Đối với tình thế hiện tại, các siêu việt giả đã lập nên một phòng tuyến an toàn tạm thời, để các học viên tránh nạn cũng như ổn định lại thế cục. Trước mắt, đây là những gì bọn họ có thể làm để giảm thiểu tổn thương đến mức thấp nhất. Trong một góc nào đó của phòng tuyến, triệu hoài một tay bế lấy hồ ly nhỏ, ánh mắt chăm chú mà quan sát lấy tình hình xung quanh. Hắn ta giữ cho mình một thái độ bình thản như thường, nhưng sâu bên trong là những tính toán không lường trước được đang lúc suy tư, bất chợt âm thanh quen thuộc lại vang lên bên hai. ngươi làm gì mà lên la lén lúc thế? định làm chuyện xấu gì hả? thanh đạt bất tình linh mà vỗ lấy vai đối phương, ý đồ hù dọa hắn ta một phen. là ai ngươi? ta còn tưởng là ai? thế nào, chuyện ta giao đã làm xong chưa? cái tên cún này muốn hù chết ta sao? triệu hoài liếc mắt mà nhìn, ngoài mặt thì tỏa ra bình thường nhưng trong lòng sớm đã dậy sóng. vậy mà lại không sợ sao? bất ngờ thật đấy. mặc dù có biến số xảy ra nhưng không đáng quan ngại, đã hoàn thành xuất sắc. nhưng mà ngươi làm như vậy cũng quá là nguy hiểm đi. Thanh đạt đáp lời, mang đôi phần tâm tư. Không bỏ con kép thì làm sao bắt được con tôm? Nguy hiểm cũng phải làm. Chúng ta không ra tay trước chiếm lợi thế, thì lấy mà đấu với bọn họ. Lẽ nào ngươi muốn dựa vào sức lực của hai tên chiến giả cấp 4 như chúng ta sao? Tìm chết à? Triệu Hoài nhẹ cười nhưng một màn này lại thăm sâu khó dò. Hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải. Người mà bọn họ muốn đối phó là ngươi, người gây sự với bọn họ cũng là ngươi. Giờ lại muốn lôi ta bảo, chuyện gì đây? Thanh đạt chê môi, chê bai lộ rõ. Đây không phải là anh em có phúc cùng hưởng có họ cùng chia hay sao? Ta có thế nào đi chăng nữa cũng không bỏ rơi ngươi đâu, yên tâm." Triệu Hải nhìn về đối phương, ánh mắt ấy tràn đầy tình thâm. "Nói như thế mà nghe được. Cả. Chơi với ngươi phúc thì không thấy đâu, hoa thì đẩy dây ra đó. Lần nào cũng vậy, đều là hoang ngập đầu. Lần này không biết, lại là cái kết cục gì đây?" thanh đạt cứ than ngắn thở dài, sớm đã biết được chuyện này nguy hiểm khôn lường nhưng không còn cách nào, chỉ đành cùng hắn ta làm liệu một phen. "Vậy, nói gì thế? Người quên mất là ngày đó, ai dắt ngươi đi rình trộm con gái nhà người ta tắm rồi hả?" Chỉ mới có chút khó khăn, đã than như thế này rồi thì sau này làm sao mà cùng ta hưởng phúc cho được? Lời này nói ra, triệu hài sập mũi gian trá. Hoa, wow, những lời vô liêm sỉ như vậy mà ngươi cũng nói ra cho được? Ngươi không hổ là tên khốn nạn nhất mà ta từng biết. Ngươi sống như thế này, bảo sao toàn bị người ta gì đấm? Báo hại ta, cũng bị vạ lây theo. Nghe được lời đó, thanh đạt đúng là không biết nói gì hơn. Ta không đối phó bọn họ, bọn họ cũng bày mưu tính kế mà hãm hại ta thôi. Ngươi nghĩ ta rảnh làm sao? Tất cả đều đã được sắp đặt sẵn, ta cũng chỉ là con cờ trong cuộc tranh đấu của những kẻ đó. Không dở một chút thủ đoạn, thật là sống không nổi. Triệu Hoài giờ đây một thân liêm khiết ngời người. Nghe ngươi nói tiều, người không biết còn tưởng là nạn nhân nữa cơ chứ. Ngươi lấy vớt giả vờ vô tội đi. Cái đức hạnh của ngươi, ta cũng quá là hiểu rõ. Lừa ngươi khác còn được, lừa ta đừng hỏng. Đổi lại là một màn trào phúng của thanh đản. Sỉ, si, ngươi đó chỉ biết nghĩ xấu cho ta. Ta là ta tốt làm đấy, chỉ là dòng đời đưa đẩy mà thôi. Mới trở thành cái dáng vẻ này, chứ ai muốn trở thành người xấu bao giờ? Triệu Hoài ánh mắt nhìn về phía xa, thân mang ưu tư. Đột không xong rồi. Ta tìm một lượt lại không thấy Diệp Ninh đâu. Người nói xem, chúng ta nên làm gì giờ? Bất chợt, cảnh hòa xuất hiện, hét lớn từ nơi. Đã nói với ngươi bao lần rồi, có chuyện gì thì cũng từ từ lại. Gì mà như gà mắc cổ thế kia, còn gì là thể thống nữa, mắt thấy là bộ dạng hấp ta hấp tấp của hắn ta, triệu hải chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ta, ta nghe theo lời của người, đi tìm diệp linh. Nhưng tìm hết một vòng rồi, lại không thấy cô ta đâu. Có lẽ nào cô ta vẫn còn chưa đến đây? Cảnh hòa nói rõ sự tình, đầu đôi kể lại một lượng. Chẳng, không biết lại làm cái gì đây. Đi thôi, tìm cô ta, trong giây lát. Triệu Hải đã nghiêm túc hơn hẳn. Hoa, ngươi nói thật đọa à? Vì người khác mà để bản thân mạo hiểm, đây đâu giống với phong cách của ngươi." Thấy vậy, Thanh Đạt liền buông lời giễu cợt. "Ta không cảm thấy có vấn đề gì cả, ngươi cảm thấy nó có vấn đề à?" Triệu Hải xoay đầu nhìn lại, giọng điệu thờ ơ đến lạ. "Không có gì cả, chỉ là..." Một bên khác, sau khi rời đi, đến khi quay lại, Diệp Linh lại không thấy Triệu Hải đâu. Điều này khiến cho cô ta nhất thời lo lắng không thôi. Phải biết, hắn ta vốn đã thương tích đầy mình, lỡ như xảy ra chuyện gì bất chắc, thì thật là không biết phải làm sao. Triệu Hải Anh đâu rồi? Thế là Diệp Ninh đành tìm kiếm khắp nơi một lượn. An nguy của hắn ta, cô ta vẫn là lo lắng hơn cả. Tiểu thư, người vì sao lại quan tâm cái tên khốn đó đến vậy? Chi bằng quan tâm mình có phải không? Cần gì phải làm khổ bản thân? Thấy vậy, chúng không đành lòng. Việc mà hắn ta có thể làm là ra sức mà khuyên can. Người không hiểu đâu, quan tâm là cách tốt nhất để thể hiện tình cảm của bản thân. Nước chảy đá mòn, ta không tin là anh ấy không động lòng. Diệp Ninh é thẹn mà nói, tâm tình thiếu nữ như hoa nở mùa xuân. Tiểu thương người dù sao cũng là cảnh vàng lá ngọc, thân phận tôn quý. Sao lại hạ mình đến như vậy được? Tên khốn đó có gì tốt đâu, mà người hết lần này đến lần khác hạ mình bị hắn. Đáng hận, Trung siết chặt lòng bàn tay, giọng điệu thay đổi hoàn toàn. vẻ mặt, phải nói là phẫn nộ đến cực độ. Trung, người cứ mở miệng ra là tên khốn này tên khốn nọ. Như vậy không tốt đâu, sau này nên tôn trọng anh ấy một chút đi. Diệp Ninh nhìn về đối phương, nói lời nhắc nhở. Tiểu, thương, người trước tình thế này, Trung không biết phải làm gì hơn. Cổ như ngẹn lại, nói không thành lời. Thu hắn đối với triệu hoài, cứ thế thêm nhiều Cái tên cuốn kiếp chết tiệt kia, đừng để ta nắm được điểm yếu của ngươi. Đến lúc đó, ngươi chết không chỗ chôn. Tiểu thư nhà ta, ngươi đừng hòng chạm tới. Trung giờ đây một mặt kiên định cũng thôi, quyết tâm bảo vệ nàng ta, tránh xa Triệu Hải. Trung, ngươi còn đứng đó làm gì nữa? Chúng ta đi thôi. Triệu Hải anh ấy có lẽ là rất cần ta. Ta còn không xuất hiện, anh ấy lo lắng đến chết mất. Diệp Linh cười tươi như hoa, tiếp tục công cuộc tìm kiếm của bản thân. Trung khuyên không thành cũng chỉ có thể chịu theo ý của cô ta, lật đật mà theo sau. Chương 399, yêu ma tập kích chương 399, yêu ma tập kích sau khi tìm kiếm xung quanh một lượt, Diệp Linh lại không thấy bóng dáng đối phương đâu. Như thế, hắn tan biến mất vào hư vô vậy. Nhưng như thế, cô ta vẫn là không nản lòng. Tiên chỉ, áp sẽ thành công nhưng nó không phải là trường hợp này. Triệu Hải, anh đâu rồi? Đừng chơi trò trốn tìm nữa, mau về nghỉ ngơi thôi." Diệp Linh kêu lên từng tiếng lớn, thanh âm vang vọng khắp nơi. "Tiểu Thương, hay là tôi đi? Biết đâu hắn ta đã trở về thì sao? Người tìm như thế này, có ủng công không chứ, chúng vẫn là như cũ, tự lực cánh can. Không được như vậy còn gì là ý nghĩa nữa. và lại, lỡ như anh ấy gặp chuyện gì bất chắc thì sao? đối với những lời đó, Diệp Ninh nào đâu có để tâm tới. người, hạt dự, có cần phải như này không? Trung những mày miệng lẩm bẩm nói. đang lúc hai người bọn họ kiếm tìm, thì bất chợt yêu ma xuất hiện. mặc dù cấp bậc không lớn, nhưng được cái bất ngờ, cũng Mai là Trung kịp thời phản ứng, một đòn đánh chết. Vàng không, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. yêu ma, tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này? Trung đứng chắn trước mặt Diệp Linh vẻ mặt không khỏi hoài nghi. hình như là nó còn có đồng bọn nữa thì phải. Diệp Ninh nhìn về xung quanh, tâm tình còn là có chút lo ngại. Tiểu thư, người yên tâm, có ta ở đây rồi, không ai có thể làm hại được người. Trung khẳng khái mà nói, mười phần tự tin. Không biết từ bao giờ, xung quanh bọn họ đã có hơn mười con yêu ma, tạo thành một vòng tròn bao vây lấy cả hai. Trước tình hình này, Trung không hề bất tâm, ánh mắt kiên định, dọa cho bọn nó không dám làm cản. Tiểu thư, cẩn thận một chút. Người đứng yên đây, để ta giải quyết bọn chúng. Trung nhâm nhọn, nhưng không kém phần quan tâm. Người cứ vậy, nhớ đảm bảo an toàn cho bản thân. Đánh cũng lại, chúng ta còn có thể chạy, Diệp Ninh đáp lời, vấn đề an toàn được đặt lên hàng đầu. Người yên tâm, chỉ là một lũ sâu bỏ. Ta trong tức khắc, liền giải quyết bọn chúng cho người xem, chung quét mắt mà nhìn, nhẹ cười khinh thường. Lời vừa dứt, hắn ta liền xung lên. Hai tay hai thanh đoàn đao, tầm hơn hai căn tay. Toàn thân màu ngọc bích, phía trên còn có các rãnh. Lưỡi đao thì đỏ rực như máu, sắc bén không gì sánh bằng. Chỉ với một chạm, đã tiến yêu ma sang thế giới bên kia. Các người nếu đã tìm chết. Vậy thì đành thành toàn cho các ngươi vậy, vừa nói chung vừa vung đao tấn công, mỗi một đao là một con yêu ma ngã xuống. Với hai thanh đoạn đao trên tay, tốc độ hắn ta ra đòn không chỉ nhanh mà còn là ảo diệu vô cùng, khiến cho yêu ma nhất thời không phản ứng lại kịp, mặc cho chung chém giết, một đường căng quét. Chẳng mấy chốc, bọn chúng đã bị tiêu diệt hơn nữa. Đối diện với tình thế này, một con yêu ma đã âm thầm tiếp cận Diêm Linh, ý đồ ra tay đánh lén. Chung thì mãi mê mà đối phó với đám yêu ma còn lại, đến giờ vẫn chưa phát hiện ra. Đến khi hắn ta quay đầu nhìn lại, mọi chuyện đã không còn kịp nữa rồi. "Tiểu thư, cẩn thận, chúng rất lớn." lao nhanh hết mức về phía đối phương. Nghe được lời đó, Diệp Ninh mới chú ý xung quanh hơn. Mắt thấy là một con yêu mà xông thẳng đến mình. Giơ nhanh muốn muốt, trông rõ nguy hiểm. Thế là không còn cách nào khác, cô ta liền xoay người đá ra mộtước, đem nó trực tiếp đánh lui về sau. Thật là xem ta yếu đuối, dễ bắt nạt làm sao. Ngu ngốc, Diệp Ninh lớn tiếng mà mắng, yêu kiều nhưng không thiếu phần đắc ý tiểu thư, người không sao chứ? Đã để người kinh sợ rồi, là lỗi của ta, ngay lập tức, chúng đã kể cận cái bên, vẻ lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt. Không sao, chỉ là chút chuyện nhỏ này, ta giải quyết được ngươi lấy cũng như bọn chúng tưởng ta dễ bắt nạt làm sao? đừng có mà xem thường ta. Diệp Ninh hai tay chống hồng, tớ ngược mà nói, dám có ý đồ bất chính với tiểu thư nhà ta. ngươi đáng chết, trung lạnh giọng, yêu ma đó é e rằng kết cục không tốt là bao. lời vừa dứt, đau khí liền chen tới, nó cũng theo đó mà đứt làm đôi, chết không kịp ngáp. ánh mắt hắn ta lúc này sắc lạnh như lao, nhìn về xung quanh, dọa cho những con yêu ma còn lại bất giác mà lui bước về sau. bầu không khí trong chốc lát đã rơi vào trầm tĩnh. tiểu thư, thuộc hạ sẽ không để ai tổn thương đến người, cho dù đó chỉ là sợi tóc đi chăng nữa. chúng hai tay cầm chặt hai thanh bảo đao, cả người đều là sát ý tất cả các người, một tên cũng đừng hỏng sống. chúng nói tiếp, nét mặt thờ ơ nhưng âm ưu như đến gây người. Chớp mắt, hắn ta đã biến mất. Chớp mắt một lần nữa, hắn ta đã xuất hiện trước mặt yêu mà. Đến khi nó kịp nhận ra thì đầu đã lăn long lóc trên mặt đất. Lưỡi đao không chút dính máu, tốc độ ra đòn phải nói là cực nhanh. mắt thường không sao theo kịp. chúng liếc mắt nhìn về bọn chúng, những con yêu ma còn sót lại, ánh mắt ấy khiến cho con người ta không rết cũng run. Bước chân từng nhịp chậm rãi nhưng lại nặng nề trong từng hơi thở. Hắn ta giờ đây đã trở thành cái dáng vẻ hoàn toàn khác. Như thế, ác ma dáng lâm. Trung, ngươi đây là làm sao thế? Đừng làm ta sợ. Diệp Linh một bên cất tiếng, sớm đã nhận ra điểm bất thường liền nép mình vào một góc. Tiểu thư yên tâm, ta không sao cả. Có điều xử lý đám này có hơi phiền phức một chút. Ngươi cứ đứng đó đợi hay tìm nơi nào mà chờ ta cũng được. Đợi ta giải quyết xong bọn chúng, liền cùng với người đi đến nơi an toàn sau. Trung quyết tâm tiêu diệt tất cả yêu ma nơi này cho bằng được. Dám đánh chủ ý lên tiểu thư nhà hắn, chết không chỗ chôn Nói rồi, hắn ta tiếp tục mà ra đòn công kích. Thân hành không chỉ nhanh mà tốc độ ra chiêu còn là khó lường. Yêu ma như cá nằm chết tốt, mặc hắn ta muốn làm gì thì làm. Chẳng mất bao lâu, chúng đã xử lý hết thảy tất cả yêu ma. Đến khi quay đầu nhìn lại, Diệp Linh lại không thấy đâu. Vẻ mặt vô cảm ban đầu, đống chốc lại trở nên lo lắng. Chỉ mới lơ là vài giây, sự tình không ngờ lại thành ra như này. Trung cũng vì thế mà mất bình tĩnh hơn bao giờ hết. "Tiểu thư, người đâu rồi?" "Là kẻ nào, cả gan dám bắt cóc tiểu thư nhà ta?" Trung hét lớn một hơi, tâm tình không khỏi hoảng loạn. "Ta đây, gì mà bắt cóc? Người đó" nói bơ vơ vớ vẩn gì thế? thanh âm quen thuộc đáp lời, diệp linh cũng từ trong một bụi rậm gần đó mà bước ra, bộ dạng còn là có chút điếc nhác, nhưng nhìn chung vẫn là không sao. tiểu thư, người sao lại chui vào đó làm gì thế? lỡ như côn trùng cắn thì sao? nói không chừng còn có yêu ma ẩn nấp trong đó, người xảy ra chuyện gì thì ta biết phải làm sao đây. trung ánh mắt dán chặt vào người đối phương, sợ rằng cô ta lại một lần nữa biến mất. đến lúc đó, hắn ta chết mất, còn không phải là tại ngươi sao? bảo ta tìm nơi nào đó mà đợi. ngoài đây quá là nguy hiểm đi, ta liền trốn vào trong đó. thế nào? Có phải ta rất là thông minh không?" Diệp Linh nhẹ cười, tự cho mình là thông minh. "Cái này, ha ha, cũng có nói quá đi," chung ngửa cười, không biết nói sao cho phải. "Chương 400, Triệu Hoài, Diệp Linh xích lại gần nhau hơn Trương 400, Triệu Hoài, Diệp Linh xích lại gần nhau hơn mắt thấy là Diệp Ninh vẫn bình an vô sự, chung mới thả lòng tâm trạng. Nào ngờ, đang lúc hai người bọn họ trò chuyện, người mà hắn ta không muốn gặp nhất lại bất ngờ xuất hiện, Triệu Hoài, nét mặt mới thư giãn được đôi chút, giờ đây đã trở nên khó coi. "Diệp Linh, là cô đó à?" Triệu Hoài từ xa cất tiếng, lờ mờ đã thấy được bóng dáng của hắn ta. Triệu Hoài, là anh sao? Anh đi đâu vậy? Người ta tìm cực muốn chết, ngay lập tức, Diệp Ninh đã vội vã mà chạy về phía hắn. Tiểu thương, người chung muốn cản, cũng cản không kịp nữa rồi. Diệp Ninh cuối cùng cũng tìm thấy Triệu Hoài, lòng vui như nở hòa. Mất công cả buổi, xem như không ngủ công. Nhưng hắn ta thì ngược lại, chân mày miễu chặt. Sắc mặt hình như không được tốt cho lắm thì phải. Triệu Hoài, anh không được vui sao? Chuyện gì thế? Thấy lạ, Diệp Ninh liền cất tiếng dò hỏi. Cô có biết rằng, yêu ma đang xâm nhập vào trong kết giới hay không hả? mà lại chạy nhong nhong ngoài này, lỡ như có chuyện gì thì sao? Triệu Hoài liếc nhìn đối phương một lượt, quan sát từng ly từng tí. Thấy được cô ta không sao, vẻ mặt cũng bất căng thẳng phần nào. Người ta là lo cho anh mà. Ai bảo anh biến mất tiêu làm chi? Người ta mới đi tìm, chứ đâu có ai muốn đâu. Trước thái độ tức giận của hắn ta, Diệp Linh chỉ biết cúi thấp đầu. Lỗi có nằm ở cô ta hay không thì không biết nhưng có một điều chắc rằng, tên khốn đó nhất định là không có lỗi rồi. Bởi vì, hắn có bao giờ nhận lỗi quái đâu? Tên con kia, ngươi dám nặng lời với tiểu thư nhà ta. Muốn chết sao? Đến ngay cả chung còn chịu không nổi bất bình thay diệp ninh, nhưng vô ta lại vì triệu hoài mà ngăn cản lấy hắn, trung không được vô lễ. triệu hoài anh ấy chỉ nói như vậy thôi, không có ác ý gì đâu. trước một màn này diệp ninh vẫn là bảo vệ lấy hắn ta cho bằng được. còn ngươi nữa bảo vệ cô ta cái tiểu gì mà thành ra như này? người ngậm, trông có gớm không chứ? triệu hoài không chút kinh rẻ, lơ tiếng mà mắng. người cái tên cún này trung tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại chẳng thể làm được gì. ngoài việc xếp thật chặt lòng bàn tay, thật là muốn đấm đối phương một đấm nhưng e ngại mỗi diệp ninh nên đành thôi. còn đứng đó làm gì nữa? đi thôi, yêu ma xâm nhập, nơi đây đã không còn an toàn, chúng ta đi đến nơi chú ẩn tạm thời thôi, nơi đó ít nhiều gì cũng an toàn hơn ở đây. giọng điệu triệu hài lúc này đã nhẹ nhàng hơn hẳn. Nói rồi, hắn xoay người rời đi, bóng lưng ấy, tựa hồ có chút cô độc. Diệp Ninh thấy vậy, liền vội bám mà đuổi theo. Cảnh Hoa đứng một bên, từ nãy cho tới giờ chẳng dám nói lời nào. lặng lẽ mà nuối bước, theo chân hai người bọn họ. Trung thì tức giận không ít nhưng không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành xài bước theo sau. tên cún nhà ngươi, ta nhất định sẽ không để ngươi rủ quyến lấy tiểu thư nhà ta nếu như ngươi không biết sống chết dám làm sẵn, thì đừng có mà trách ta ra tay gác. Chung nhìn chăm chăm về đối phương, ánh mắt ấy lộ rõ vẻ căm phẫn. Triệu Hoài ấy, rốt cuộc là bị làm sao thế? Đi được một lúc, Diệp Linh nhịn không được tò mò, liền quay sang Cảnh Hòa, thử thăm dò xem sao. Cô cũng biết rồi đấy, trên người người là chi trích vết thương, vậy mà lại không ngại nguy hiểm, ra đây mà tìm cô. Nói như thế thôi, chứ người lo cho cô lắm. Cảnh Hòa nhỏ giọng mà đáp, còn không quên liếc nhìn lấy Triệu Hoài vài lần. Sợ rằng hắn ta phát hiện, thì như đòn như chơi. Thì ra là như vậy, ta biết ngay mà anh ấy có quan tâm tới ta. Thì thì, còn làm mặt lạnh, không biết là làm cho ai xem đây, nghe được lời đó, Diệp Linh trong lòng phấn khởi không thôi. Thì ra đây là cái dáng vẻ khi yêu đó à? Thật là, hết nước chấm mà, cảnh hòa lẩm bẩm trong miệng, đôi phần thích thú. Nhớ về bản thân ngày xưa, cũng đã từng như vậy, miệng bất giác mà nở ra nụ cười ngờ mệ tự nhiên nhớ bích Hạ qua ta, hắc, nhớ quá đi mất. Mấy người bọn họ cứ thế mà đi, ngay lúc Diệp Linh định mở lời với Triệu Hải, thì hồ ly nhỏ trong lòng hắn ta bất chợt lại lông, báo hiệu cho chuyện chẳng lành. Ngay lập tức, hắn dừng bước chân lại, cảnh giác mà nhìn về xung quanh. nơi đây cây cối um tùm, tiếng xào sạc không ngừng phát ra. thường cơn gió nhẹ nổi là từng cơn đớn lạnh. thản nhiên, nó lại yên nắng đến là thường. cho dù có là một tiếng động nhỏ cũng chẳng mải may nghe thấy. điều này càng là đáng ngờ. triệu hoài, có chuyện gì thế? diệp Linh bước tới một bước, nhân cơ hội này mà mở lời với hắn ta. ta cảm nhận được nguy hiểm, cô nên cẩn thận một chút. nút sau lưng ta đi. xem ra muốn ăn nhàn mà sống cũng khó rồi đây. cảnh hòa, chuẩn bị. triệu hoài nghiêm giọng, ánh mắt vẫn là chăm chú mà quan sát đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh của người, tức thì, cảnh hòa đã vào tư thế phòng bị, tay cầm phái nguyệt huyết đao, một thân nghiêm trang, tùy thời độc thủ. "Tiểu thư nhà ta, cần ngươi phải bảo vệ sao?" "Tiểu thư lại đây, ta sẽ bảo vệ cho người, đảm bảo người an toàn hơn khi ở cạnh hắn, trung quyết hơn vua đủ, không để đối phương được lợi." "Ta cảm thấy không cần phải như vậy đâu, ngươi cứ bảo đảm an toàn cho bản thân là được rồi." "Ta á hả, có Triệu Hải anh ấy là đủ." Diệp Linh xua tay từ chối, sau đó thì dính như sam với hắn, miệng cười hài lòng, "chỉ thì, thì ha ha." "Tiểu thư, người sao lại Tên cún đó thì có gì tốt cơ chứ? Ngươi như vậy chỉ khiến bản thân chịu thiệt mà thôi. Trung cực lực khuyên nhủ nhưng đổi lại cô ta nào đâu có để tâm tới, như nước đổ lá khoai. Chuyện của ta không cần ngươi phải quan tâm. Ngươi đó quản chặt ta như thế làm gì? Ta đứng đây cũng có mất miếng thịt nào đâu mà sợ. Diệp Ninh sớm đã bị tình yêu làm cho lu mờ lý trí, ngoài triệu hải ra thì chẳng nghĩ được gì cả. Được rồi, đừng một nữa. Diệp Ninh, cô bé lấy nó đi. Nhớ lấy chú ý an toàn của bản thân. Còn ngươi nữa, bảo vệ cô ta là trọng trách của ngươi, đừng có mà lơ là. Triệu Hải đặt hồ ly nhỏ vào lòng đối phương, dặn dò kỹ lưỡng mọi thứ. Hắn ta mơ hồ có dự cảm không lành, vẻ mặt đã nghiêm túc hơn hẳn. Ta cần phải nghe lời của ngươi nữa cơ à? Biết thân biết phận đi, ngươi có tư cách gì cơ chứ? Trung giọng điệu khinh miệt, chút giá hối hận trong lòng. Giữa lúc bọn họ xảy ra xung đột, cũng là lúc yêu ma tập kích. Từ trong bụi cây này ra, lao nhanh như tia bắn. Thấy thế, Cảnh Hoa liền vung đao chém tới. Một đòn đã tiêu diệt được nó. Nhưng đây cũng chỉ mới là khởi đầu. Mọi người cẩn thận, Cảnh Hoa hết lớn, cảnh báo sự tình. Lời hắn ta vừa dứt. Yêu ma cũng theo đó mà lũ lợn xuất hiện, hàng trăm con nháo nhào lao đến, như kiến bỡ tổ. Tình thế, phải nói là nguy nan bội phần. Cũng Mai là sớm có chuẩn bị trước, mới tránh được cục diện rối ren. Nhưng không vì thế mà chủ quan trong việc phòng bị. Đông đến thế cơ ạ. Vậy thì ta không khách sáo đâu, bá vào đây mà hút. Triệu Hải mặc dù một tay bố bột, vẫn là tự tin như thường. Dù sao những chuyện như này, hắn cũng quá là con rồi. Chương 401 Cảnh hòa hóa cùng chương 401 Cảnh hòa hóa cùng đối diện là tình thế bị tập kích, Triệu Hải lại chẳng chút hoang mang, mặc cho cơ thể trước đó thương tổn đã không ít, hắn ta vẫn là như thường, vung thương mà đánh. Ngoài ra, còn có sự trợ giúp của cảnh hòa, tình hình cũng không đến nổi là bao. Cảnh hòa có được thái nguyện với đau, càng đánh càng hăng. Bốn dĩ cũng chẳng cần triệu hoài ra tay, hắn ta cứ thế đứng một bên mà làm mẫu. Thương cắm xuống đất, tư thế anh nghiêm, ánh mắt dò người, như thế là đủ để những yêu ma quanh đây không dám làm cản. Cảnh hòa đau nhanh hơn một chút, chú ý lên tay, chân đứng vững vào rảnh rỗi sinh nông nổi, triệu hoài liền chỉ huy đối phương cách thức chiến đấu. Cảnh hòa nghe theo lời hắn ta nói, quả thật là tiến bộ không ít. Tốc độ ra đòn không chỉ nhanh mà còn mạnh, khác xa với chỗ đó. Toán nguyện huyết đau hấp thu được máu tươi, sắc bén dị thường. Một chạm là đứt, một đao là chết. Yêu ma số lượng mặc dù đông nhưng thực lực lại không cao. Chúng không khác gì, bao cắt biết đi. Mặc cho cảnh hòa, muốn đánh thế nào thì đánh thế đó. Áp đảo đến mức, bọn chúng không có năng lực phản kháng nhưng vẫn là điên cuồng mà lao đến. Cuộc vui thì chóng tàn, đung chốc một con yêu ma cấp năm sơ cấp tử trên trời lao thẳng vào trung tâm trận chiến. Khói bụi mịt mù, một tiếng rầm vang trời. Đến khi khói bụi tan đi, một thân hình đồ sộ cũng theo đó mà xuất hiện. Thân cao ba m cả người đầy gai, tướng mạo hung tợn, răng nanh sát nhọn, trông như một con cá mặt quỷ hình người biết đi. "Hoa, cái thứ quỷ gì đây? Bụt, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Cảnh Hòa nhìn đến mặt người, liền quay sang cầu cứu. "Cái này à, ngươi tự mình giải quyết đi. Lớn cả rồi, đâu cần cái gì cũng phải hỏi ta." Mắt thấy tình hình cứ ổn, Triệu Hoài liền phủi bỏ trách nhiệm. "Ngươi bảo ta tự mình giải quyết, khác gì bảo ta tự mình đi chết? Ngươi có tí trách nhiệm đi chứ, làm vậy mà coi được sao?" Nghe được lời đó, Cảnh Hòa không khỏi phẫn nạn. Cái đức hạnh này của đối phương, cũng quá là vô lại đi hèm ngươi trông chờ gì ở một kẻ sắp chết như ta? Muốn ta liều mạng mà đánh với nó à? Nghĩ cũng đừng nghĩ tới, tự mà lo liệu lấy đi. Triệu hoài thản nhiên mà đáp, chẳng hề bất tâm. Hoa, người nói như thế mà nghe được à? Chúng ta không phải. Lời cảnh hòa chưa kịp dứt, yêu ma đã tấn công tới. Nó lao nhanh hơn cả tiền bắn, chớp mắt đã đứng sờ sờ trước mặt hắn ta. Con tay buu quyền, uy lực kinh người. Một đòn này đánh xuống, như trời giáng cơn rông. Trước tình thế bất ngờ này, cảnh hòa chỉ kịp đưa đao đỡ lấy, liền trực tiếp bị đánh lùi ra xa. Cánh tay truyền đến một cơn đau nhức dữ dội sắc mặt hắn ta cũng vì đó mà nhăn nhó đi phần nào, chỉ mới lơ là một giây, hậu quả đã như này rồi. hắn ta càng là phải cẩn thận, ra tay đánh lên sao? ngươi có đạo đức hay không thế? đồ khốn, cảnh hòa lớn tiếng mà mắng, còn mắng ai thì không biết. mắng có lực thế, chưa sức mà đối phó nó có phải ngất không? ngươi đó chỉ là một con yêu ma cấp 5 mà còn đối phó không nổi. sau này ra đường, đừng có nói là đàn em của ta đấy. mất mặt lắm, triệu hải cũng chẳng chịu kém cạnh, buông lời thách thức. người nói nghe dễ thế, ta dù sao cũng chỉ mới là cấp 4 sơ cấp. Vừa cấp khiêu chiến, người thì dễ rồi nhưng không phải là ai cũng làm được đâu, vừa nói cảnh hòa vừa không quên đối chiến, bộ phần nguyên nan. "Sí, si, đây cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, có cần mặt nặng mày nhẹ như thế không? Làm không được thì hạng nhất đầu bảng cũng nên giao ra đi. Danh không xứng với thực thì cần gì phải cố giữ lấy." Triệu Hải trầm giọng, nét mặt nghiêm trang. Đây là muốn nói cho đối phương biết, trên đời này không có phấn đấu, không có nỗ lực. Vĩnh nguyễn, cũng chỉ có thể ngước nhìn người khác nhận lấy vinh quang. Lời đó, như cảnh tỉnh cảnh hòa. Hắn biết rằng bản thân nếu còn phó thác thì thật là phụ lòng sự kỳ vọng của mọi người dành cho hắn. Trận này, dù cho có trả cái giá đắt như thế nào đi chăng nữa cũng không thể thua. Huyết đao, ta muốn sức mạnh, trao cho ta sức mạnh." Cảnh Hòa tay cầm chặt toái nguyện huyết đao, chém ra một đường. "Sức mạnh sao? Ngươi chắc chứ?" "Nó có thể an mòn tâm trí ngươi đấy." Thanh âm vang vọng trong đầu, vẫn là tả biệt như cũ. "Ngươi không nghe người nói sao? Chút chuyện nhỏ này ta còn làm không xong, thì mất mặt làm đấy. Ta chịu đủ rồi, ta không muốn như thế nữa." Lời này nói ra, cảnh hòa khí thế dâng tràn. "Được thôi, như ý ngươi muốn." Huyết đao nhẹ giọng mà đáp nhưng lại sặc mùi gian tả. ngay lập tức cảnh hòa đã cảm nhận được một loại sức mạnh quỷ dị đang dần hình thành trong cơ thể sức mạnh ấy khiến cho con người ta nhất thời đắm chìm trong khoái cảm rứt chóc cũng ai là trước đây hắn ta đã từng trải qua cái cảm giác này nhiều lần băng không thật là không biết mọi chuyện sẽ ra sao xung quanh cảnh hòa lúc này là một mảng khí tức đỏ rực như máu tươi bất chợt nó lại đi vào trong cơ thể đôi mắt hóa đỏ như thể hóa cuồng sức mạnh trong người hắn ta được gia tăng đến mức đáng kinh ngạc cuồn cứ như là báo tố đây là cảm giác của kẻ mạnh sao sảng khoái thật đấy Cảnh hòa đứng đó, nở ra nụ cười hài lòng. Nhưng cảm giác mang lại lại gợn người không thôi. Má, cười gì vẫn vậy. Biết thế, không ép hắn rồi. Xem ra bây giờ không điên thì cũng cùng. Tội lỗi, tội lỗi. Nhìn về một màn trước mắt, triệu hải cảm thán không thành lời. Yêu ma thấy vậy, liền tụ khí mà bắn ra một viên đạn nước, thăm dò thực lực của đối phương. Cảnh hòa chỉ nhẹ vung đao, đã chém đứt làm đôi. Liếc nhìn một cái, đã khiến cho nó lạnh run cả người. Bởi vì ánh mắt ấy, toàn là sát ý định dở trò đánh lén nữa sao? ngu lúc, Cảnh hòa giờ đây đã hoàn toàn khác xưa. Giọng điệu âm trầm đến lạ, hắn ta tập trung khí vào toái nguyện hư đao, vung đao chém tới như xé gió mà đi. Thấy vậy, yêu ma liền ra khí mà đưa tay đỡ lấy, cả người liền bị đẩy lùi về sau một bước, uy lực đòn đó xem ra là không nhẹ. Tham ra như thế là đủ, đã đến lúc trận chiến thật sự diễn ra. Không nói nhiều lời, hai bên đã lao thẳng vào nhau. Mặt đất dưới chân nát đi hơn nữa. Tốc độ của cả hai, mắt thường khó mà theo kịp. Khí tức giao nhau, khủng bố người nhìn. Một vùng trời vì họ mà chấn động không ngừng. Tên đó hình như có điều bất thường thì phải, người không ngăn chặn sao? Chứng kiến một màn này, chúng đã bắt đầu cảnh giác. Dù sao Diệp Ninh vẫn còn ở đây, hắn nào dám lơ là. Không sao cả, bất thường gì cơ chứ? Đấy gọi là biến thân gia tăng sức mạnh, ngươi không biết sao? Giống như là siêu nhân vậy đó, không có gì là phải lo. Triệu hay nhẹ cười mà đáp, nhưng nụ cười này lại khó rõ nông sâu. Siêu nhân nào mà lại đen đen đỏ đỏ thế kia? Và lại, còn có biểu hiện tà khí cuốn thân. Chuyện này cũng bất thường vào đấy, trung chân mày nhíu lại, nghi hoặc mà hỏi. Đây là mượn, cố tình làm khó đối phương. Siêu nhân đỏ đen, chưa nghe qua hay sao? đúng là kiến thức hạn này mà Triệu Hoài tìm cách lấp liếm cho qua nhưng không kém phần ngạo mạn thậm chí là ăn miếng trả miếng chương 402 dỗ dành chương 402 dỗ dành cảnh hòa cực lực đối chiến yêu ma tình thế phải nói là cực kỳ nguy hiểm Triệu Hoài và hai người còn lại thì hoàn toàn khác nhàn nhã mà đứng xem thậm chí còn là bình phẩm không ít thiếu mỗi hạt dưa với cốc trà đá nữa thì coi như đúng mày có giúp được miếng nào hay không mà hỏi nhiều thế người đó xé vào chuyện người khác không phải là đức tính tốt đâu ngoan ngoãn mà đứng một bên xem tôi là được rồi bớt nói lại đi. Triệu Hoài liếc nhìn lấy chung một cái, nói lời khiêu khích. Nhưng đối phương, nào đâu có dễ lửa đến thế. Triệu Hoài, anh nói xem, hắn ta như thế thật là không sao? Sao em cảm thấy, nó cứ như nào ấy? Diệp Ninh bất tiếng, ôm chặt hổ ly nhỏ trong lòng. Sau sự việc lần trước, cô ta càng là bảo vệ lấy nó một cách cẩn thận. Tới cô nữa à? Ta nói mà cô không tin sao? Vậy thôi, cô cách ra xa chút đi. Biết đâu hắn điên lên, cắn luôn cô thì sao? Triệu Hoài mắt thấy là nét mặt lo lắng của cô ta, nhịn không được liền buông lời trêu trọng. Không phải, người ta không có ý đó mà. Chỉ là. Hắn như thế cũng quá là bất thường đi, lỡ như xảy ra chuyện gì, người ta không phải là vì lo cho anh sao?" Diệp Linh nhỏ giọng mà nói, tựa hồ như có chút bất đắc. "Tiểu Thương, tên khốn này thì có gì mà người phải lo? Mặc kệ hắn ta, chúng ta đi thôi." Chúng thấy vậy, trong lòng thường xót kỳ độ. Muốn rời đi nhưng cô ta lại dùng dàng không chịu, hắn cũng không thể làm gì hơn. "Hoa, các người làm giết rồi ta như kẻ xấu vậy đó." mà nhắc mới nhớ, Bích Hải giao long đầu, có nó thì cần gì phải sợ những con yêu ma nhỏ nhặt này? Mắt thấy tình hình không ổn, Triệu Hoài lập tức chuyển đổi chủ đề, "Yếu Thế Cục" Bích Hải Giao Long. Bích giao đó ạ. Nó đây này, Diệp Linh chìa bàn tay ra, trên đó có một cái vòng tròn nhỏ. Nhìn kỹ lại mới nhận ra, đó là Bích Hải Giao Long đàn của mình. Cái quái gì đây? Sao lại ra nông nổi này thế? Bốn dĩ còn muốn nó ra đây trấn áp bọn chúng, xem ra là không được rồi, Triệu hoài nhẹ lắc đầu, ngao ngán không ít. Bích giao nói là, bản thân bị thương không nhẹ, cần thời gian để hồi phục. Nên tạm thời ngủ say, ngày sau mới có thể tỉnh lại, Diệp Linh rụt rè mà nói, còn đâu dáng vẻ hoạt bát ngày thường. Thôi được rồi, làm vậy không biết làm chi nữa. Sau này bất quá ta không vẹo cô nữa, Chú một đống thế kia, có xấu không cơ chứ? cười lên cái coi, triệu hải méo méo má cô ta, ra sức mà dỗ rảnh. bằng không lòng hắn không yên. aha, đau chết mất, diệp Linh sở vào bên má bị méo, lườm đối phương một cái, đánh mạnh hắn ta một phát đau điếng cả người, biểu thị tâm tình của bản thân. đây ra cô muốn lấy mạng ta à? đánh mạnh thế làm gì? không giận nữa sao? chỉ biết làm trò là giỏi, triệu hải xoa xoa đầu cô ta, dịu dàng mà nói, nhưng giờ mới hối lỗi, đã là quá muộn. thừ, không thèm nói chuyện với anh nữa. Diệp Linh hừ lạnh một tiếng, rồi quay đầu sang hướng khác. Hơn dỗi là còn đó, nhưng không kém phần đáng yêu, chẳng buồn để ý tới hắn nữa. Cái tên khốn kiếp này, một màn trước mắt, chú siết chặt nắm đấm, nhưng đổi lại cũng chẳng thể làm được gì. Bọn họ thì tương thân tương ái, chỉ khổ cho cảnh hoa đằng này. Phải mai lương ra mà đánh với yêu ma, đã vậy còn phải khống chế tâm tình của bản thân, tránh đi vào con đường ngập tràn chết chóc. Chỉ cần một bước sai, thì vĩnh viễn không thể quay đầu. Khó khăn là như thế, hắn vẫn có thể kiên cường mà chiến đấu. Bất chợt yêu ma giống như con cá mặt quỷ đó lại giống lên một tiếng thật lớn gai trên người, bắn ra liên hồi, ép cho cảnh hòa phải nghiêm mình cố thủ. Chỉ vì bất cần nhất thời, trên người hắn lại nhiều thêm một vết thương. Trên chân, không biết từ lúc nào đã có vài vết xước. sát mặt hắn ta, đông chốc lại khó coi, đầu góc trở nên mơ hồ. giờ đây cảnh hòa mới nhận ra đòn này có độc, nhưng tất cả đã quá muộn, chỉ đành miễn cưỡng mà chiến. không tiếp bất cần rồi, cảnh hòa bước chân đã có phần loạn trạm nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn bao giờ hết. trên tay là toái nguyên huyết đao, khí tức tỏa ra càng là mấy liệt. đánh nhanh thắng nhanh là ưu tiên hàng đầu hiện giờ, còn tiếp tục kéo dài bản thân không đánh cũng thua. đến lúc đó, không bị mang tới chết mới là lạ. tới đây, cảnh hòa hét lớn, yêu ma liền dầm lên một tiếng thật to mà đáp lại. hắn ta như một kẻ mất trí, lao nhanh đến kẻ địch, Từng đau chém ra, như trời băng sớm rỉn, không thể xem thường. ý chí trong người cảnh hòa đã được hơi dậy đến tự điểm, sức chiến đấu không chỉ tăng mạnh mà toàn thân đều toát lên vẻ uy nghiêm không thôi. mỗi một đòn đánh ra, nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp. kèm theo đó là từng hồi dư chấn. yêu ma phải ra khí toàn thân mới giảm đi phần nào thương tổn. Vũ quyền đáp trả cũng chẳng hề thua kém. Trận chiến của yêu người bọn họ đã dần đi đến hồi kết. Thoạt nhiên, yêu ma ra đòn chậm lại, trên tay hình thành một cái gai nhọn, bắn thẳng vào người Cảnh Hòa, cũng may là hắn ta kịp thời né người sang một bên, mới tránh được một đòn chí mạng. Liên tuân thế, xoay người mà chém ra một đao. Đao này đem phần bụng của đối phương chém ra một đường dài, máu tươi nhô xuống, một màu lam thấm. Nhưng như thế vẫn chưa kết thúc, Cảnh Hòa thuận đà liền đá ra một cú nữa, đem nó đánh lui về sau mấy bước, thương chồng thêm thương. Cảnh Hòa dồn lực vào chân, lao đi như tên bán. tu khí vào vẫy nguyện với đao thương thẳng đối phương mà tới. Một đòn cuối cùng này là tất cả những gì mà hắn ta có. Được ăn cả, ngã nằm luôn. Chiếu chết đi, cảnh hòa hét lớn hết cỡ, càng là gia tăng khí thế cho bản thân. Một tia sáng sẽ qua, máu văng tung tóe khắp nơi. yêu ma cấp 5 này cũng theo đó mà ngã xuống, người bị cắt làm hai, trận chiến đến đây là kết thúc. Nhưng tình hình hiện tại của hắn ta cũng không khả quan là bao, chất độc đã xâm nhập vào trong, toàn thân tê dại đau nhức nhưng niềm vui đã lấn át đi tất cả, nên không còn cảm thấy đau nữa. Ta thắng rồi, thắng rồi, miệng thở hưng hục, tay chân như dụng rời nhìn về kết quả trước mắt, cảnh hòa như thể không tin vào mắt mình, bất giác mà nở ra nụ cười ngỡ ngàng, lòng vui sướng tột độ. đưa mắt nhìn tới triệu hoài, mong chờ lời khen đến từ hắn. nhưng đổi lại, đối phương chẳng hề mãi mãi quan tâm tới. hắn à, thất nhiên là đang bận tán gái rồi. nào đâu có để tâm đến, loại chuyện nhỏ nhặt như này. đột, ta làm được rồi. ta thật là có khả năng, vượt cấp khiêu chiến. ta, ta cảnh hòa hào hứng mà nói, khoe khoang chiến tích của bản thân. hơn hết thảy, hắn cần một lời công nhận. biết rồi, đi chỗ khác chơi đi. ta đang bận một chút đi rồi nói, triệu hải xua xua tay, phớt lờ đối phương. nhưng mà, ta trong giây lát, sắc mặt cảnh hòa đã thay đổi rõ rệt, từ vẻ mặt vui vẻ ban đầu, đống chốc lại một hứng. ta ta cái cái gì, đã bảo là đi chỗ khác chơi. ta đang bận, không thấy sao mà làm phiền hoài vậy. triệu hải lớn tiếng mà quát, hoàn toàn không cho đối phương một chút nào gọi là mặt mũi. chương 403 đi đến, nơi chú ẩn tạm thời chương 403 đi đến, nơi chú ẩn tạm thời cảnh hòa khó khăn lắm, mới thắng một trận đầy sảng khoái. nhưng đổi lại là một màn thờ ơ của triệu hải. Niềm tin phút tắt, tâm tình không khỏi trống trải. Đây khác hoàn toàn với những gì mà hắn ta nghĩ, là được khen ngợi. "Vậy ngươi cứ làm việc của ngươi đi, không cần phải quan tới ta." Cảnh Hòa nhỏ giọng mà nói, lui bước về sau, lộ rõ vẻ ưu bờn. Cút, cút, cút, Triệu Hoài đổi cứ như là đối tà, chẳng hề nhìn lấy dù chỉ là một lần. "Hôn nào đến như thế, ta còn tưởng là ai?" Hóa ra là nhà ngươi, bất chợt, một thanh âm quen thuộc truyền đến. Quay đầu nhìn tới, hóa ra là người quen cũ, Văn Thành. Nhưng đó không phải là trọng tâm. Theo sau hắn ta, còn có nhiều tiếng nữa. Mồ hôi trên trán Triệu Hoài chảy xuống như mưa vẻ mặt hoàng hốt đi không ít, còn đâu cái dáng vẻ nạo mạn ngày thường. cô ta tại sao lại xuất hiện đúng lúc này thế? trên mất, triệu hoài lầm bầm trong miệng, nào đâu có dám lớn tiếng thành lời. triệu hoài, đã lâu không gặp, ngươi có còn nhớ ta không? thanh hằng từ trong đám người đó bước ra, cất tiếng chào hỏi. cô chê thế cũng còn chưa đủ loạn sao? muốn vậy ta à? triệu hoài mặt nhăn hết lại, nhưng cố tỏ ra bình thản hết nhất có thể. triệu hoài, anh có quan hệ gì với cô ta? nghe được lời đó, diệp linh lập tức quay phát người lại, gằn giọng mà hỏi. cô sao mà ta không nhớ? thanh hằng, đùa vui quá đấy, ha ha còn cô nữa, không phải đang giận sao? cứ giận tiếp đi, chuyện này có gì đâu mà bận tâm. Triệu Hoài lừa lời mà đáp, nhưng không kém phần gậy đòn. Anh, đồ khốn, Diệp Linh hướng mặt hắn ta mà hét lớn, xem ra là tức giận thật rồi. Tố là la, người ta vui của có đôi. Chỉ tội cho bạn tôi, ngày nhớ đêm trông, lo lắng nguồn công. Hạt dự, có tội không cơ chứ, bích hạ sớm đã không ngỡ gì hắn ta, trời cho cơ hội dạy gì mà không nắm bắt. Liên hướng Đỗ Tuyết, mà nói xấu đối phương. Chết tiệt, hết người này rồi lại tới người khác, chê chưa đủ phiền hay gì? Bộ cô mắc nói lắm à? Ánh mắt Triệu Hoài cứ như là viên đạn, đim chặt lấy cô ta. "Lêu lêu lêu, ta cứ nói đó, ngươi làm gì được ta?" "Cái đồ khốn nhà ngươi, bắt cá nhiều tay. Ai ngươi cũng dụ dỗ, lừa gạt tình cảm. Đã vậy thì thôi đi, còn nhắm tới nửa tuyết nhà ta." Còn không nhìn lại mình, có vẻ mà muốn ăn thịt thiên nga, vế hạ lớn tiếng mắng nhiếc, khó lắm mới có cơ hội, cô ta quyết an thua đủ. Cô nói quá nhiều, so với một người câm rồi đó. Xinh đẹp thế này, ngậm miệng lại thì tốt biết mấy. Nói nhiều như thế, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Yêu ma xâm nhập, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? trước mắt, Triệu Hoài đã xuất hiện trước mặt Bích Hạ. Nhanh đến mức cô ta không thể nào nhìn kịp, vẻ mặt ngỡ ngàng đến ngương ngác. Tên này, từ lúc nào? Không chỉ Bích Hạ mà những người khác đều không sao nhìn rõ. Ngập miệng lại như này có phải tốt không? Cô đó còn nói vậy nữa. Cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn này, trật trật trật, tiếp quá đi mất. Triệu Hoài ánh mắt lãnh đạm, giọng điệu nhẹ nhàng. Tay nâng cầm cô ta, âm trầm mà nói. Dọa cho đối phương, chẳng dám lúc đích. Triệu Hoài, đừng quá đáng. Tuyết cất tiếng, mới tránh được bầu không khí căng thẳng leo thang. Tên cuốn này, ngươi muốn làm gì ta? Còn không mau tránh xa ta ra, ta hét lên bây giờ." Đến giờ, Bạch Hạ mới kịp định thần lại. Lôi lắc tay hắn ta ra, nhưng tâm tình khó tránh khỏi sợ hãi. Lỡ chơi hơi lớn, không ngờ lại thành ra như này. Được, chúng ta có phải là nên rời đi rồi không? Ở đây quá lâu, e là sinh biến." Thấy thế, Cảnh Hòa cũng đội giúp cô ta giải vây. "Bằng không, không ai biết được đối phương sẽ làm ra chuyện gì. Không chơi với cô nữa, ta còn có việc phải làm. Ta dự định đi đến nơi trú ẩn tạm thời, các người muốn đi thì cùng đi. Không muốn thì tạm biệt tại đây vậy." Triệu Hải xoay người, chậm rãi mà bước từ bước. Sở Dĩ hắn ta làm như vậy, chính là muốn cảnh cáo một số người. Bản thân mặc dù bị thương không nhẹ nhưng không phải là kẻ, bọn họ muốn trêu đùa là trêu đùa. Nếu như dám làm cản, vậy thì phải chấp nhận hậu quả. Hắn sẽ không nâng tay, mà chừng trị thích đáng. Ai ăn ai, đến cuối mới có thể biết được. Triệu Hải đi trước, thân cô đồng hành. Chẳng hề để ý đến ai cũng chẳng cần ai chung bước. Cứ như thế, trên con đường dài đó chỉ có mình hắn ta xài bước. Diệp Ninh giận thì giận thế thôi nhưng không thể nào bỏ mặc hắn ta một mình được. Thế là ôm lấy hồ nhám mà từ tốn theo sau. Anh, chúng ta có nên đi theo hắn ta không? Em cảm thấy, hắn dường như có gì đó rất kỳ lạ, thị thu một bên lên tiếng, hoài nghi mà dõi theo bóng lưng hắn ta. Đi, tại sao lại không? Có hắn ta mở đường, càng là an toàn, ta cũng yên tâm hơn, có chuyện gì thì cũng có hắn thay chúng ta gánh lấy, Văn Thành nhẹ giọng mà đáp nhưng không kém phần ngưu mô. Nhược Tuyết, cái tên cốn đó Bích Hạ bày ra cái dáng vẻ bị quất, quất ức mà nói. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi, Nhược Tuyết cũng chẳng biết làm gì hơn, đành lựa lời cho qua. Nhưng Bích Hạ nào đâu có để chuyện này dễ dàng cho qua như thế, dùng dằng không chịu đi. Đi thôi, dù muốn dù không, Nhược Tuyết cũng lôi Bích Hạ đi cho bằng được, không cho đối phương nói thêm lời nào. Còn nói nữa, cô ta thật là không biết giải quyết chuyện này ra làm sao. "Triệu Hoài, ngày trước ngươi từng lừa ta, ngày sau đừng trách ta vô tình." Thanh Hằng nhìn về đối phương, ánh mắt ấy khó mà do năm sâu. Chẳng mất bao lâu, mấy người bọn họ đã đến nơi cần đến. Khu vực trú ẩn tạm thời, là nơi an toàn nhất hiện giờ. Học viên tụ tập về đây, đông như chợ hội. Nhưng trái ngược với đó, là một bầu không khí ngột ngạt. Người thì lo lắng, kẻ yêu sầu. Yêu ma xâm nhập, trăm năm qua chưa từng xảy ra loại chuyện như này. Thật là không biết, tiếp theo sẽ có chuyện gì đây?" Một học viên than ngắn thở dài, nét mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Hiện tại an toàn đã là may mắn lắm rồi. Người đó, làm bộ mặt xấu đời đó cho ai coi thế. Lạc qua lên, có gì đâu mà sợ?" Một người khác thấy vậy, gắng gượng mà an ủi. Đang lúc bọn họ hoang mang, Triệu Hoài lại bước qua. Điều mà họ chú ý hơn cả là hồ nhã trong lòng Diệp Ninh. Ai nấy cũng đều chăm chú mà nhìn, thái độ lập tức thay đổi. Yêu ma xuất hiện tại đây, bọn họ không cảnh giác mới là lạ. "Đã vậy, còn liên can đến cái tên của đó?" thì càng phải đề phòng. Triệu Hoài, tại sao bọn họ lại chăm chăm nhìn chúng ta thế? Bộ trên mặt chúng ta có gì sao? Thấy lạ, Diệp Linh liền cất tiếng dò hỏi. Có gì đâu mà ngạc nhiên, chắc là thấy ta đẹp trai nên nhìn chứ gì. Bình thường thôi, tập làm quen đi. Triệu Hoài nhẹ cười, mười phần tự tin. Ngoài mặt là thế, chỉ cố tỏ vẻ, nhưng trong lòng đang âm thầm tính toán một số thứ. Thứ lại bị thảo tưởng nữa rồi. Không nhìn lại mình đi, chỉ biết quan lát Ngươi mà đẹp trai, thì đàn ông trên thế giới này chết hết mất. Bây hạ còn tay cứu vụ việc ban nãy, chớp lấy cơ hội này. Lớn giọng mà chế giễu. Chương 404, nơi chú ẩn chương 404, nơi chú ẩn trải qua không ít khó khăn, cuối cùng thì đám người bọn họ cũng an toàn đi đến nơi chú ẩn. Nhưng đổi lại, là một màn ghẻ lạnh của mọi người nơi đây. Không nói tới bọn họ, đám người sau lưng hắn ta. Bích Hạ, Văn Thành, cũng không ưa gì hắn. Không phải đã nói trước đó rồi sao, cô nên ngập miệng mình lại. Nói nhiều như thế, không sợ mất lưỡi à? Triệu Hoài nghiêng nghiêng đầu, liếc nhìn lấy Bích Hạ. Một màn này, khiến cho cô ta bất giác giùng mình, sống lưng cảm thấy lạnh lẽo. Ngươi, làm như vậy, tưởng tường ta sợ ngươi chắc nói là nói thế thôi nhưng không biết từ bao giờ bích hạ đã trốn sau lưng nụt tuyết run rẩy mà đáp. ô không sợ cơ hả? vậy là thèm đòn phải không nếu đã như thế ta tội nguyện cho cô triệu hoài bước từng bước chậm hướng đối phương mà tới mỗi một bước như vậy trái tim cô ta lại đập chật một nhịp ngươi ngươi đừng qua đây ta ta không dễ bắt nạt đâu ngươi mà ước như ta ta ta la lên đó bích hạ nắm chặt vai nụt tuyết hét lớn trong vô vọng dù sao một màn trước đó không ít thì nhiều cũng dọa cô ta sợ đến mất mật dù thế kia có ổn không đấy Không phải cô, rất mạnh miệng sao? Giờ lại nút là thế nào? Ra đây đi, chúng ta cùng nhau nói chuyện, được đà Triệu hoài liền lần tới, chêửa cô ta một phen. Triệu Hải, đủ rồi. Ngươi còn đùa nữa, ta thật trở mặt đấy, mắt thấy tình hình dần mất kiểm soát, nhượng tuyết không thể không lên tiếng. Ngươi bị kẹp giữa như cô ta, khó xử biết bao. Được thôi, nể mặt cô thà cho cô ta vậy. Nhưng mà, cô ta còn tiếp tục xin sự với ta, thì ta không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Triệu Hoài bình thản mà đắp nhưng lại sập mùi nguy hiểm. Một bên khác, Diệp Linh đối diện với ánh mắt khác lạ của những người xung quanh, tất cả đều là học viên Ngự Quy, tâm tình không khỏi hoảng loạn, không biết chuyện này là sao, cũng chẳng biết nên làm như nào mới phải. Cứ thế đứng đó, Nghiễm Nhiên trở thành mục tiêu công kích của bọn họ. Yêu ma gây loạn ở ngoài còn chưa đủ hay sao? Sao cô lại đem thứ đồ chết tiệt đó vào trong đây? Muốn hại bọn ta à? Bất chợt, một người chỉ thẳng vào Hồ Nhã trên tay Diệp Linh, gây gắt mà nói: "Các ngươi nói gì? Tiểu thư nhà ta, làm việc cũng cần phải xem sắc mặt của các ngươi sao? Muốn gây sự thì tới đây, ta chấp hết." trung đứng chắn trước mặt Diệp Linh, lời tiếng mà quát. Cơn tức trong lòng là vẫn còn đó, Ngoài mặt là bảo vệ nhưng thật chất là hắn muốn tìm một nơi mà chút giận. Ngươi lớn giọng với ai thế? Đừng tưởng bản thân có chỗ trong lưng, là muốn gì thì làm. Bọn ta, bọn ta không sợ đâu, đối phương ban đầu còn mạnh miệng nhưng về sau giọng điệu đã nhỏ dần. Vẻ mặt của Chung như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, dọa cho bọn họ không dám nói to thành lời. Trung, ngươi lại làm gì thế? Đã nói bao lần rồi, không được ý thế mà hiếp người. Làm như thế, có khác gì bọn cường hào ác bá? Phải điềm đạm mà trò chuyện với mọi người, như vậy mới tốt. Thấy vậy, Diệp Linh liền cất tiếng mà cửa trách. Nhưng càng nói như này, bọn họ lại càng ngơ mắt. Cô nói cái gì, có ngon thì nói lại coi. Thật là xem bọn ta, dễ ức hiếp phải không? Đám người các ngươi, khinh thường quá đáng, thù hằn trước đó với triệu hải là nguyên nhân chính cho sự việc lần này. Học viện ngưu quy, nào đâu có thể dễ dàng xem thường đến vậy? Không báo thù được hắn, vậy báo thù lên những kẻ liên quan đến hắn là được. Các ngươi, thật là không biết sống chết. Ngay lập tức, chúng phát động khí tức của bản thân, ép bọn họ phải lui bước về sau. Các ngươi, muốn đánh nhau chứ gì? Tới đây, tưởng bọn ta sợ chắc, đối phương dồn hết can đảm, bao vây lấy hai người bọn họ. Đây là muốn làm gì vậy? Ra tay với người của ta, các ngươi biết chơi thật đấy." Thanh âm âm trầm vang lên bên tai, quay đầu nhìn lại hóa ra là Triệu Hải. Một tay bó bột, tay còn lại thì vô lên vai một người trong số họ. Không biết từ lúc nào, hắn ta đã xuất hiện sau lưng đối phương. Cái tên tàn phế này, không ở yên một chỗ đi. Còn thích sinh sự, thèm đón sao?" Đối phương liếc nhìn hắn ta một cái, trông thấy cái dáng vẻ thê thảm này liền buông lời miệng mai. "Nói ai thế, muốn chết à?" Triệu Hải dùng lực, đối phương liền cảm nhận được một luồng uy áp cực lớn ghì chặt lên cơ thể. Như thế, tảng đá lớn đè nặng lên vai vậy. "Ngươi À, có biết, ta ra, đối phương có phản kháng, nhưng không đáng kể. Còn các ngươi nữa, không mau cứ đi. Lẽ nào làm ớn, giống như tên này, triệu hồi lườm lấy bọn họ, tao giọng mà nói, ai lấy giờ đây đều bị khí tức đó dọa cho sợ. Hắn ta mặc dù tàn nhưng phế, uy áp tỏa ra càng là không thể xem thường. Đám người này, tự nhiên sẽ sinh ra tâm thế hoảng loạn. Một đám chưa trải sự đời, làm sao là đối thủ của hắn ta cho được. Ngươi, ngươi chờ đó, chuyện này, chuyện này bọn ta không bỏ qua dễ dàng đâu, ngoài mặt mạnh miệng là thế, nhưng mỗi lời nói ra đều run rẩy không thôi. Còn không mau cút, Triệu Hoài nghiêm giọng, một thân bá khí ngời ngời. Liền đem bọn họ trực tiếp đuổi đi, co giỏ bỏ chạy. Xoay đầu nhìn lại Diệp Linh, vẫn là cái dáng vẻ hờn dỗi đó. Tay ôm hồ ly nhỏ, bộ phần xinh xắn, trông đáng yêu vô cùng. Nhưng trái ngược với nó, là vẻ mặt không mấy vui vẻ của cô ta. Cũng phải thôi, bị Triệu Hoài chọc tức một phen, không giận một chút, hắn ta thật là không biết thương hòa tiếp ngọc. E hèm, có sao không? Triệu Hoài cất tiếng, thư tình giả ý mà vờ hỏi thăm. Tiểu thư nhà ta, không mượn ngươi quan tâm. Ngươi tốt nhất là tránh xa ra đi, cho nước nó trong, chung một bên lên tiếng. Ngăn không cho đối phương tiếp cận. Hừ, Diệp Ninh chẳng thèm nhìn tới hắn ta. Hừ lệnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Mặc cho hắn có làm gì đi chăng nữa, tiểu thư đợi ta mới. chung thấy vậy, lòng thâm đắc ý nối bước theo sau, tận tâm bảo vệ. hoa đi thì đi nhưng cũng phải trả lại hồ nhã cho ta chứ. Đem cô ta đi mất, ta phải làm sao đây? Triệu Hải roi mắt nhìn theo, nói lời than phiền. Đang lúc hắn ta cảm thán, thì đám người bị đuổi đi ban nay đã vội vã trở lại. Mắt thấy, bọn họ hùng hùng hổ hổ mà tiến tới. Một màn này nhìn qua đã biết là không có chuyện gì tốt. Người xưa có câu, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, bởi vì một khi họ quay lại, tất nhiên sẽ có chuẩn bị. Hoa, wow, lại là cái trò gì đây? Triệu Hải nhíu mày, vẻ mặt còn là có chút khó coi. Cái tên khốn đó kìa, nhanh lên. Đừng để cho hắn ta chạy, một trong số họ hét lớn, không để cho hắn ta phản ứng. Bọn họ đã vây thành vòng, nhốt hắn bên trong. Đừng nói là người, một con kiến cũng đừng hỏng lọt qua. Làm cái quái gì thế? Các ngươi không cảm thấy phiền sao? Ta không dư hơi đâu mà chơi với các ngươi, liệu hồn mà đi chỗ khác chơi đi. Triệu Hải thái độ thờ ơ, lạnh nhạt mà nói tâm tình có vui, hắn tất nhiên sẽ không muốn dây dưa với bọn họ. tên khốn nhà ngươi thái độ với ai thế? biết điều thì ngoan ngoãn nhận lỗi với bọn này, anh đây tha cho một mạng. bang không, ngươi chắc chắc, đám người ngự quy gồng hết ra vẻ, còn đâu cái dáng vẻ sợ sệt vừa rồi. chương 405 tiếp chiến, trí toàn trương 405 tiếp chiến, trí toàn đối diện là đám người ngự quy bao quanh, triệu hại lại chẳng mãi mai để tâm tới họ. một thân cao ngạo, uy nghiêm mà đứng đó, càng là như thế, đối phương càng là cam vẫn. này, cũng quá là xem thường người khác đi. tên khốn nhà ngươi, nói ngươi đấy có nghe không? Làm mặt ngồi với ai thế? ngứa đòn sao? Tay đối phương chỉ thẳng vào mặt hắn, lớn tiếng mà quát tháo. Các ngươi nói nhiều như thế, có biết là phiền lắm không? Khó khăn lắm mới khóa miệng được cô ta, lại đến các ngươi. Thiên phức thật đấy. Triệu Hải một mặt tâm trầm, lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Ngươi, ngươi khốn kiếp, định vào ai vậy? Cái tên tàn phế này còn không mau lập tức quỳ xuống xin lỗi bọn ta. Bọn ta còn tha lỗi cho, còn không ngươi chỉ có nước chết. Bọn họ đã có chút run sợ nhưng lớn giọng mà phết lối. Ta cho các ngươi ba giây, lập tức cút khỏi tầm mắt ta. Nếu như không nghe. Vậy thì đừng trách ta ra tay vô tình." Triệu Hải nhíu đầu, ánh mắt lánh đạm mà nhìn về bọn họ. Lời này nói ra, hoàn toàn không giả. "Ngươi, ngươi không nhìn lại mình đi, chỉ là, chỉ là một tên tàn phế, lại dám lớn giọng đến như vậy, có tin? Có tin là." Bọn ta đối phương giọng điệu run rẩy, nhưng vẫn cố mạnh miệng đến cùng. "Tin cái quái gì?" Nói không nghe, "Vậy thì ngươi cũng nên nhận lấy trừng phạt đi." Trước mắt, Triệu Hải đã xuất hiện trước mặt đối phương. Con tay ra đòn, nhưng hắn lại là người bị đánh lui bước về sau. Đưa mắt nhìn tới, đập vào mắt hắn là một thân hình đổ sụp khí tức tỏa ra, mạnh mẽ dị thường. Phong thái của người này không thể xem nhẹ. Ánh mắt sắc bén, chân mày co cạnh. Nhìn tôi, đã biết không phải là người thường. Ngươi là ai?" Triệu Hải chăm chăm nhìn về đối phương, tất tiếng dò hỏi. "Trí Toàn, học viên Học viện Ngự Quy. Ngươi có ý kiến gì không? Hắn ta từng lời từng chữ đều uy nghiêm không thôi." Áp bức trên người, không khác gì thú dữ nhìn mồi, khiến cho con người ta toàn thân khó chịu. "Trí Toàn sao? Tên này đấm đau còn hơn ra kia nữa, khó nhằn rồi đây." Triệu Hải mắng thầm, nhìn là biết đối phương cố tình sinh sự. Các ta cũng không cần cách xáo, cứng đối cứng là được, ngươi là kẻ chống lưng cho bọn họ đó à. Trông cũng chẳng ra làm sao cả, hắn đi trước khi ta nổi giận. Kẻ chọc đến ta trước đó, cái giá phải trả là một cánh tay. Các ngươi có muốn như vậy không? Ngươi không nhìn lại mình đi, đã thành bộ dạng gì rồi? Còn mạnh miệng đến thế, không cảm thấy ngại sao? Chí toàn điểm đạm mà đáp, nhưng không kém phần khinh thường trong đó. Hừ, vậy các ngươi nhiều người đến như này, bao vây lấy một mình ta, là có ý gì đây? Ý đông hiếp yếu hay gì? Triệu Hải chẳng chút e ngại, bung lợi chất vấn. Nói đến mức, bọn họ gần như cứng họng. Ngươi Ngươi, ngươi đây không phải là nghe danh ngươi đã lâu, nên hôm nay mới đích thân tới đây gặp mặt hay sao? Nào đâu có cái, ý đông nhiệt yếu như lời ngươi nói, trí toàn lời lẽ dịch giỏi, xem ra là có chuẩn bị từ trước. Gặp cũng gặp rồi, vậy có phải các ngươi nên tránh ra cho ta đi không? Đứng chắn đường thế, không biết là làm gì nữa. Nghe được lời đó, triệu hải liền thuận thế mà tìm cớ rời đi. Ngươi muốn đi sao? Nhưng hiện tại, e là không được rồi. Bọn ta còn có chuyện cần nói với ngươi, phiền ngươi ở lại một chút nữa vậy. Trí toàn ngoài mặt lịch thiệp nhưng sâu bên trong là hố sâu khó phòng Ta nhớ không lầm giữa chúng ta không có chuyện gì để nói thì phải. Ngươi như này, rõ ràng là đang gây sự với ta. Đừng giả vờ nữa, phí thời gian lắm. Ta không rảnh đâu mà chơi với các ngươi. Triệu Hải thần sắc lãnh đạo, nhẹ cười khinh bỉ mà đáp. Gây sự gì chứ? Lên, trí toàn giờ đây đã hoàn toàn trở mặt. Hiệu lệnh vừa ra, đám người ngự quy đào ạt lao tới đối phương. Thấy vậy, Triệu Hải cũng không cùng bọn họ diễn nữa, mà thay vào đó nghiêm mình tiếp chiến. Mặc dù chỉ còn một tay, hắn ta cũng không rơi vào thế yếu. Có điều là thương thế trên người hắn vẫn chưa hồi phục hẳn. Nếu kéo dài bản thân khó tránh khỏi thua thiệt. mấy người các ngươi không nói võ được sao? nhiều người đến như vậy, lại yết đáp một mình ta. chuyện này mà đồn ra ngoài, e là mất mặt đến chết mất. triệu mai hết lớn, cố tình thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. như thế hắn ta mới có thể hóa nguy thành an. không tin đến lúc đó, bọn họ còn dám làm càn nữa. nhưng luôn có một số chuyện nằm ngoài dự tính. đám người này ấy vậy mà không chịu thôi, ra đòn càng là ác liệt hơn. tay đấm chân đá liên hồi, ép cho hắn ta phải liên tục lui bước về sau, giữ lấy khoảng cách an toàn. còn đánh nữa, ta thật là trở mặt đấy. Kim thương xuất hiện, chém ra một đường, mặt đất liền bị đánh nát hơn nữa. Bọn họ thấy vậy, cũng chẳng dám ho he như trước. "Tiếp tục đánh cho ta, trí toàn bên ngoài." Nghiêm giọng hạ lệnh. Khí tức Triệu Hoài dâng cao, bọn họ tất nhiên sẽ sinh ra sợ hãi. Dù sao trước đó, hắn cũng đã từng chém đứt một tay của Siêu Biệt Giả. Thực lần này, thật là không thể xem thường. Nhưng nay có trí toàn chỉ huy, bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác nữa, ngoài việc nhận lệnh. Thế là, đám người bọn họ đánh bất đắc dĩ, một lần nữa xung lên. Có điều là lần này, vũ khí là thứ không thể thiếu. Ai nấy cũng đều như thú giữ mà sâu sẽ lấy triệu hải. Chỉ cần hắn ta bất cần một giây thôi, hậu quả không lường. Triệu hải, ngươi chỉ có thể thôi sao? Chí toàn thợ nhìn về đối phương, tựa hồ còn là có chút thất vọng. Không tiếp, các ngươi có giỏi thì từng tên một mà đánh. Hội đồng thế này, ai mà đánh cho nổi? Triệu hải lớn tiếng mà đáp, tốc độ ra chiêu đã chậm đi rất nhiều. Hắn bị ép đến mức phải một trốn hai tránh ba nữa. Nào đâu có còn cái dáng vẻ uy phong lúc đầu. Tình thế bây giờ ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng như thế, bọn họ cũng không thể gây ra bất kỳ vết thương nào trên người hắn ta. Tất cả đều được Triệu Hoài nhẹ nhàng né tránh. Triệu Hoài dồn lực ra thương, quét ngang một đường. Tay trái mặc dù không mạnh bằng tay phải, nhưng nó lại linh hoạt trong việc tấn công. Một đòn quét ngang này, ảo diệu vô cùng, đem một phần kẻ địch đánh ngã ra đó, nằm la liệt trên mặt đất. Khí tức Triệu Hoài tỏa ra, tạo thành một cơn gió nhẹ thổi qua người bọn họ, nhưng cảm giác mà nó mang lại, bất chợt khiến cho họ dùng mình một phen. Ngoài mặt là thế, phô trương thanh thế hết cỡ, nhưng bên trong, hắn sớm đã là nó hết đả. Giờ cách tốt nhất vẫn là câu kéo thời gian, chờ đợi tiếp viện. Các ngươi, còn có ai dám lên nữa không? Triệu Hải lãnh đạm mà nói, một thân khí phách uy nghiêm. Cuối yếu vẫn là làm mẫu, gia tăng uy thế cho bản thân, ý định dọa lui bọn họ, để không ai tiếp chiến. Nhưng sự tình nào đâu có như những gì mà hắn ta muốn. Nếu ngươi đã nói như vậy, thế thì đã ta chiến tiếp với ngươi, chỉ chờ có thế, chí toàn lập tức ra tay, lao thẳng đến kẻ địch. Một quyền đánh ra, kèm theo đó là hỏa khí. Triệu Hải đưa thương đỡ lấy, liền cảm nhận được một cơn nóng rát ở tay. Nếu như không phải hắn ta kịp thời tránh người sang một bên, e là bản thân không thương nặng thì cũng bị đốt cháy một phần. Chương 406, rời khỏi chương 406 Rời khỏi khí tức của trí toàn hoàn toàn khác xa với người thường, toàn thân đều là hỏa khí. Đây có lẽ là thiên phú đặc thù của hắn. Lửa trên người, tựa hồ có thể đốt cháy cả sắt thép. Sức nóng tỏa ra khiến cho ai nơi ở đây cả người đều đổ đầy mồ hôi. Nóng quá, chết mất. cụ hôm nay ta không khỏe, không tiện chơi tiếp với ngươi. Ngày sau gặp lại mắt thấy tình hình cứ ổn, triệu hoài liền tìm cách chuẩn. Muốn chạy không dễ như vậy đâu, không để đối phương rứt lời, trí toàn đã ra đòn đánh tới. Một quả cầu lửa được hình thành, ném thẳng vào người triệu hải. ta lui người về sau mới tránh được một kiếp. nhưng đây cũng chỉ mới là một màn khởi động, trò hay còn ở phía sau. Chớp mắt, Chí Toàn đã xuất hiện ngay trước mặt kẻ địch, không để hắn ta kịp phản ứng, vung quyền châm đón. Nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp. Quyền này không chỉ nhanh mà còn mạnh. Hết cách, Triệu Hải chỉ đành đưa thương đỡ lấy. Nhưng đang tiếc, với một tay hắn khó mà cầm cự. Kết quả là không cần nghĩ cũng biết, liền bị đánh văng ra xa. dáng vẻ hiện tại còn là có chút thẳng hại. Tay trái bất giác run lên, chuyển đến một cơn đau rát. Thật là muốn đánh sao? Vậy thì ta chơi tới với ngươi luôn để xem, ai sợ ai, Triệu Hải cố ổn định lại cơ thể, cầm chặt kim thương mà hét lớn. Một kẻ sắp chết như ngươi còn dám lớn tiếng. Tìm chết, trí toàn cũng chẳng chút thua kém, một thân khí thế hơn người. Nói rồi, hai người bọn họ hướng thẳng đối phương mà lao nhanh đến, mặt đất dưới chân đã lõm xuống một lô thật to. Thương quyền giao nhau, đây chỉ mới là thăm dò thực lực giữa hai bên. Dư âm đã vang xa, như sấm chớp trên trời. Chưa kể đến từng đòn sau đó, chỉ có hơn chứ không kém. Ai ai chứng kiến cũng đều kinh ngạc. Họ không ngờ đến, Triệu Hải đã thành ra như thế kia rồi. Thực lực ấy vậy mà lại không chút thua kém tri toàn. Một màn giao chiến này, phải nói là cực kỳ mãn nhãn. Họ không sao rời mắt, chăm chú mà nhìn, tận tình quan sát. Nói không chừng, còn học hỏi được gì đó, bản thân liền được lợi lớn. Triệu Hoài phải ra khí toàn thân, mới tránh được hỏa khí của đối phương tiêu đốt. Nhưng trên người, thương thế là vẫn còn đó. Hắn cũng không dám liều lĩnh áp sát, liền kéo dài khoảng cách vừa tầm, ra thương mà đáp trả. Lối đánh này mặc dù không hữu dụng cho lắm, nhưng nó thích hợp nhất với tình thế lúc này. Mắt thấy, là trí toàn liên tục ra đòn, nhằm tiếp cận đối phương. Nhưng lưới thương kia liên tục cản trở hắn không sao tiếp cận cho được, thực lực của hắn ta cũng vì đó mà không thể hoàn toàn phát huy hết được. đã chấp ngươi một tay, ngươi còn không đánh bại được ta, ngươi so với cái tên gia tiệt gì đó, đúng là yếu kém thật mà. Thảo nào, lại mãi mãi xếp ở hàng hai, trong lúc giao chiến, triệu hải còn không quên ra chiêu khích tướng. ngươi nói cái gì, nghe được lời đó, trí toàn tức giận khôn nguôi. xem ra đã bị chọc chúng nổi đau rồi, tướng quyền đánh ra giờ đây, uy lực tăng mạnh, ép cho đối thủ phải khốn đốn mà chống đỡ, dần già lớn lướt. nhưng triệu hải cũng không phải là kẻ dễ rơi, muốn đánh thắng được hắn, e là tốn không ít công sức. Triệu Hoài chỉ còn một tay, tránh lẽ tất nhiên vẫn là chính. Nhân lúc kẻ địch lộ ra sơ hở, mới ra đòn phản công. Nhưng mỗi thương đánh ra, đều nguy hiểm không lường. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, bất kỳ lúc nào cũng có thể nhận lấy thất bại. Hai bên giao chiến, càng ngày càng ác liệt. Động tính gây ra, không hề nhỏ chút nào. Và lại, đây lại là nơi học viên tránh nạn tụ về. Đánh nhau như này, không thu hút sự chú ý mới là lạ. Các ngươi ăn no dường mơ à? Lại đánh nhau thế này, còn ra cái thể thống gì nữa? Thanh Âm vang vọng, theo đó là một khí tức bức người xuất hiện. Khóa chặt hai người bọn họ không sao cử động cho được là ai trí toàn hết lớn tâm tình không khỏi khó chịu là ta hai tên các ngươi bộ rảnh làm sao đánh đánh đấm đấm ở đây chê chưa đủ loạn nên gây sự có phải không có tin là ta ném hai tên các ngươi ra ngoài hay không một thân ảnh xuất hiện nhìn kỹ hóa ra là công nguyện chủ nhiệm lớp C học viện Long Cơ nghiêm giọng dạy bảo ra sức mà gian đe hai người bọn họ cô ơi là em này Triệu Hải là người nhà cả có cần phải như này không mắt thấy là cô chủ nhiệm hắn liền vợ thân thiết là em à thở một tí ra là có chuyện thế đã thành ra bộ dạng gì rồi, còn đánh nhau nữa, muốn chết hay gì, Câu Nguyệt lường hắn ta, nói lời dạy dỗ. Ê, chuyện này đâu thể trách em được, là người ta thấy em yếu đuối nên muốn bắt nạt, em mà không phản kháng, mặt mũi của chúng ta biết để đâu? Sau này, họ xem em ra gì nữa. Triệu Hải thủy khuất mà nói, là hung thủ nhưng lại thích vợ làm nạn nhân. Thôi được rồi, đừng nói nữa, chuyện này để sau đi, nơi đây đã không còn an toàn. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến nơi khác, vương đô của đảo Hoa đảo Quốc. Các em mau lên phi thuyền, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Câu Nguyệt lớn tiếng mà thông báo mọi người nghe thấy lời đó đều nháo nhào không thôi. bầu không khí trong chốc lát đã ổn ào hơn não, bàn tán sôi nổi. chuyện gì đây? thật là tới mức này, lần đầu ta thấy đấy. ai mà biết được? sợ rằng không đi nhanh, muốn đi cũng đi không được. trật tự nào? từng người từng người theo hướng này mà đến phi thuyền, sẽ có người hướng dẫn. nhanh lên, thời gian gấp rút, tranh thủ một chút, tất cả mới có thể an toàn, công nguyên ổn định lại tình hình. sau đó thì chỉ huy mọi người rời khỏi nơi đây. triệu hải và trí toàn lúc này uy áp đã không còn, bọn họ mới có thể thoải mái cử động. hai bên nhìn nhau ánh mắt ấy chất chứa bao nỗi niềm, thiếu điều như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Nếu như không phải e ngại Câu nguyện, họ sớm đã lao vào nhau một lần nữa. Nhìn gì, thích nhìn không? Con chó này, Triệu Hải cố tình khiêu khích đối phương, có người chống lưng hắn còn sợ gì nữa? Ngươi nói cái gì? Có ngon thì nói lại một lần nữa coi. Chí toàn siết chặt nằm đấm, nộ khí sung thiên. Hai đứa các em định làm gì thế? Tiếp tục đánh nhau sao? Hết chuyện làm rồi à? Con định ở đây đến bao giờ? Đi nhanh, mắt thấy là hai cái tên đó xính sự, không còn cách nào khác Câu Nguyệt chỉ đánh hối thúc họ rời đi để lâu lại đánh nhau không chừng. Mặc dù không cam tâm tình nguyện, nhưng trước mặt là công nguyện, bọn họ cũng không thể làm gì hơn ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời. Triệu Hoài thì không cần nói tới, đây là cơ hội tốt nhất để hắn trốn nhanh. Còn không nắm bắt thì thật là ngu ngốc. Nhưng trước khi rời đi, còn không quên nhẹ tuổi khinh bỉ với đối phương. Triệu Hoài, ngươi chờ đó cho ta. Chuyện này ta không bỏ qua dễ dàng thế đâu. Chí Toàn ánh mắt chăm chăm nhìn về hắn ta, thuận không gì tạ. Tình hình có biến, kế hoạch tạm thời gác lại. Một bên khác cảnh hòa lướt qua người ban Thành, nhỏ tiếng mà nói hướng thẳng Triệu Hoài. Từng bước tiến tới. Chương 407, siêu biệt giả, cực lực đối chiến yêu ma chương 407, siêu biệt giả, cực lực đối chiến yêu ma trước mắt là từng chiếc phi thuyền lớn hạ cánh. Được trang bị công nghệ tiên tiến, sức chứa hơn ngàn người, là phương tiện di chuyển phổ biến ở thế giới này. Bốn di còn hơn một tháng nữa, cuộc thi mới kết thúc. Nhưng giờ đây, biến cố xảy ra, không còn cách nào khác, đành kết thúc trước dự định. Bên trong, không gian vô cùng rộng lớn, bao gồm các dịch vụ cũng như các tiện ích cần có. Và hơn thế nữa, mỗi người đều có một phòng riêng cho mình. Sau khi trải qua một kiểm tra quân số, diện đã dần ổn định lại. Được rồi, các em trở về nghỉ ngơi chút đi. Khi nào tới nơi, sẽ thông báo cho các em sau. Câu nguyện cất tiếng, cố gắng xoa dịu tâm tình của học viên. Học viên long cơ sau khi nghe được lời đó, ai nấy cũng đều thở dài một hơi. Hai tháng khổ cực này, họ đều mệt mỏi. Giờ là lúc nghỉ ngơi, hồi phục thể lực đã mất trước đó. Nhưng lại có thanh âm làm phiền lấy họ. Nhìn kia, một học viên hét lớn, vẻ mặt hoang mang lộ rõ. Phi thuyền bay lên giữa không trung, bọn họ mới có thể nhìn rõ tình hình. mắt thấy là một mảng trời đen, sấm chớp đùng đùng như báo tố phong ba trong màn đêm dữ dội đó truyền đến từng tiếng rầm rú trên trời khiến cho bất kỳ ai nghe thấy cũng đều bất giác mà dùng mình sợ hãi chuyện gì thế này yêu ma quỷ quái gì thế kia lại đáng sợ đến như vậy một màn trước mắt quả thật là doa người sớm đã biết chuyện này không bình thường chỉ là không ngờ tới nó lại khủng khiếp như này triệu mai một bên cảm thán sát mặt âm trầm nhưng không kém phần suy tư không có gì đáng xem cả các em còn không mau trở về phòng còn đứng đây nữa ngứa đòn hết rồi có phải không câu nguyệt lớn tiếng mà nói ra sức mà ổn định tình hình tránh cho cục diện trở nên rối loạn mất kiểm soát. Xem ra mọi chuyện không đơn giản. Có cơ hội phải tìm hiểu xem sao mới được. Triệu Hải lầm bầm trong miệng, sau đó thì xoay người thong dong mà bước từng bước. Một bên khác, các siêu việt giả đang cực lực chiến đấu với yêu ma cấp cao bên này. Trước mắt họ là một con quái vật vô cùng to lớn, thân rắn đầu rồng, miệng hẹ ra lửa, hai mắt đỏ ngầu ẩn mình trong làn sương đen, nhìn trông uy nghiêm nhưng đầy gai góc. Con yêu ma này cũng quá là khó đối phó đi. Đã đánh hơn tiếng rồi, vậy mà lại không tiêu diệt được nó. Một siêu việt giả cất tiếng, thương tích trên người nhiều vô số kể. Những người xung quanh cũng không khác là bao, đừng nói nữa, tập trung vào. Để nó tiến vào bên trong lớp phòng vệ, học viên mới mất. Cho dù có chết, chúng ta cũng phải chặn nó lại trước khi nó làm hại bất kỳ một ai, một người khác đáp lời, kiên định trong từng hơi thở. Nói rồi, họ lao nhanh đến nó. Giai đoạn tấn công, thanh âm vang dội. Các siêu viện giả của học viện Long Cơ lẫn học viện Ngự Quy đều lòng nhất trí, đàn áp lấy con yêu ma này. Trận chiến ngày một căng thẳng leo thang, họ nào đâu có dám lơ là dù chỉ là một giây. Nhưng thực lực của nó lại vượt trội so với bọn họ. Trận chiến này càng đánh thì càng nguy Nếu còn kéo dài, toàn quân có nguy cơ bị diệt, nhưng không đánh thì nó lại có cơ hội xâm nhập vào bên trong. Dù muốn hay không, bọn họ cũng phải chiến tới cùng. Yêu ma chết tiệt, tiết chiêu, một trong số các siêu việt giả hay lớn, dồn lực ra đòn. Mắt thấy, là một mũi tên ánh sáng được hình thành, tập trung biết bao nhiêu là khí, trở thành điểm sáng duy nhất trong màn đêm này. Mũi tên lao đi với tốc độ cực nhanh, vun vút vun vút, mắt thường khó mà nhìn rõ. Thanh âm vang lên, một vụ nổ phát ra, Giữ trấn cực mạnh, đủ để thổi bay tất cả những gì ở xung quanh. Khói bụi mịt mù, che mất tầm nhìn bầu không khí trong chốc lát đã rơi vào yên tĩnh. họ không còn cảm thấy khí tức của yêu ma nữa, tưởng chừng như đã tiêu diệt được nó. chết rồi sao? thành công rồi à? một người trong số họ nghi hoặc lên tiếng, vẻ mặt còn là có chút bối rối. đang lúc bọn họ hạ thấp cảnh giác, một tia sáng sệt qua trước mắt. tia lửa nóng rát, quét ngang vùng trời. một số người không cẩn thận, vô tình trúng chiêu, cả người như thiêu như đốt, nóng không gì chịu nổi. từng tiếng kêu la thảm thiết, không ngừng băng lên. nóng, nóng quá, cũng ai là có người dùng nước biển dập tắt, kèm theo đó là dùng khí áp chế mới tránh được tiếc chiết cháy giữa trời biển yêu ma này cũng quá là mạnh đi, đánh chọn một đòn như vậy lại không hề vấn gì. còn tiếp tục chúng ta e là sẽ chết dưới tay của nó mất. nghe được lời này, luyện khí đã giảm đi phần nào. không được nụ trí, chúng ta còn có người cần phải bảo vệ. cho dù có chết cũng phải chiến tiếp. đến khi nào đánh đuổi nó đi thì thôi. thời mạnh lúc này mới xuất hiện, củng cố lại tinh thần của mọi người. chuyện này không có nhưng nhị gì cả. lên, lời vừa dứt thời mạnh liền chủ động xuất kích. lời nói phải đi kèm với hành động, bằng không những gì nói ra cũng chỉ là một lời nói xuông, ai mà tin cho được. Phải gia tăng niềm tin của bọn họ, trận chiến này mới có phần thắng. Không chiến đã nản, chỉ có một con đường chết. Thầy mạnh tung ra vô số trường khí, kết hợp với đó là thầy thông ra tay hỗ trợ, bắn phá liên hồi, công kích tầm xa. Nhưng như thế cũng chẳng mãi mãi tổn thương đến nó. Tiếng rầm vang trời đã đủ để đẩy họ lui bước về sau. Tiếp tục đánh, không được từ bỏ. Thầy mạnh lớn tiếng mà nói, càng là ra sức hơn nữa. Bọn họ bao vây thành một vòng tròn, lượn tới lượn lui trước mặt yêu ma. Nhân lúc nó không chú ý, liền ra chiêu tấn công. Mặc dù không mạnh nhưng tạm thời dùng để câu kéo thời gian cũng tính là không tệ chỉ là hình như yêu ma không được vui cho lắm thì phải, nó liên tục kẹt lửa xung quanh, không cho bọn họ đến gần. Khó khăn trồng chất khó khăn, nhưng như thế cũng không khiến bọn họ bỏ cuộc, vẫn là kiên trì đến cùng, tiếp tục mà đối chiến. giờ không phải là lúc bản thân có thể thoái lui, bởi vì phía sau còn có thứ cần phải bảo vệ, tương đợt tấn công khiến cho nó suy yếu đi không ít. nhưng muốn hoàn toàn đánh bại được nó cũng không phải là việc dễ dàng gì. các siêu việt giả dốc hết sức mới tạm thời áp chế được nó, ai nấy cũng vì thế mà cạn kiệt sức lực, chớp lấy thời cơ này nó lập tức phản công. Toàn thân phát động ký thức, bầu trời cũng vì đó mà biến sắc. Sấm chớp vang lên từng hồi, mặt biển chấn kinh dữ dội. Tình hình càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn. Nguy. mọi người cẩn thận, thấy mạnh hét lớn, cảnh báo mọi người. Chưa kịp để bọn họ phản ứng, nó đã ra đòn tấn công. Ánh mắt đỏ ngầu ấy, khiến cho con người ta không lạnh cũng run. Vô số tia lửa bắn tới, rồn rập như sóng đánh. Các siêu việt giả phải chật vật lắm mới tránh được thương vong nhưng không tránh được thương tích trên người thêm nhiều. Yêu ma to lớn, lại dám cản bẫy. Không biết là ai cho ngươi cái lá gan này đây? Ngay lúc tình thế nguy cấp trên vang vọng giữa trời. Theo đó, là một thân ảnh dần xuất hiện. Chương 408, Khâm đàn, Sử thi giả chương 408, Khâm đàn, Sử thi giả giữa bầu trời đen này, một thân ảnh uy nghiêm xuất hiện. Tuổi tầm 30, dáng người thẳng tắp, phục trang màu vàng, trên ngực còn có ký hiệu của học viện Ngự Quy. Khí tức tỏa ra, hoàn toàn áp đảo lấy bọn họ. Có thể cảm nhận rõ, sức mạnh của đối phương khủng bố đến mức nào. Chỉ cần một đòn, là dễ dàng trấn áp thế cục. Sử thi giả, học viện Ngự Quy. Thằng lúc đó, é e là khổ rồi đây, thời mạnh một bên, nhẹ cười thích thú nhưng hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm là làm sao đánh bại yêu ma trước mặt chuyện này trước đó còn khó khăn không ít nhưng giờ ở đây đã không cần phải lo lắng sử thi giả xuất hiện không quá ba chiêu liền có thể chế phục được nó yêu ma to gan lại dám làm cản không chừng trị ngươi một chút thật là không biết bản thân mình là ai khâm đàn sử thi giả của học viện ngự quy. Vi. nghiêm giọng mà nói thanh âm vang trời lời vừa dứt một cổ uy áp cực mạnh đã khóa chặt không gian nơi đây nghiền ép con người ta đến mức khó thở đây rõ ràng là đang thị uy sức mạnh của bản thân yêu ma cảm nhận được nguy hiểm liền dầm lên một tiếng thật lớn, có phản kháng nhưng không đáng kể. Nghiệp chướng nhà ngươi, cũng cố chấp vào đấy, vừa nói, Khâm đàn vừa rung tay. Vô số vết cắt được hình thành, hướng thẳng kẻ địch mà tới, gây ra không biết là bao nhiêu vết thương trên người yêu ma. Nó còn quại ra đó, kêu lên từng hồi đau đớn. Tình thế trong phút chốc đã hoàn toàn đảo ngược. Đánh cho ngươi biết, thế nào là trời cao đất rộng. Đánh cho ngươi hiểu, có một số người ngươi chọc không nổi đâu. Khâm đàn vẻ mặt đắc ý, nhưng lời này nói ra cũng không sai tí nào. Lại là làm mỏ nữa à? Cái đứa hạnh, sao quen thế nhỉ? Thôi mạnh nhíu mày, miệng thì lẩm bẩm không thành tiếng. Tên nhà ngươi còn đứng đó làm gì nữa? Người của đối phương đã đến rồi. Chúng ta lùi lại một bước thôi, không thì họa tới mất. Thầy thông phía sau lên tiếng, thiện ý nhắc nhở. Dù sao mối quan hệ giữa hai học viện cương không lành canh không ngọt, cẩn thận vẫn là hơn. Hoa, còn biết lo lắng cho ta nữa à? Không ngờ tới đấy, thầy mạnh thật thế, liền bung lời bất cận. Ngươi cũng cút xa ta ra đi, thân quen gì mà lại gần? Đừng quên giữa chúng ta còn tồn tại một mối thù không đội trời chung. Thầy thông xua tay xua đuổi, thờ ơ mà nói. Trật trật, có cần phải nóng giận thế không? Chuyện cũ đã qua, cần gì phải nhắc lại? Trong giây lát sắc mặt thầy mạnh đã thay đổi, tựa hồ như có chút ưu tư. đối với ngươi, đó là chuyện cũ nhưng với ta thì không. thầy thông dứt khoát mà đáp, bầu không khí trầm xuống thấy rõ. màn trò chuyện của hai người bọn họ cứ như thế mà kết thúc trong không vui. bên này, khâm đàn dựa vào sức mạnh của bản thân, hoàn toàn áp chế lấy yêu ma, đánh đến mức nó không thể trở mình, toàn thân đều là thương tích, chỉ mới khởi động đã thành ra như này, cách biệt hai bên trung quy vẫn là quá lớn. chơi như thế là đủ rồi, dám xâm phạm lãnh thổ nhân tộc, ngươi phải chết, khâm đàn lúc này mới thật sự nghiêm túc mà ra tay. chỉ thấy. Hắn ta tụ khí vào lòng bàn tay, tạo thành một vòng xoáy nhỏ, ném thẳng vào người yêu ma. Ngay lập tức, nó hóa thành một vòng xoáy lớn giữa trời không, hút yêu ma vào trong, nghiền ép lấy nó. Từng tiếng kêu la thảm thiết vang lên, nó vô lực chống trả nhưng không vì thế mà chờ chết. Đến khi lốc xoáy đó tan đi, thứ còn lại chỉ là một lớp da. Trời quang mây cạnh, bao tố số tan. Trận chiến này đến đây, cũng xem như là kết thúc. Không đúng. Lột da thoát chết, con yêu ma này cũng quá là gian xảo đi, nhìn về một màn trước mắt, không Đàn mơ hồ nhận ra điểm bất thường. Vậy chúng ta có cần đuổi theo không? một siêu việt giả thấy vậy liền cất tiếng thăm dò không cần đâu nó đã chạy mất rồi sơ suất quá Chực, chúng ta quay về thôi mà lần này là học viên của học viện nào giành lấy hạng nhất vậy khâm đàn bình thản mà nói ánh mắt trăm chăm, chăm nhìn về phía xa chuyện này là là học viên của học viện long cơ siêu việt giả ngữ quý ấp đúng mà đáp không đúng mà đứng nép một bên ta nhớ không lầm thằng nhóc gia kiệt cũng đâu có yếu cả trí tuệ nữa hạng nhất tại sao lại rơi vào tay của người khác khâm đàn như mày vẻ mặt còn là có chút khó coi do một thằng nhãi tên là triệu hải Tên đó quỷ kế đa đoan, lừa lấy hạng nhất trong tay ra tiền. Sau đó, còn con chặt đứt một tay của phúc trọng nữa. Đối phương đem tất cả sự tình, tường tận kể lại. Cái gì? Chuyện đó là thật sao? Đây khác gì? Giẫm đạp chúng ta dưới chân. Ở thế hệ này còn có tên cả gan như vậy à? Thật là muốn biết, thằng nhóc đó như nào mà khâm đàn lướt qua, còn không quên liếc nhìn lấy thầy mạnh, thầy thông một cái. Ánh mắt ấy, khó mà rõ nông sâu. Hạt dự. triệu hoài ơi là triệu hoài, em phải tự mình bảo vệ lấy bản thân rồi. Lần này thầy cứu không nổi em đâu, thầy mạnh thở dài một hơi nhẹ lắc đầu ngán ngẫm, đi thôi, nơi đây đã hết chuyện rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi. Còn xem thiếu niên thiên tài mà các ngươi nhắc tới là ai nữa, lời này nói ra, khâm đàn vẻ mặt còn là có chút chờ mong, nhưng không kém phần nguy hiểm. Triệu Hoài lúc này đang cuộn mình trong chăn ấm này bên, nào đâu có biết nguy hiểm đang cận kề, dù sao cái bộ dạng này của hắn cũng không làm ăn gì được, tranh thủ nghỉ ngơi một chút, vết thương mới có thể sớm ngày hồi phục. Còn thực thi nhiệm vụ được giao nữa, nhưng mà hắn ta hình như quên đi chuyện gì đó quan trọng thì phải. Triệu Hải, Triệu ngươi đâu rồi? Chuyện lớn xảy ra rồi kìa, ngươi nhanh ra đây đi. Thanh âm vang vọng ngoài cửa, kèm theo đó là từng tiếng đập cửa liên hồi, như nói mà vậy. Mẹ kiếp, các ngươi để ta ngủ một chút thì chết à? Têu như gọi hồn thế kia, làm gì đây? Triệu Hải đứng phát dậy, cậu gắt mà hay lớn. Chuyện lớn, chuyện lớn, ngươi nhanh ra đây đi. Thanh âm đó cứ không ngừng thúc giục, lớn tiếng mà gọi. Được rồi, tới ngay đây. Mặc dù không muốn, Triệu Hải cũng chỉ đành miễn cưỡng bật thân. Ngáp ngắn ngáp dài, lê lết từng bước. Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chuyện ma không lớn, ngươi tới số với ta. Triệu Hải mở cửa ra mắt thấy chính là thanh đạt, hấp ta hấp dốc, lớn như thế này này, có đủ không hả? Thanh đạt dựa lưng vào thành cửa, làm mặt ngầu mà nói, cái đồ khốn nạn này, người ăn no rảnh rỗi sinh nông nổi hả? Tìm chết sao? Dám làm phiền ta lúc nghỉ ngơi, một màn trước mặt, triệu hài tức đến đứng người, giơ tay lên cao, xếp chặt năm đấm. Đây đây đây, đùa đấy, tới nơi rồi, chúng ta xuống thôi. Ngươi còn ngủ nữa, trời đe ngươi đó. Thanh đạt cười cười mà nói, nhưng lại sặc mùi gian trá. Sao nhìn mặt của ngươi, nó nhang nhọ thế? Nói đi, mục đích thực sự của ngươi là gì? Thưa ngài. Ngoài việc dình con gái nhà người ta tắm ra. Đâu có thấy, người hăng hái như thế này, Triệu hoài nhìn về đối phương, ánh mắt ấy tràn ngập sự khinh mị. "Hoa, ngươi đang vu oan cho ta đấy. Ta là chính nhân quân tử, nào đâu có thể làm ra loại chuyện trái với lương tâm được." E hèm, nghe nói gái ở đây đẹp lắm, chúng ta đi ngắm chút đi, nói tới nói lui, cuối cùng cũng nói chúng trọng tâm. Chương 409, Thanh Đạt, Hồ Sở, Hoa nước chương 409, Thanh Đạt, Hồ Sở, nước Đào Hoa nước đảo Hoa Đảo Quốc, được tạo thành bởi 4 hòn đảo lớn và hàng trăm hòn đảo nhỏ khác. Vương đô được đặt tại đảo chủ, hòn đảo lớn nhất nằm ở vị trí trung tâm, có lớp phòng vệ chặt chẽ, là nơi an toàn nhất hiện giờ. Vương đô được chia thành hai phần, ngoại thành và nội thành. Ngoại thành, nơi người dân bình thường sinh sống, cũng là nơi mà học viện Đáp Phi thuyền xuống, lấy đây làm chỗ dừng chân tạm thời. Nội thành thì khác, đây mới thực sự là vương đô, là nơi hoàng tộc của Đào Hoa đạo quốc sinh sống, canh trừng cực kỳ nghiêm ngặt. Muốn xâm nhập vào trong, trừ khi được mời chứ đừng hòng nghĩ tới. Mặc dù chỉ là ngoại thành, nhưng nơi đây lại phồn hoa không kém. Được xây dựng theo phong cách cổ kính, nhà tranh mái ngói Giữa phố dòng người tấp nập bầu không khí náo nhiệt vô cùng khác biệt hoàn toàn so với những ngày tháng khổ cực trên hoang đảo kia. hoa em gì ơi là em gì ơi em có người yêu chưa mắt thấy các cô gái xinh đẹp trước mắt thanh đạt nhịn không được mà buông lời chọc bẹo người yêu thì chưa nhưng chồng em nó ở kia kìa. anh mà lén lén nó bẻ cổ anh chết. thì thì trước khi rời đi cô gái đó còn không quên cười nào một phen. chưa nghe con hết người gẹo rồi hay sao mà gẹo đúng gái có chồng nó lại đánh cho thì không còn răng mà ăn cháo triệu mai thấy vậy dặn lòng không được cười nhưng cái miệng thì lại không nghe theo ôm bụng cười như được mùa, vui lắm sao mà cười? Ai biết cô ta có chồng đâu? Ta mà biết, có cho tiền ta, ta cũng không dám. Hạt dự, muốn có người yêu cũng khó thế sao? Thanh gạt thờ dài một hơi, yêu sầu mà nói, tại ngươi quá gà, Xem anh thể hiện đây này, triệu mai bước tới một bước, tự tin lộ rõ trên khuôn mặt. mắt hắn dán chặt vào một người trước mặt, nhìn từ phía sau, vòng eo con kiến, thân hình mảnh khảnh, nhìn thôi cũng đã biết là quốc sắc thiên hương đến cỡ nào. Trên miệng nước dài chảy ròng, đưa tay nhẹ lau đi, bởi vì giờ không phải là lúc tỏa ra thèm thuồng đến thế, người ta đánh giá chết. Em gái này, sao lại ngồi một mình thế? Có thể, cho anh làm quen được không?" Triệu Hải đặt tay lên vai đối phương, chịu mến mở lời. Đến khi cô ta quay đầu về sau, Triệu Hải liền được phen hú vía. Mẹ đền này, đúng là chim sa cá là mà. Hai hàng chân mày dính chặt, răng hô mắt lồi. Là cực phẩm trong cực phẩm, chim nhìn thì chết, cá thấy thì chạy. Chim sa cá lặn. "Sĩ, ngươi không nhìn lại mình đi. Có gì mà đòi con ta, có vẻ mà muốn ăn thịt thiên a." Cô ta hất tay hắn ra, ghét bỏ mà nói. "Xin lỗi đã làm phiền, lỗi ta, lỗi ta." Dại dột quá rồi. Triệu Hải lùi ba bước về sau, không lưng mà vái. Nào đâu có dám, nởm đầu mà nhìn đối phương. Vừa, vừa lắm. Nói ta cho cô bảo, tới lượt ngươi thì sao? Có hơn ta làm ấy, vừa lòng ta lắm. chứng kiến một màn trước mắt, thanh đạt đắc ý quên mình. Nhìn từ sau thì rõ xinh, vậy mà, hắt. Nay cũng quá là lừa người đi. Triệu Hải chua chát mà nói, tiết bụi mũi. Thế là công cuộc gẹo gái của hai người bọn họ, toàn là nhận lấy thất bại. Thậm chí, còn là có chút thương đau. Không có việc gì làm, cả hai cứ thế mà dạo quanh nơi đây một lượt. Cảnh sát tươi thắm, người dân thân thiện món ngon không thiếu, tâm tình cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều. Không tệ, không tệ. ít ra còn gỡ gạc được tí đồ ăn ngon, đồ vật ở đây cũng không đến nổi nào. Triệu Hoài tiện tay cầm lấy một cái mặt nạ màu đen che nửa khuôn mặt, hình bán quỷ lên xem. Triệu Hoài, ngươi nói thử coi. yêu ma tấn công ngoài kia, nơi đây lại yên bình đến thế. chuyện gì, có kỳ lạ không chứ? Thanh ngạc một bên, nghi hoặc mà lên tiếng. Có gì đâu mà lạ, sống lâu thì thấy quen chứ gì. Thay vì lo lắng, cứ an nhàn mà tận hưởng. như vậy, có phải tốt hơn không? Triệu Hoài bình thản mà đáp, chẳng hề bận tâm chưa như thế là đủ, ta còn có việc cần phải làm. và lại có người tìm ngươi kìa, chúng ta chia nhau ra đi. nói rồi, triệu hải xoay bước mà rời đi. tìm ta? ai thế? nghe được lời đó, thanh đạt không khỏi khó hiểu. có thể cảm nhận được ta, tên đó xem như không tệ. đã lâu không gặp, ngươi nhớ ta không? âm thanh động lòng người vang lên bên hai thanh đạt theo đó mà quay đầu nhìn lại. không biết từ bao giờ, hồ sở đã hiện diện sau lưng hắn ta. vẫn là thân hình tiểu diễm, bị hoặc người nhìn đó. là cô sao? lần trước không từ mà biệt, lần này tìm ta không biết lại vì chuyện gì đây? Thanh đặt lùi về sau một bước, giữ lấy khoảng cách với cô ta. Đề phòng, tất nhiên là không thể thiếu. Sao lại xa lạ thế kia? Ngươi quên mất người ta rồi sao? Vừa Công, ta ngày nhớ đêm trông. Đàn ông con trai các ngươi, chẳng có ai là tốt lành cả, hồ sở giọng điệu gần rồi, trách móc thành lời. Cô nói ta nghe, nổi hết da gà rồi đây này. Ta nhớ không lầm, mối quan hệ của chúng ta đâu thân thiết đến thế. Cô đây là muốn làm gì đây? Thanh đặt vẫn là cảnh giác như cũ, tránh cho bản thân bị lừa thêm một lần nữa. Đàn ông các ngươi đúng là mau quên, trước đây còn thể thốt đủ điều. Đến khi lừa được người ta rồi thì lại trở mặt không quen, đúng là cái đồ vô lương tâm mà. Ta tại sao lại tin vào lời mật ngọt của ngươi cơ chứ? Bạc béo quá đi mất, hồ sở bị quất, nhẹ lau đi dọn nước mắt chảy dài trên má. Giả bờ, cũng quá đổi chân thật. Thành công thu hút lấy sự chú ý của mọi người xung quanh. Vậy, giữa ban ngày ban mặt, giữa đường giữa phố, cô đừng có mà lảng càn. Còn nói nữa, người ta hiểu lầm ta mất, thanh ngạc trên trán đã lấm tấm mồ hôi, lúng ta lúng túng mà ngăn đối phương lại. Còn tiếp tục, hắn ta khó mà tránh khỏi hai tiếng không đáng có này. Chẳng mấy chốc. Xung quanh hai người bọn họ đã hình thành một nhóm người. Ai nấy cũng chỉ chỉ trỏ, trỏ vào người hắn, xì sầm to nhỏ với nhau, chủ yếu đều là những lời mắng nhất, thậm chí còn tiếng chửi rủa nữa. Xem ra, người ở đâu cũng đều nhiều chuyện như nhau cả. Thì ra là lửa tình con gái nhà người ta, khốn nạn quá đi. Nhìn cô ta kìa, xinh đẹp quá mà. Xui xẻo như thế nào, lại gặp tên cô này. Đúng là hồng nhan bạc mệnh. Đẹp như thế mà không biết trân trọng, tên này xứng đáng xuống 18 tầng địa ngục, móc mắt cho rồi. "Này, các người nói gì thế? Ta không quen biết cô ta thật mà." "Không phải" là có quen biết nhưng không đến mức đó, thanh đạt toàn trời đấu, có thanh minh nhưng không đáng kể. Xem tiệc, tên vụ tình giải thích, cho nó tin, đổi lại, là ánh mắt kinh thường của bọn họ. Hồ sở một bên, nhẹ cười thích thú. Một bên khác, triệu hải sau khi tách thành gạt ra, thì trực tiếp đi đến một quán ăn, nằm ở bên đường. Gọi là quán ăn cũng không phải, bởi vì nó chỉ là một chiếc xe nhỏ, chuyên bán bánh mực. Phục vụ không quá ba người, được bày biện một cách cẩn thận. Mùi thơm mà đồ ăn tỏa ra, thoang thoảng trong không khí, khiến cho con người ta khó mà cầm lòng. Ông chủ, cho một phần bánh mực, triệu hải ngồi vào ghế từ tốn mà lên tiếng. Có liền, ông chủ tay chân thoan thoát, chẳng mấy chốc đã bưng ra một dĩa bánh mực, thương thơm bạc ngàn. Thấy vậy, Triệu Hải liền cầm đũa lên mà thưởng thức món ngon trước mắt. Mặc dù tay trái có chút bất tiện, nhưng không làm khó được hắn ta. Gắp một miếng, bỏ vào miệng. Cái hương vị này, ngon khó cưỡng.